Cái kia nha đầu, nếu có thể có nam cung tiểu thư một nửa minh lý lẽ thì tốt rồi. Lớn như vậy người còn một chút sự cũng đều không hiểu, phụ thân thật là đem nàng cấp chiều hư. Trong lòng lâm thầm quyết định về sau thấy nhật nhạt, tai quảng cần thiết quảng, không thể lại dựa vào nàng tính tình. Nếu là ôn nhật nhạt biết như vậy một lát sau, nam cung ly đối ôn dục ảnh hưởng như vậy, thế cho nên ngày sau gặp mặt tổng muốn xen vào nàng vài câu, tuyệt đối muốn trọc giận tạc. Ninh ừ. văn ngưỡng mày. Bất động thanh sắc mà đánh giá Nam Cung Ly, tổng cảm thấy nói như vậy không giống như là từ miệng nàng chung nói ra. Nàng tính cách, vốn không phải như vậy. Ninh văn quản gia muốn cùng nhau sao, vì bồi tội, đại gia tùy ý ăn, này cơm tính ta. Liên ở Ninh văn đánh giá nàng khi, Nam Cung Ly cười tủm tỉm mà nhìn lại đây, ngữ khí tùy ý tự nhiên, ôn nhợt nhạt cùng chi nhất so, tức khác liền có vẻ không phong khoáng. thiếu pha. Ninh văn quản gia gật gật đầu cũng không chối từ, ôn phủ chúng con cháu thấy tình thế, một đám cũng tìm vị trí ngồi xuống. vốn dĩ chính là ra tới ăn cơm, lúc này lại chối từ, liền có vẻ làm kiêu. lại nói nguyên chính là nàng chọc đến nhị tiểu thư không cao hứng, nhận lôi đương nhiên. an ghé chột dạ, bắt người tay ngắn, nam cung ly tuy rằng không đến mức muốn một bữa cơm khiến cho bọn họ thay đổi đối chính mình cái nhìn, nhưng hiệu quả vẫn phải có. Ít nhất này đó ôn phủ con cháu không nghĩ ngay từ đầu như vậy hướng, cũng không hề lấy đôi mắt chừng mắt nàng nhìn. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới chư vị, thần ma linh chín đại đại biểu cuộc đua không phải rất sớm liền kết thúc sao, các ngươi đây là. Dùng xong cơm, nam cung ly từ không gian lấy ra chính mình làm một ít điểm tâm ngọt, thuận tiện lại phao thượng một hồ trà, tùy ý mà trò chuyện. Mọi người lực chú ý đã sớm bị này đó hương mềm ngon miệng điểm tâm ngọt cấp hấp dẫn. Hơn nữa này phẩm chất không bình thường nước trà tất cả mọi người đắm chìm ở mị thực nước trà chung nam cung ly những lời này làm như lơ đãng hỏi ra đối diện ôn dục vừa lúc phẩm một miệng trà nghe ngôn theo bản năng chuẩn bị trả lời một bàn tay bỗng nhiên ấn ở cánh tay hắn phía trên ôn dục cứng lại đến bên miệng nói ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào biểu tình cực mất tự nhiên không nghĩ tới ninh văn quản gia cùng đại thiếu này bực này quan hệ như vậy xem ra Sắc thật là trời sinh một đôi, rất là xứng đôi đâu. Nam Cung Ly sắc mặt cổ quái mà nhìn hai người, tấm mắt cố tình dừng ở Ninh Văn Ấn ở ôn rụng cánh tay thượng cái tay kia thượng, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì? Mọi người vẻ mặt bừng tỉnh, hoang mang mà nhìn về phía Nam Cung Ly, nàng vừa mới đang nói cái gì nha? Ninh Văn quản gia cùng đại thiếu trời sinh một đôi. Phúc! Có người uống đến trong miệng trà trực tiếp phun tới, phản ứng lại đây. Mọi người xem quái gì đến nhìn Nam Cung Ly. Ôn Dục sắc mặt soát địa một chút bạo hồng, tiếp theo lại chuyển hướng bạo hắc, cánh tay run lên, chỉ cảm thấy Ninh Văn rừng ở trên người cái tay kia năng đến dò người. Ngồi ở ôn Dục bên cạnh người Ninh Văn đồng dạng đen mặt, khỏe miệng run rẩy, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, thật sự khó có thể lý giải nữ nhân này tâm tư. Ngươi, ngươi ở nói bậy gì đó, bổn thiếu ra sao có thể cùng Ninh Văn trời sinh một đôi. Ôn dục trong lòng cái kia xấu hổ và giận dữ a, hắn thích chính là nữ nhân được chứ, lấy hắn cùng nam nhân xứng, còn cùng Ninh Văn là một đôi, chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, liền cảm thấy nội tâm một trận ác hàn. Nga, nguyên lai like không phải a. Nam Cung Ly nhẹ nga thành, ngữ điệu cố ý kéo thật sự trường, ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại như cũ một bộ không tin bộ dáng. Kia bộ dáng dường như đang nói, ngươi chẳng đi, tiếp tục chăng đi. Dù sao ta biết là chuyện như thế nào là được. Này lại không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, không có việc gì, chân ái vô địch, chẳng phân biệt tuổi cùng giới tính, bổn thiếu ra duy trì hai vị. Nam Cung Huyền Ngọc ở một bên thêm mắm thêm muối, nhân tiện làm mặt quỷ. câm miệng. Ôn Dục, Ninh Văn đồng thời mở miệng. Xem đi, nếu như vậy ăn ý còn không thừa nhận. Nam Cung Huyền Ngọc hắc hắc cười, nhìn về phía hai người ánh mắt tràn đầy hứng thú. Ôn rủ. Ninh Văn hai người sắc mặt so bầu trời quay cuồng mây đen còn muốn trầm, Ninh Văn đảo còn chấn ninh, ôn Dục toàn bộ đều hận không thể đương trưởng bùng nổ. Cái này tiểu tử thối, hủy hắn trong sạch, đặc biệt vẫn là ở trước mặt người mình thích. Được rồi, đừng lấy chúng ta tiêu khiển. Ôn Dục lười đến tranh cái nước biện, dư quang tiểu tâm nhìn bên cạnh nam cung ly liếc mắt một cái. Thấy nàng khỏe môi gợi lên, trên mặt ý cười doanh doanh, thế mới biết đây là cố ý lây hắn cùng Ninh Văn trêu ghẹo. Trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm phun tảo nàng ác thú vị. Thật không biết nàng trong đầu đều suy nghĩ cái gì, như vậy sự cũng có thể lấy ra tới nói giỡn, thiếu chút nữa không đem hắn dọa phá gan. Này thanh long trấn nên dạo cũng đều đi dạo, không biết chư vị kế tiếp đi chỗ nào, không chuẩn chúng ta muốn đi chính là cùng cái địa phương. nam cung ly lần này không hỏi ôn dục mà là trực tiếp nhìn về phía ninh văn. Vừa mới ôn dục rõ ràng liền phải nói ra. Kết quả bị hắn cấp đánh gãy. Lúc này nàng không tính toán tiếp tục vòng quanh, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp từ bọn họ trong miệng hỏi ra chính mình muốn đáp án. Cùng cái địa phương. Ôn phủ mọi người trinh lăng, hấu nghi mà nhìn về phía nam cung ly. Ôn dục ngây người, nhưng thật ra Ninh Văn khỏe miệng nghéo một cái, nhướng mày nhìn nàng. Đêm qua, thanh long Trấn phía tây phương vị, có hai bát thế lực đã qua đi, như thế nào, muốn hay không cùng nhau liên thủ. Nam Cung Ly nói thẳng, đơn giản đẩy ra. Tin tưởng lấy hắn chỉ số thông minh, hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình, rốt cuộc liền tính nàng cùng Nam Cung Huyền Ngọc không tham dự, những cái đó đã tham dự tiến vào người cũng không ít, nhiều bọn họ hai cái không nhiều lắm, thiếu bọn họ hai cái không ít, mà nếu là cùng bọn họ liên thủ, tóm lại là đối ôn phủ có lợi. Nam Cung Ly dứt lời, quanh thân khí thế tràn ra, ôn phủ mọi người lập tức thay đổi mặt, Nhìn về phía chính mình ánh mắt rõ ràng trở nên bất đồng. Hảo đi, đây là có thực lực cùng không có thực lực khác nhau. Hiện tại chính mình đem tu vi lượng ra, bọn họ lựa chọn hẳn là càng thêm dễ dàng. Ta đồng ý cùng nam cung tiểu thư liên thủ. Ôn Dục kinh ngạc qua đi, quyết đoán nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng như vậy lợi hại. Ôn Dục lại nhìn không được lầm bẩm, trong lòng chấn động không thôi, đồng thời đằng khởi một mạt mừng thầm. Như vậy nàng. Tin tưởng phụ thân càng dễ dàng tiếp thu đi, mặc dù gả cho người, cho dù có hài tử, nhưng bằng nàng lượng ra thực lực cùng đan giả thân phận, không chuẩn phụ thân sẽ cử đôi tay tán thành chính mình đuổi theo nàng. Nhìn đến trước mắt nàng, hắn càng thêm không muốn từ bỏ, trong lòng kia phân ý tưởng cũng càng thêm kiên định lên. Chương 693 đề nghị hợp tác, nửa đêm hành động. Nam Cung Ly bị ôn dục kia lộ liễu tầm mắt xem đến mày nhíu lại, thân thể chiều một bên chật hạn. Tránh đi hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt. Người nam nhân này, sao lại thế này, hắn không phải đã biết Nguyệt Nhi là chính mình nữ như sao, sao còn dùng cái loại này ánh mắt xem chính mình. Trong tầm mắt chứa đầy tình tố, như thế rõ ràng, làm nàng tưởng không chú ý đều khó. Ta đáp ứng, nhưng có một chút, được đến chỗ tốt, ôn phủ có ưu tiên lựa chọn quyền. Ninh Văn trầm mặc một hồi, cuối cùng là thỏa hiệp, bất quá thỏa hiệp bên trong như cũ mang theo điều kiện. không được Nếu như chỗ tốt chỉ có giống nhau, chẳng phải là chúng ta cái gì cũng không có. Nam Cung Huyền Ngọc lập tức xen mồm, phản bác nói. Không thành vấn đề, nếu thật xuất hiện Ngọc Nhi nói như vậy, ôn phủ cần cung cấp ngang nhau giá trị linh điểm cho chúng ta. Nam Cung Ly bổ sung một câu, kỳ thật bọn họ hiện tại nhất quan trọng vẫn là trước biết rõ ràng những người này rốt cuộc vì cái gì tới Thanh Long Trấn, đến nỗi chỗ tốt, đến lúc đó còn không phải các bằng bản lĩnh. Có thông thiên thác ở. Bọn họ tự nhiên sẽ không vận khí quá bối, âm thầm vứt chút chỗ tốt gì đó càng là tùy chính minh ý. Liên nói như vậy định rồi. Ninh Văn gật đầu, không hề tính toán chi ly tính kế, nơi này không có phương tiện, rời bước trong phòng tế nói. Ánh mắt quét một vòng, chung quanh nhiều người nhiều miệng, an toàn khởi kiến, Ninh Văn đề nghị đi trong phòng nói chuyện. Nam cung ly không sao cả, chỉ cần có thể hiểu biết cụ thể tin tức là được, đuổi kịp ôn rục đám người bước chân, hướng tới lầu hai mà đi. Tiểu hài Tử vẫn là không cần vào đi thôi. Canh giữ ở cạnh cửa ôn phủ con cháu chi nhất như mày, nói đều là chuyện quan trọng. Tiểu hài Tử đi vào giống cái gì? Tiểu hài Tử, cái gì cũng không biết, đi vào cũng không sao. Nam Cung Ly nắm Tiểu Nguyệt Nhi, trực tiếp liền đi vào. Không ngại, tên kia ôn phủ con cháu còn muốn nói gì nữa, bị Ninh Văn quản gia ra tiếng đánh gãy, chỉ phải bĩu môi. ở một bên một lần nữa chẳng hảo. Trong phòng chỉ có Ninh Văn, ôn dục. Nam cung Ly, Nam cung Huyền Ngọc cùng với Tiểu Nguyệt Nhi, trừ bỏ hai gã canh giữ ở ngoài cửa ôn phủ con cháu, mặt khác nên làm gì làm gì đi. Ở Nam cung Ly tỷ đệ hai nhi chờ mong hạ, Ôn Dục đem sự tình toàn bộ thắt ra, nói khắp nơi thế lực tới Thanh Long chấn mục đích. Nghe xong lúc sau, Nam cung Huyền Ngọc đương trường kinh ngạc, trong mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc. Thật sự có thượng cổ linh vật xuất thế sao? Không phải linh vật, mà là thượng cổ linh vật Phàm là đuổi kịp cổ dính lên quan hệ, nháy mắt liền giá trị con người gấp trăm lần, huyết thống cao quý, căn bản không phải giống nhau linh vật có khả năng so. Được đến tin tức là như thế này, cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá liền tính không có thượng cổ linh vật xuất thế, này thanh long chấn cũng khẳng định sẽ không đơn giản, âm thầm đã đến thế lực không ít, không vì thượng cổ linh vật mà đến, cũng là vì khác. Ôn dục lắc đầu, cụ thể như thế nào ai lại nói được rõ ràng đâu. Bất quá có thể khẳng định chính là thanh long chấn nhất định sẽ có việc phát sinh. Xem ra cùng ta cùng nhị tỷ phỏng đoán không sai biệt lắm, lại kết hợp kia hai bên thế lực hành tung tới xem, phương vị đại thể có thể xác định ở thành tây. Nếu thực sự có thượng cổ linh vật xuất thế, kia thật đúng là hào đầu. Thành tây sao, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền bắt đầu hành động, chúng ta cũng không thể lại kéo xuống đi, nếu không chỗ tốt bị người cầm đi cũng không biết. Ôn rục trong lòng đống nhiên trở nên vội vàng lên, nếu không phải Nam Cung Ly báo cho, còn không biết những cái đó thế lực đã bắt đầu động đâu. Chuẩn bị chuẩn bị, hôm nay ban đêm bắt đầu hành động. Ninh Văn quyết đoán tuyên bố, hắn trước nay đều là nghĩ đến liền làm người. Hết thể hậu quả, tạm thời bất luận. Một khi đã như vậy, buổi tối thấy, Nam Cung Ly gật gật đầu, tước định hảo, liền mang theo Tiểu Nguyệt Nhi đi ra ngoài. Cái này điểm nên luyện đàn. Còn có tiểu Nguyệt Nhi cùng với Nam Cung Huyền Ngọc, cũng nên đến thông thiên thắp trùng tu luyện đi. Tu luyện một đường như đi ngược dòng nước, quý ở kiên trì, không tiến tắc lui. Ngọc Nhi không cần phải nói, chính hắn liền có này phân định tính hòa ước thúc lực, đến nỗi Nguyệt Nhi, đúng là bồi dưỡng nàng thói quen cùng nghị lực thời điểm. Không cầu nàng tiến bộ đến có bao nhiêu mau chỉ cầu nàng có thể mỗi ngày đều kiên trì. Trở lại phòng, Nam Cung Ly bày ra một đạo kết giới. Lúc này mới mang theo Nam Cung Nguyệt, Nam Cung huyền ngọc hai người tiến vào không gian bên trong. Tới, áo tím treo ở thông thiên thắp một tầng không gian, nhìn thấy Nam Cung ly mấy người tiến bảo, cười hô. Ngươi hồn lực như thế nào thiếu nhiều như vậy? Nam Cung ly nhíu mày, nhìn áo tím kia càng lúc càng mở nhạt linh hồn thể, trong lòng đống nhiên cả kinh. Phía trước không như thế nào chú ý, lúc này đống nhiên nhìn đến, mới kinh ngạc phát hiện linh hồn của nàng thể ly mới vừa tiến vào khi. Yếu đi không phải nhỏ tí theo. Còn như vậy đi xuống, Linh hồn của nàng thể hội một chút một chút háo không, Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không có đi, là ngươi nhìn lầm rồi. Áo tím linh hồn thể cứng đờ, Biểu tình xẹt qua một kia mất tự nhiên, Tiếp theo nhuẩn miệng cười, Giảm bất nói. Là như thế này sao? Nam cung ly hít mắt, Thâm tư càng thêm thâm trầm lên. Hảo, nếu vào được liền chạy nhanh nắm chặt thời gian tu luyện, Đừng lãng phí. Áo tím nói xong, linh hồn thể nhóng lên, tự động biến mất ở mấy người trước mặt. Mẫu thân mẫu thân, Nguyệt Nguyệt hôm nay đi hậu hoa viên bủi hoa trung tu luyện. Tiểu Nguyệt Nguyệt ôm Nam Cung ly đuổi làm lũng. so với thông thiên thắp không gian, nàng cùng thích hậu hoa viên tự nhiên hoàn cảnh. Đi thôi. Nam Cung ly lực chú ý thành công bị tiểu nha đầu rời đi lại đây, sờ sờ nàng đầu nhỏ, gật đầu đáp ứng. Hậu hoa viên cùng thông thiên thắp thông, linh lực cũng liên hệ. Nếu Tiểu Nha đầu thích, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bẹp, Nguyệt Nguyệt đi. Yêu cầu được đến thỏa mãn, Tiểu Nguyệt Nhi hưng phấn mà kéo qua Nam Cung Ly, ở trên mặt nàng bẹp một tiếng rơi xuống vang rội một hôn, nhảy nhót hướng tới hậu hoa viên đi. Nhị tỷ đưa ta đi mặt trên tụ linh trận. Nam Cung Nguyệt thích hậu hoa viên, Nam Cung Huyền Ngọc tắc càng thích tháp nổi không gian tụ linh trận. Nam Cung Ly một cái ý niệm liền đem hắn tặng qua đi, chính mình tắc đi đến đan lô trước đứng yên Hôm nay luyện chế như cũ là thất phẩm đan dược. Tu luyện thời gian luôn là quá thật sự mau đảo mắt liền tới rồi trời tối, Nam Cung Ly Thu Đan Lô, nhìn nằm ở lòng bàn tay mấy cái thất phẩm đan dược, như cũ không thế nào thỏa mãn. Cả ngày, tổng cộng luyện 10 lo, trong đó 5 lò thất bại, 5 lò thành công, mà thành công 5 cái đan dược bên trong, chỉ có một quả coi như thượng phẩm, giữ lại tam cái trung phẩm, một quả hạ phẩm. Như vậy thành tích, Nàng đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Mặc dù tấn chức thất phẩm đàn sư lâu như vậy, nhưng thất phẩm đàn sư thực lực như cũ còn chưa được đến củng cố, chỉ là thành đan xuất cũng gần là 50%, khoảng cách nàng yêu cầu còn kém thật sự xa rất xa. Than một ngụng khởi, xem ra muốn tìm cái thời gian bế quan đột phá một chút. Chờ đến Nam Cung Ly mang theo Nam Cung Huyền Ngọc, Nam Cung Nguyệt ra tới, ôn dục đám người chờ đã lâu, liền kém bọn họ mấy cái. Hảo, nếu đều đến đông đủ, Xuất phát đi, thấy Nam Cung Ly tỷ đệ hai Nhi đã đến, Linh Văn cũng không có nói thêm cái gì, tuyên bố nói. Nam Cung Ly gật đầu, ánh mắt tùy ý đảo qua liền phát hiện trong đám người ôn nhợt nhạt, lại thấy nàng ánh mắt hung ác nham hiểm mà chừng mắt nhìn lại đây, trong mắt chứa đầy nồng đậm hận ý. Nàng như thế nào cũng ở. Nam Cung Huyền Ngọc đồng dạng phát hiện ôn nhợt nhạt tồn tại, thấy nàng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nhà mình nhị tỷ, tức khắc khó chịu. Buổi sáng nữ nhân này chạy ra đi trước chính là thả tàn nhẫn lời nói, hiện tại làm nàng đi theo đội ngũ bên trong, như thế nào đều cách hứng, hơn nữa nàng đối nhị tỷ như hổ rình mồi, ai biết có thể hay không trên đường ám hạ độc thủ. Phóng nàng ở đội ngũ bên trong, một chút cũng không an tâm. Bồn tiểu thư là ôn phủ nhị tiểu thư, đương nhiên sẽ ở đội ngũ bên trong, nhưng thật ra người một ngoại nhân, lại dựa vào cái gì ở chỗ này? Ôn nhật nhạt cười lạnh. Miệng nhanh nhẹn mà phản kích trở về, nhìn về phía nam cung huyền ngọc ánh mắt mang theo trần chủi khinh bỉ khinh thường. Thật cho rằng có bao nhiêu ghê gớm, lúc này còn không phải dựa vào bọn họ ôn phủ, liền này cũng giam chất vấn nàng vì cái gì xuất hiện ở đội ngũ bên trong, thật là buồn cười. Nhật nhạt, ôn rụt quát lớn, không vui mà trừng mắt nhìn lại đây. Ôn nhật nhạt cả kinh, rũ tại bên người thủ hạ ý thức nắm chặt, ánh mắt thường đỏ, lộ ra một tia bỉ khuất. Dãy rùa một phen, cuối cùng là tối đầu. Nam cung ly lực chú ý vẫn luôn dừng ở trên người nàng, người khác không có phát hiện, nàng lại là thấy được nàng túi đầu nháy mắt đáy mắt kích động hung ác nham hiểm vật mẹo. Thôi, dù sao nàng cũng không trông cậy vào nữ nhân này có bao nhiêu hảo. Hật cũng thế, nổi lên ý xấu cũng hảo, chỉ cần nàng dám đối với chính mình động thủ, liền đừng trách nàng không khách khí. Nhị tiểu thư chính là mạnh miệng mềm lòng thôi, nếu như vậy, chúng ta xuất động đi. Một người ôn phủ con cháu nhịn không được khuyên đủ, thật sự không đành lòng nhìn đến nhị tiểu thư bị trách phạt, thấy nàng khó chịu bộ dáng, chính mình cũng khó chịu vô cùng. Nhị tiểu thư ở trong phủ chịu gia chủ sùng lịch quán, có từng bị như vậy đãi quá, hắn ở một bên nhìn đều thấy nhị tiểu thư cảm thấy bị khuất. Đáng tiếc đại thiếu tâm tư tất cả tại Nam Cung ly nữ nhân này trên người, một chút cũng không bận tâm nhị tiểu thư cảm thụ. Tốt nhất không cần cho ta nháo sự. Ôn dục hứa nhẹ, Đối với ôn nhật nhạt tiếp tục dặn dò một câu. À, mạnh miệng mềm lòng, hắn trong lòng ôn nhật nhạt cũng không phải là như vậy, trước kia là lười đến quảng. Hiện tại, nàng tốt nhất không cần có bất luận cái gì động tác nhỏ. Mọi người khởi hành, ra khách điếm, một đường hướng tới Nam Cung ly sở chỉ phương vị mà đi. Ôn nhật nhạt đi theo đội ngũ cuối cùng, bên cạnh bồi chính là tên kia vừa mới thế nàng nói chuyện thiếu niên. Nhị tiểu thư ngươi yên tâm. Mặc kệ người khác nói như thế nào, ta đều sẽ ở một bên duy trì ngươi. Thiếu niên để sát vào ôn nhật nhạn hạ giọng nói. Ngày thương nhị tiểu thư tự cho mình rất cao, căn bản sẽ không đem bọn họ này đó ngoại viện con cháu đặt ở trong mắt. Hiện giờ thật vất vả tìm được như vậy cái lôi kéo làm quen cơ hội, thiếu niên chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh phanh nhẹ cái không ngừng, mặc dù tận lực cắp chế, cũng vẫn là nhịn không được khẩn trương. Đi theo đội ngũ mặt sau. Thất thần ôn nhật nhạt ánh mắt đống nhiên sáng ngời, bóng đêm hạ, thanh lánh Nguyệt Huy đem nàng thân hình phát họa đến mơ hồ, ẩn ẩn thấy một cái bóng hình xinh đẹp, trong mắt ánh sáng ở đối diện thiếu niên xem ra, thế nhưng so bầu trời ngôi sao còn muốn lộng lẫy chiếu đến hắn trong lòng một giật mình. Mặc kệ buồn tiểu thư làm cái gì, ngươi đều sẽ duy trì ta. Ôn nhật nhạt thanh âm cố tình đẻ thấp vài phần, nhìn thiếu niên hỏi, trong lòng như cũ có vài phần không tin. Rốt cuộc so với đại ca. Chính mình ở trong nhà này đó con cháu trung uy tin thiếu đến đáng thương, hơn nữa nàng lại là nữ tử, trong tộc con cháu tự nhiên sẽ không coi trọng nàng, ngược lại càng thêm nghe đại ca mệnh lệnh. Luận thân phận, ôn dục là ngày sau đương ra người thừa kế, luận thực lực, hắn ở thiếu niên con cháu trừ bỏ văn ninh, không người có thể cập, mà nàng, chỉ là một cái bị phụ thân sủng nhị tiểu thư thôi. Chương 694 triệu hoán linh thú, đêm trung dò đường. Liên tính muốn trí nam cung ly ba người vào chỗ chết, nhưng bằng nàng cá nhân lực lượng, lòng có dư mà lực không đủ, lúc này tự nhiên muốn có người có thể đủ giúp nàng. Thiếu niên xuất hiện giống như mưa đúng lúc, làm nàng nháy mắt thấy được hy vọng. Đương nhiên, nay tiền đề là nàng nói cái gì, hắn liền làm cái gì. Liên tính là lên núi đao, xuống biển lửa, nhưng bằng nhị tiểu thư một tiếng phân phó. Thiếu niên lời nói khẩn thiết, trả lời đến hảo khí vô cùng. Thật vất vả có như vậy cái tiếp cận nhị tiểu thư cơ hội, tự nhiên không thể buông tha. Đừng nói là một sự kiện, chính là mười kiện trăm kiện, hắn cũng tuyệt không chối tử. Hảo, chờ lát nữa như vậy ôn nhật nhạt trong lòng vui vẻ, chủ động để sát vào, ở thiếu niên bên thai nói nhỏ. Ấm áp mang theo thiếu nữ thanh hương hơi thở ập vào trước mặt, thiếu niên thân thể chấn động, trái tim nhảy đến càng thêm kịch liệt, toàn bộ thân thể đều không khỏi căng chặt lên. Lần đầu tiên cùng chính mình em thầm luyến mộ nhị tiểu thư dựa đến như vậy gần, thậm chí có thể cảm thụ được đến nàng mềm mại thân thể mềm mại, cùng với chân trượt trên da thịt chuyển đến ấm áp xúc cảm. Gần đến chỉ cần rôi ra tay, nhẹ nhàng vùng, nàng là có thể ngã vào chính mình trong lòng ngực. Hắn thích nữ nhân, liền tại bên người, liền ở trước mắt, đang cùng với chính mình nói chuyện. Chờ đến ôn nhợt nhạt nói xong, lúc này mới kéo ra khoảng cách, bóng đêm thấp thoáng hạ. Cũng không có phát hiện thiếu niên khác thường. Như thế nào như vậy chậm, mau cùng thượng. Ôn dục đám người đi rồi một đoạn mới phát hiện ôn nhật nhạt hai người rời khỏi đội ngũ ngũ càng ngày càng xa, không khỏi quát nhẹ. Tới tới, liền không thể từ từ sao Ôn nhật nhạt hơn rồi, cô ý hoán giận vài tiếng, dẫn theo váy đi phía trước mau đuổi vài bước. Thiếu niên đi ở cuối cùng, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm ôn nhật nhạt bóng dáng, khỏe môi gợi lên sung sướng độ cung. Bởi vì ôn nhược nhạt cùng hắn này một tiếp cận, chỉ cảm thấy nhị tiểu thư cũng không phải như vậy không thể tiếp xúc, thậm chí cảm thấy như vậy nữ nhân, chỉ cần hảo hảo nỗ lực cùng biểu hiện, một ngày kia rất có khả năng biến thành chính mình. Giờ khắc này, nho nhỏ dã tâm ở trong lòng nảy sinh, lưu lại một viên hạt giống, một ngày kia thế tất sẽ chui từ dưới đất lên, rễ thân, cuối cùng trưởng thành che trời đại thụ. Cẩn thận một chút nữ nhân kia, tổng cảm thấy nàng không có hảo ý. Nam Cung Huyền Ngọc tới gần Nam Cung Ly, nhìn chầm chầm từ phía sau đuổi kịp tới ôn nhật nhạt nói. Cố ý đi ở mặt sau, không chuẩn là đang thương lượng cái gì âm mưu quỷ kế. Trong lòng ta hiểu rõ. Nam Cung Ly gật đầu, cũng không như thế nào đem ôn nhật nhạt đặt ở trong mắt, nữ nhân này, cấu không thành bao lớn uy hiếp. Dù sao để người vắn nhất, ai biết nàng có thể hay không thừa dịp người đằng không ra tay tới thời điểm tiến lên cắn một ngụm. Đội ngũ tiếp tục đi tới ở Nam Cung Ly dẫn dắt xuống dưới đến ngày hôm qua kia chỗ rách nát phủ đệ lại từ dưới cây cổ thụ tiến vào huyệt đạo hai người một loạt đi được không mau cũng không chậm một đoạn thời gian lúc sau mọi người đi ra huyệt đạo phóng nhãn nhìn lại bốn phía một mảnh hoang vu xem ra là ra thanh long trấn kia hai bên thế lực chính là tới rồi nơi này sao kế tiếp nên đi chỗ nào ôn dục như mày bốn phía bình thản nơi xa là sơn cũng không có đặc biệt đánh dấu. Đúng vậy, đầu tiên muốn xác định hảo phương vị mới được, này tứ phía nơi xa đều là sơn, cách cũng xa, đi nhầm cũng không phải là việc nhỏ. Ôn phủ chúng con cháu sôi nổi gật đầu phụ họa, nghĩ sai rồi phương vị, rất có khả năng một sai đều sai, đến lúc đó cho dù có thượng cổ linh vật xuất thế, cũng rất có khả năng cùng chính mình lỡ mất dịp tốt hảo sao. Cái này toàn thể khó khăn lên, hướng đi nơi nào là cái rất lớn vấn đề. Cũng không biết ngươi an cái gì tâm. Là cố ý làm chúng ta đại gia lắc lư không chừng đi. Ôn nhật nhạt đi vào Nam Cung Ly phụ cận, tức giận mà cười lạnh nói. Nam Cung Ly sắc mặt trầm lại trầm, đáy mắt xẹt qua lạnh nhạt chi sắc, cũng không tưởng cùng nàng chấp nhận. Cùng ngươi nói chuyện đâu, Điếc vẫn là ách. Thấy Nam Cung Ly không để ý tới, ôn nhật nhạt thoáng chốc nổi trận lôi đình, thiệt tình cảm thấy đã chịu lớn lao khuất nhục. Cái này số nữ nhân, dựa vào cái gì đối chính mình thái độ này. Còn có nàng kia cái gì biểu tình, dám như vậy làm lơ nàng, thật cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm à. Ta chỉ là không nghĩ làm chính mình cũng biến thành người như vậy thôi. nam cung ly khỏe môi nghéo một cái, trong miệng không lạnh không đạm mà toát ra một câu. Không nghĩ giống nàng giống nhau người đàn bà đanh đá chửi đồng dương như, không muốn cùng nàng giống nhau hạ giá. Nàng chẳng lẽ không biết nàng dáng vẻ này, thật sự thực xấu sao. Được rồi, người còn chưa đủ còn như vậy cũng đừng đi theo chúng ta. Không đợi ôn nhật nhạt phản bác, ôn dục không kiên nhẫn mà quát lớn, đối nàng kiên nhẫn cùng tín nhiệm cứ như vậy một chút cấp háo sạch sẽ. Trước kia cũng không phát hiện nàng như vậy không biết điều, biết rõ đối nàng không kiên nhẫn, biết rõ nàng hành vi làm đại gia không mừng, còn như cũ làm theo ý mình không biết hối cải, còn như vậy đi xuống, hắn sợ đối nàng cuối cùng một chút thân tình cũng muốn bị nàng cấp lăn lộn sạch sẽ. Ôn nhật nhạt đồng tử đống nhiên co rụt lại, Có lẽ là bị ôn dục trong mắt hàn ý nhất đến, thân thể mềm mại lay động hạ, ngoan ngoắn lui trở về không cần phải nhiều lời nữa. Đáy mắt hận ý vặn vẹo nùng liệt đến cơ hồ muốn tràn ra tới. Thiếu niên để sát vào, nhẹ nhàng chạm vào một chút cánh tay của nàng, đầy ngập cảm xúc liền theo thiếu niên một ánh mắt xinh xôi cấp đè ép đi xuống. tiểu kim. Nam cung ly hô nhỏ, dây tiếp theo không khí rung động, một cái kim sắc, bàn tay lớn nhỏ tiểu lao thử xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Chi chi chi. Tiểu kim kim thân mật mà cọ chủ nhân nhà mình, anh anh anh, chủ nhân thật dài thời gian không có triệu hoán nhân ra lạp. Mau tới đây mau tới đây. Tiểu nguyệt nguyệt vừa thấy đến tiểu gia hỏa, liền hoan hô vây tay. Tiểu kim kim thả người nhảy nhảy đến tiểu nguyệt nhi trên người, lại là các loại thân mật các loại cọ. Linh thú. Ôn phủ mọi người hô nhỏ, ánh mắt tập thể cực nóng mà đầu lại đây. Nóng rất mà dừng ở cho dù là ở trong bóng đêm cũng có vẻ kim sán thấy được tiểu kim trên người. Linh thú cũng không kỳ quái, nhưng trước mắt tiểu kim kim hiển nhiên không phải giống nhau. Linh thú có thể so, toàn thân hơi thở làm ở đây tất cả mọi người nhịn không được kinh hãi. Dẫn đường. Thấy tiểu gia hỏa an vạ tiểu nguyệt nguyệt trên người không muốn rời đi, nam cung ly quá lớn. Chi chi chi. Tiểu kim kim thân hình uốn éo, thả người trước nhảy ở không trung sệt qua một đạo kim sắc lưu tuyến thực mau liền hoàn toàn đi vào ở trong bóng đêm ngạch sao lại thế này mọi người lang nhiên trong lúc nhất thời không làm rõ ràng tình huống đi thôi tiểu gia hỏa biết bọn họ phương vị nam cung ly đối với đại gia nói nàng cũng là lúc này mới nhớ tới tiểu kim kim tác dụng sớm tại ngày hôm qua nhớ tới cũng không cần phải cùng bọn họ thấu cùng nhau ha này linh thú cũng thật lợi hại thật tốt quá Cuối cùng có phương hướng. Đi, mau cùng đi lên. Một hàng mọi người, đi theo Nam Cung Ly phía sau, hướng tới Tiểu Kim Kim biến mất phương hướng mà đi. Tiểu Nguyệt Nhi bị Nam Cung Ly ôm, đơn giản ghé vào nhà mình mẫu thân trên vai, ánh mắt tò mò mà trừng mắt phía trước Tiểu Kim Kim biến mất phương hướng. Không biết Tiểu Kim Kim muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào. Nếu là chính mình cũng có thể bắt cái thú thú thì tốt rồi, Tiểu Kim Kim tuy rằng hảo chơi. Nhưng rốt cuộc không phải nàng chính mình thú thú, sử dụng tới một chút cũng không có phương tiện. Tốt nhất cũng có thể giống mẫu thân giống nhau, gọi một tiếng nó là có thể xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bóng đêm hạ, mọi người tốc độ cực nhanh, một canh giờ tả hữu, chờ đến đại gia lấy lại tinh thần, đã là ở vào nào đó núi rừng trong vòng. Trong rừng cây tối tươi tốt, lùn cây sinh, hành tẩu lên cũng cực kỳ không tiện, hơn nữa hoàn cảnh quá mờ. Trong rừng cũng không biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm đổ vật, đại gia tốc độ không thể không thả chậm xuống dưới. Chi chi chi. Tiểu kim kim ở phía trước vòng một vòng, phát hiện chủ nhân còn không có theo kịp, không khỏi lại vòng trở về, nổi tại giữa không trung chi chi kêu. Được rồi, trong lòng nói cho ta đi như thế nào là được. Nam cung ly tay nhất chiều, đem tiểu ra hỏa phóng tới trên vai. Chi chi chi, hảo nha hảo nha. Lông xù sù đầu nhỏ ở Nam Cung ly trên mặt cọ ác cọ, chỉ cần có thể lưu tại tiểu chủ nhân bên người, như thế nào đều hảo, nó mới không thích lẻ loi đi ở phía trước, vẫn là chủ nhân trên người ấm áp Làm sao vậy, nó như thế nào lại về rồi? Ôn phủ một người con cháu nhịn không được hỏi. Chê các ngươi quá chậm. Nam Cung huyền ngọc lạnh lệnh mà nhảy ra một câu, không lưu tình chút nào mặt mà đà kích. Mọi người một chút đen mặt, ngoan ngoãn lựa chọn trầm mặc. Đi ở đội ngũ cuối cùng ôn nhật nhạt hoàn toàn không cảm thấy đây là cái vấn đề, như cũ chậm gì gì mà đi theo, phía trước còn có hai vị ôn phủ con cháu chuyên môn vì nàng mở đường, giúp nàng diệt trừ che ở trước người chướng ngại. Tăng tốc đi, còn như vậy đi xuống, còn không biết phải đi tới khi nào, theo không kịp tới chính mình nhìn làm. Ôn dục đã sớm không kiên nhẫn, như vậy chậm tốc độ liền cùng tản bộ dường như, liền tính phía trước có bảo bối, lấy bọn họ loại này quy tốc. Phòng Trừng còn chưa tới cũng đã làm phía trước người đã thủ. Đi." Nam Cung Ly dứt lời, thân hình loáng lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới trước phóng xạ đi. Liên chờ hắn những lời này, nếu không phải ngay từ đầu là phía chính mình chủ động tìm tới bọn họ, nàng mới sẽ không đổi bọn họ như vậy nét mực tốn thời gian. Hiện tại nếu ôn dục chính mình đã mở miệng, liền không cần cố kỵ, trực tiếp tế ra linh lực, tốc độ bay nhanh mà hướng tới phía trước vọt tới. Ha ha. Nhị tỷ chờ ta. Nam Cung huyền ngọc nhẹ a thanh, Nhoáng lên thân, đuổi theo. Đều đuổi kịp. Ôn Dục đề cao tiếng nói, Đối với mọi người mệnh lệnh nói, Chỉ là nhìn phía trước đã mau biến mất không thấy Nam Cung ly, Mày nhịn không được ninh khởi. Tuy rằng nói tăng tốc, Khá vậy không cần thiết đem tốc độ trích phần trăm như vậy đi, Bực này tốc độ, Hắn cùng Ninh văn đảo còn cùng được với, Đến nôi phía sau những người này, Hiển nhiên không quá khả năng. Lưu lại hương vị, làm cho bọn họ chính mình theo tới. Ta đi trước một bước. Linh Văn nói xong, liền đuổi theo. Ôn Dục ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, này xác thật là cái hảo biện pháp. Tiếp theo liền đối với phía sau mọi người công đạo một tiếng, cũng mặc kệ bọn họ cái gì biểu tình, đuổi theo. Đại ca, Linh Văn ca ca, chờ ta. Ôn nhật nhạt gấp đến độ dậm chân, mắt thấy Linh Văn cùng với Ôn Dục trước sau từ trước mắt biến mất, tức giận đến không được. Bọn họ sao lại có thể cứ như vậy bỏ xuống nàng? Nhị tiểu thư đừng tức giận, chúng ta vẫn là chạy nhanh đuổi theo bọn họ đi. Thiếu niên cố tình cùng ôn nhật nhạt đến gần rồi một phân, ôn thanh khuyên đủ. Hừ, chờ đi trở về ta nhất định phải nói cho cha, các ngươi mấy cái, phía trước mở đường. Ôn nhật nhạt hừ nói, trong lòng cực kỳ bất mãn, đã chuẩn bị sẵn sàng về nhà ở cha trước mặt cáo đại ca một trạng, làm hắn không hảo hảo chiếu cô chính mình. Thậm chí vì một ngoại nhân đối chính mình động thủ Còn có Ninh Văn Cá Ca Hắn thế nhưng cũng bỏ xuống chính mình mặc kệ Hắn chẳng lẽ liền không lo lắng Trong rừng khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm sao Nếu là chính mình bị thương Xem hắn như thế nào cùng cha công đạo chương 695 nhị tỷ xuất phẩm Nhất định không phải phàm vật Bị ôn nhật nhạt chỉ đến Vài tên ôn phủ thiếu niên vẻ mặt đau khổ Trong lòng cực kỳ khó chịu Đều lúc này Bọn họ còn muốn lãng phí thời gian vì nhị tiểu thư một người mở đường, chờ đuổi kịp đại thiếu bọn họ, còn hữu dụng sao? Đồng dạng là nữ nhân, nhị tiểu thư cùng vị kia nam cung tiểu thư, khác nhau thật đúng là. Cho dù trong lòng không muốn, vài vị thiếu niên cũng không thể không động thủ, trừ bỏ che ở ôn nhật nhạt trước người chướng ngại. Đã không có ôn phủ những cái đó kéo chân sau, nam cung ly, nam cung huyền ngọc tốc độ xử đến nhanh nhất, xa xa nhìn như là lưỡng đạo lưu quang sẽ qua. Ở trong rừng xuyên qua mà đi Ôn dục Ninh Văn theo sát sau đó Không biết qua bao lâu Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc song song Ở trong rừng sâu không ra tới mảnh đất trung tâm ngừng lại Nơi này Nam Cung Huyền Ngọc hầu nghi mà đánh giá một phen bốn phía trừ bỏ không ra tới một mảnh go đất mang Không có gì chỗ đặc biệt Thậm chí liền cái cửa động cũng chưa từng thấy Chi chi chi Tiểu Kim Kim Chi Chi Tê Đối với chủ nhân nhà mình luôn mãi khẳng định Anh anh anh, nó ngửi được hương vị liền ở chỗ này không sai à, hơn nữa khoảng cách còn rất gần, kỳ quái, những cái đó ra hỏa chỗ nào vậy? Theo sau theo kịp Ninh Văn, Ôn Dục cũng đi theo ngừng lại, thấy Nam Cung Ly mấy người đứng ở tại chỗ không trước, vẻ mặt không thể hiểu được. Ra cái gì vấn đề sao? Ôn Dục tò mò hỏi. Ninh Văn cũng dò hỏi mà nhìn lại đây, Nam Cung Ly nhíu mày không nói, thần thức thả ra, lấy chính mình vì trung tâm. Hướng tơi bốn phía lan tràn khai đi. Kết quả thả ra đi thần thức dường như vô hình trung bị một vòng cái chắn ngăn lại, lại bị bắn ngược trở về. Nam cung ly thần sắc bởi vậy đại biến, trên mặt xuất hiện xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Là hảo trận, đại gia cẩn thận một chút. Trước mắt mới thôi còn không xác định này hảo trận có hay không nguy hiểm. Nếu chỉ là đưa bọn họ một chốc vây ở chỗ này đảo còn hảo, nếu là sẽ có công kích chi vật, thân ở hảo trận mỗi người đều sẽ có nguy hiểm. Hảo trận bên trong, bọn họ phản kích lực đem đại suy giảm, một thân thực lực có thể phát huy ra 50% liền rất không tồi. Hảo trận Ôn dục cùng với Ninh Văn trong lòng đồng thời cả kinh, không thể không nói này hảo trận thiết đến quá mức xào diệu, nếu không phải Nam Cung Ly phát hiện, bọn họ căn bản là sẽ không hướng bên này tưởng. Như thế chống trải khoáng một miếng đất, ai có thể nghĩ đến là hảo trận. Được đến Nam Cung Ly nhắc nhở, Nam Cung Huyền Ngọc, Ôn rục Ninh văn toàn bộ tinh thần để phòng lên, ánh mắt cảnh giác mà quét về phía bốn phía. Nam Cung Ly ôm Tiểu Nguyệt Nhi tay buộc chặt vài phần, Tiểu Nguyệt Nguyệt tắc trừng mắt ngập nước mắt to, to mò mà đánh giá bốn phía, một chút cũng chưa từng sợ hãi. Chi chi chi, chi chi chi. Ngồi sổn trên vai Tiểu Kim Kim bỗng nhiên rồn rập mà hét lên lên. Liên ở chỗ này, liên ở chỗ này, kia cổ hương vị càng ngày càng dày đặc. Nam Cung Ly cùng Tiểu Kim Kim ý thức nghị thông suốt. Thực mau liền minh bạch hắn ý tứ. Xem ra kia hai bên thế lực cũng bị vây ở nơi này, chỉ là bị hảo trận che đợi, nhìn không tới bọn họ thôi. Nói như vậy, kia hai sóng thế lực đã vây ở chỗ này một ngày một đêm. Có này có thể thấy được cái này hảo trận cường đại, phá giải không được, bọn họ rất có khả năng cùng những người đó giống nhau bị nhốt ở chỗ này. Nếu là không có ôn dục, Ninh Văn Đảo còn hảo, rốt cuộc có thông thiên tháp ở, vây lại lâu. Đối bọn họ cũng không có gì ảnh hưởng, hay là nên luyện đan luyện đan, nên tu luyện tu luyện. Cái này hảo trận, thoạt nhìn không hề đặc điểm, cũng căn bản làm người không thể nào nhưng phá. Ôn Dục nhìn quét một vòng lúc sau đến ra kết luận. Chỉ cần là trận pháp, tổng hội lộ ra sơ hở, chỉ là phân cao thấp khó khăn bất đồng thôi. Nam Cung Ly biên nói, biên ôm tiểu nguyệt nhi chiều tới khi phương hướng tối lui. Kết quả đất trống như cũ là đất trống, cây cối như cũ là cây cối. Cũng không có bởi vậy mà có nửa phần biến hóa. Ôn dục mấy người thấy tình thế, cũng phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng đi lại. Không xong, đã đi không ra đi. Nam Cung huyền ngọc hô nhỏ, vừa mới rôi tay chuẩn bị đụng vào gần trong gang tấp cây cối, kết quả một cổ cường đại lực đạo phản kích trở về, trực tiếp đem hắn đẩy lui vài bước xa. Đã bị nhốt ở, cái này trận pháp chẳng những là người sinh ra hảo giác, đồng thời còn có thể đem người mạnh mẽ ở lại bên trong, rất là bá đạo. Linh Văn trầm khuôn mặt, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn trầm trầm bầu trời đêm phía trên. Ta đã biết. Nam Cung Ly, Ninh Văn cơ hồ đồng thời nói. Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt được đến đáp án. Cái gì a? Ôn Dục, Nam Cung Huyền Ngọc đồng thời nhìn lại đây, không biết này hai người bán cái gì cái nút. Xem đỉnh đầu, đáp án liền ở nơi đó. Nam Cung Ly giơ tay, chỉ vào kia một vòng thiếu một phần ba ánh trăng. Nguyệt Hoa khuyên sái. Đem toàn bộ rừng, cây đều bao phủ ở một mảnh nhàn nhạt ngân huy chung. Yên lặng, sáng tỏ, làm người tâm cũng đi theo an tĩnh vài phần. Cái gì cũng đừng động, nhìn chầm chầm ánh trăng phương hướng, vẫn luôn đi phía trước đi. Nam Cung ly nói, dối tay che khuất tiểu nguyệt nguyệt hai mắt, ngừng đầu, ánh mắt nhìn chầm chằm vào kia luôn sáng tỏ, dưới chân không ngừng, một bước lại một bước, về phía trước gì động tới. Nam Cung huyền ngọc, ninh văn, ôn Dục cũng ngay sau đó làm theo. Xôi nổi ngẩng đầu nhìn trời, dưới chân bước chân không ngừng, tốc độ cũng đi theo nhanh hơn lên. Đại khái đi rồi 30 tới bước bộ dáng, trước mắt quang ảnh biến đổi, mấy người phân biệt đi ra trận pháp ở ngoài, lại xoay người đi xem, lại thấy bọn họ nguyên bản ngốc kia phía đất trống, thế nhưng ước chừng mệt nhọc 50 nhiều người. Tê, thế nhưng có nhiều người như vậy." Ôn Dục hút không khí, những người này hắn đều nhận thức, lại tứ phương thế lực. Chính mình vây ở trận pháp chung cảm giác khó chịu. Bất quá nhìn người khác vây ở bên trong vẫn là rất sảng. Lúc này ôn dục rất có điểm vui sướng khi người gặp họa, một bên may mắn Nam Cung Ly, Ninh Văn Thông Tuệ, cơ trí hơn người, một bên vì những người này nhỏ nhỏ mà bi ai hạ, đồng thời lại ở trong lòng nguyền rủa bọn họ vĩnh viễn cũng đừng đi ra. Nói như vậy, liền không như vậy nhiều người theo chân bọn họ đoạt tài nguyên. Đã có người phá trận trước tiên đi qua, chúng ta cũng nhanh lên. Ninh Văn tầm mắt rừng ở phía trước. Lại thấy những cái đó bụi cây có rõ ràng bị người dâm quá dấu vết, nhìn không được nhíu mày. Nay trận pháp lại nói tiếp cũng không tính đặc biệt khó, có người phá trận thực bình thường, hơn nữa sợ là không ngừng một phương thế lực. kia còn chờ cái gì, chạy nhanh a Ôn dục thúc dục đều tới rồi này châu ngồi, làm người đoạt trước, ăn nhiều mệt ta. Mấy người nhanh hơn tốc độ, hướng tới phía trước cấp tốc lao đi. Liên ở Nam Cung ly đám người biến mất tại chỗ kia dây, không khí run lên. Tiếp theo một mặt màu trắng cao dài thân hình đứng ở tại chỗ, bạc mắt sâu kín, hiếp mắt nhìn về phía nam cung ly đám người rời đi phương hướng. Làm sao vậy? Nam cung huyền ngọc kinh ngạc nhìn nhà mình nhị tỷ Mặt sau lại không có gì đồ vật, như thế nào tổng nhìn chầm chằm phía sau xem. Kỳ quái, kia cảm giác, rất quen thuộc. Nam cung ly nhíu mày, tổng cảm giác có người ở sau lưng nhìn chầm chầm chính mình dường như. Khi có khi vô... Ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, bất quá vừa mới kia một chút, nàng thực xác định. Này trong rừng mặt có thể có cái gì? Nam Cung huyền ngọc nói thầm. Khả năng thật là ảo giác đi. Nam Cung ly trong lòng an ủi chính mình, hành động thượng như cũ không yên tâm mà hướng tới phía sau quét thượng liếc mắt một cái. Nửa canh giờ lúc sau, Nam Cung ly đám người tốc độ dần dần chậm lại xuống dưới, chung quanh cảm ứng được hơi thở càng ngày càng áp lực, đen kịp trong rừng làm người cảm thấy có cổ nói không nên lời khẩn trương khó chịu. Môi đi tới một bước, cái loại này áp lực trầm trọng bầu không khí liền càng nồng đậm một phần, liền dường như vô hình trung co trương đại võng đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ đưa bọn họ một vong thu tẫn. Mậu thân Tiểu Nguyệt Nguyệt hô hấp dồn dập một phần, hai tay theo bản năng vòng lấy nam cung ly cổ, thân thể càng là theo bản năng hướng nàng trong lòng ngược rụt vài phần. Cái loại này nguy hiểm tới gần cảm giác. Mặc dù là nàng cái này tu vi không thế nào cao hoa hoa cũng có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Sợ. Ngoan, đừng lên tiếng. Nam Cung Ly quay đầu đi, ở nha đầu giữa chán in lại một nụ hôn, nhỏ giọng dặn dò nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức nhắm lại miệng, ngập nước mắt to ở nặng nghề bóng đêm trong rừng có vẻ vài phần ủ lượng, tuy rằng sợ hãi, lại như cũ nhớ kỹ mẫu thân nói, không thể ra tiếng, không thể quấy rầy đến mẫu thân. Nam cung huyền ngọc thân thể hướng tới Nam cung ly bên này tới gần vài phần, cánh tay hơi hơi mở ra, thành bảo hộ tư thái, để ngừa đột phát dị trạng, cũng may trước tiên đem Nam cung ly hai mẹ con nhi bảo vệ lại tới. Linh văn, ôn dục bóng đêm thấp thoáng hạ sắc mặt đều không thế nào hảo, thần kinh căng thẳng, mua đi một bước, đều là thử. Loại này ngưng trọng lại áp lực không khí, bọn họ đã thật lâu không có cảm nhận được. kia cổ áp khí, bao phủ quanh thân. Nhà giam dường như có thể đem người dễ dàng vây khốn. Nơi này, đến tuột cùng có thứ gì. Tiếp tục đi tới vẫn là lui về phía sau. Không khí quá mức áp lực, thế cho nên đại gia lẫn nhau gian liền hô hấp đều cố tình chậm lại vài phần. Nam cung Ly ý niệm vừa động, bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm đông nhiên phá không mà đi, hướng tới phía trước chợt bắn ra. Ánh lửa xét qua, không khí chuyển đến rất nhỏ tiếng xé gió, theo thánh hỏa chi tâm chiếu sáng lên bầu không khí dưới. Trung quanh cảnh trí cũng trở nên kỳ quái lên, hốt hoảng. Đem chung quanh cây cối bóng dáng kéo thật sự trường rất dài. Kia cổ trầm trọng áp lực bầu không khí lại tùy theo giảm bớt hơn phân nửa. Mấy người liếc nhau. Nam cung ly đơn giản dùng thánh hỏa chi tâm ở phía trước khai đạo, đồng thời không quên cấp trong lòng ngược tiểu nguyệt nhi chi khởi một cái linh lực cháo. Này ngọn lửa thật đúng là lợi hại. Ôn dục ánh mắt hâm mộ mà nhìn chầm trầm nam cung ly tế ra thánh hỏa chi tâm, bạc tím hai sắc đang chéo. Ở trong rừng lập lòe, cũng cho bọn hắn chiếu sáng con đường phía trước. Chỉ là kia nhan sắc cùng phong thích nóng rực cực nóng, liền lệnh người hâm mộ. Nay ngọn lửa, vừa thấy liền không phải phàm vật, tuy rằng phía trước cũng từng kiến thức quá, chính là lại lần nữa nhìn thấy, cũng vẫn là sẽ nhịn không được tim đập nhanh phân chấn. Đương nhiên, nhị tỷ xuất phẩm, nhất định không phải phàm vật. Cảm nhận được chung quanh uy hiếp giải trừ, Nam Cung Huyền Ngọc cầm vừa nhấc, vẻ mặt đắc ý. Đương nhiên Nàng nhị tỷ trong tay thứ tốt không chỉ có riêng này đó, thông thiên tháp tồn tại càng là người tiên. Bất quá tái hảo đồ vật, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ ghen ghét phân. Đừng bận, tiểu tâm bốn phía. Nam cung ly quay đầu lại quét huyền ngọc liếc mắt một cái, loại này thời điểm còn có tâm tư nói giỡn. Tuy rằng theo thánh hỏa chi tâm tế ra, chung quanh trầm trọng áp lực giải trừ hơn phân nửa, nhưng nàng cảm giác cũng không sẽ đơn giản như vậy. Loại này thời điểm, không chấp nhận được nửa phần đại ý, ai biết chờ ở phía trước sẽ là cái gì. Nam cung Huyền Ngọc thu khoe ra tâm tư, lần thứ hai cảnh giác lên. Nếu nhị tỷ làm hắn chú ý, khẳng định là có cái gì vấn đề, hắn không tin người khác, lại đối nhà mình nhị tỷ vĩnh viễn trăm tín nhiệm. Chương 696 này tiểu hài tử, thành yêu nghiệt đi. Ôn dục cùng với một bên linh văn cũng một lần nữa ngưng tụ khởi tâm thần, thần thức chẳng ra, một tốc một tốc hướng tới phía trước thử mà đi. Mặc dù có nam cung ly thánh hỏa chi tâm ở phía trước dẹp đường, bọn họ cũng như cũ không an tâm tới, tổng cảm giác trong lòng mau mau, có loại thoát ly chính mình khống chế cảm giác. Loại cảm giác này, khó có thể cụ thể hình dung, dù sao chính là này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, sóng gió gần sóng, cất giấu bọn họ khó có thể khuy phá nguy hiểm. Cái loại này giấu giếm vân dũng, bất động tác đã, động tác muốn mệnh. Nam cung ly ý niệm thao tác hạ, thánh hỏa chi tâm lại trướng cao vài phần, từ xa nhìn lại, hình thành một đổ lượng lệ tường ấm, đêm này ban đêm cây rừng chiếu sáng lên, ở bóng đêm tô đầm hạ, có vẻ hết sức sáng lạ, lộng lẫy, sáng quắc bức người. Trung quanh độ ấm cũng theo kia nói tường ấm kế tiếp bỏ lên, phía sau ninh văn, ôn rục xem đến trong lòng đồng thời kinh hãi, bọn họ có dự cảm, trước mắt này ngọn lửa, còn có thể soi nhìn đến càng thêm chấn động. Mà có thể thao tác như thế ngọn lửa nam cung ly, lại nên là như thế nào cường đại. Chỉ là không chê lớn như vậy phiến ngọn lửa sở yêu cầu linh hồn chi lực đó là không nhỏ. Thánh hỏa chi tâm nóng rực cực nóng không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán, chung quanh không khí chuyển đến từ từ hơi nước bốc hơi thành, trong rừng cây cối lay động, cành lá lắc lư, chỉ thấy khoảng cách thánh hỏa chi tâm so gần cành lá phiến lá lấy thấy được tốc độ hơi nước rút ra. Ánh lửa làm nổi bật hạ dần dần trở nên khô vàng lên. Bất quá khoảnh khắc công phu, tới gần mấy cây một cành lá khô khốc, phía trước còn một bộ xanh un trí cảnh, lúc này sinh cơ tiêu vô, hiện ra một bộ suy sụp chi mẫu. Tôn Dục hít ngược một hơi khí lạnh, Ninh Văn cũng mắt lộ ra kinh ngạc, trước mắt này ngọn lửa, như thế bá đạo, thật là làm nhân tâm kinh. Đi! Nam Cung Ly quá khẽ, mọi người dưới chân tốc độ nhanh hơn, hướng tới phía trước đi đến. Chi chi chi, tiểu kim kim thân mật mà tiến đến tiểu nguyệt nguyệt trước mặt, thấy tiểu tiểu chủ nhân vẻ mặt cẩn thận, trong mắt có sợ hãi chi sắc, y đổ giảm bớt một chút không khí. Anh anh anh, tiểu tiểu chủ nhân sợ hãi bộ dáng một chút cũng không hào chơi, nhìn hào tâm đau. Tiểu nguyệt nguyệt hiểu ngầm, duỗi tay ôm lấy tiểu ra hỏa, tiểu kim kim thấu tiến lên, lông xù xù kim ma ở tiểu tiểu chủ nhân phấn nộn nộn gương mặt cọ á cọ. Tiểu nguyệt nguyệt thần sắc thoáng chốc hỏa hoán không ít. Trong lòng sợ hai bất an cũng thoáng chốc yên ổn đi xuống. Nam cung huyền ngọc ở một bên nhìn, nhìn không được dối tay xoa xoa tiểu nha đầu đầu dưa. Đừng sợ, có tiểu cứu cứu ở, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ đến chúng ta tiểu nguyệt nhi. Xung lịch dễ nghe tiếng nói ở tiểu nha đầu bên thai vang lên, tiểu nguyệt nguyệt trong lòng cuối cùng một chút bất an cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. ân có mẫu thân cùng cứu cứu ở, nguyệt nguyệt không sợ, nguyệt nguyệt còn có hồng liên tọa Tiểu Nguyệt Nhi ngẩng đầu, thanh triệt sáng ngời hai mắt giống vậy hồ quang thủy sắc, liệm diễm minh diễm, thanh triệt tốt đẹp, trong mắt rượu kiên nghị dũng cảm. Nguyệt Nguyệt không sợ, Nguyệt Nguyệt còn phải bảo vệ mẫu thân cùng cứu cứu. Mẫu thân nói qua, muốn trở thành cường giả, liền không thể khiếp đảm, nàng không sợ, thật sự. Hồng liên toạn, cái gì ngoạn ý Nhi? Ôn dục tò mò mà nói tiếp, này một đường đi tới, tiểu nữ hoa so với hắn tưởng tượng đến còn muốn dũng cảm. Giống nhau tiểu hài tử tại đây loại bầu không khí dưới, phòng trưng đã sớm khóc ra tới, cố tình trước mắt nữ hoa như vậy kiên cường dũng cảm, thậm chí kiên cường đến làm người có cổ mạc danh chua xót. Cái này tiểu nha đầu, như thế dũng cảm, là quá mức trưởng thành sớm, vẫn là tình thế bức bách, buộc nàng trưởng thành. Nguyệt Nguyệt hộ giá, rất lợi hại. Tiểu Nguyệt Nguyệt rốt cuộc bỏ được cấp trước mắt ôn dục một cái gương mặt tươi cười, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Thật đáng yêu thật muốn đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực hảo hảo sủng nịch một phen. Ôn Dục bị tiểu nha đầu sáng ngời mỉm cười đôi mắt xem đến trinh lăng hạ, đến nỗi tiểu Nguyệt Nhi trong miệng hộ giá, tác bị hắn theo bản năng bỏ qua. Hộ giá gì đó, bất quá là tiểu nha đầu trong miệng nói chơi thôi, nàng cũng sẽ không thật sự tin tưởng như vậy tiểu nhân nha đầu còn có cái gì hộ giá. Ân, rất lợi hại, tiểu Nguyệt Nguyệt lợi hại hơn, làm ôn thúc thúc ôm được không? Ôn Dục không nói, vươn đôi tay Nên đón tiểu nha đầu cầu ôm. Không cần, ngươi không có mẫu thân lợi hại. Tiểu nguyệt nhi cánh tay vung lên, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Ôn dục tâm tắc, bị một tiểu nha đầu như thế trần chửi mà khinh bỉ gì đó, cuộc đời vẫn là lần đầu. Không có cha xoái. Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, lại bài trừ một câu. Giang rác một tiếng, ôn dục tan nát cõi lòng đầy đất. Nam cung huyền ngọc ở một bên xem đến buồn cười, hắn này chất nữ. Quả nhiên vẫn là cùng chính mình thân, nhìn một cái này nói chuyện khẩu khí cùng đả kích người tư thế, tấm tắc, cùng chính mình một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới, hán thích, ha ha. Liên ở đại gia lực chú ý đều ở tiểu nguyệt nhi trên người khi, ôm tiểu nguyệt nguyệt nam cung ly thân thể mềm mại run lên, thần kinh một trận đau đớn, phía trước thiêu đốt đến nóng rực thánh hỏa chi tâm đống nhiên chi gian toàn tác, không có thánh hỏa chi tâm quang mang chiếu rọi, trước mắt đống nhiên tối sầm chỉ cảm thấy thật lớn tấm màn đen trực tiếp đè ép lại đây nam cung ly mấy người lại lần nữa cảm giác được kia cổ lệnh nhân tâm chất uy áp khí thế đống nhiên chi gian đất rung núi chuyển trung quanh cây rừng xôn xao vang lên điên cuồng mà lắc lư nhánh cây va chạm phảng phất ban đêm lệ quỷ xương hành lại tựa từng con bàn tay to bóp chặt bọn họ yết hầu sâm hàn một loại khó có thể miêu tả sâm hàn đông khí hướng tới mọi người bên này ập vào trước mặt không tốt đại gia cẩn thận. Ninh văn quắc khẽ, trong bóng đêm thân thể căng chặt, lực chú ý hạng nặng tập trung ở trước mắt. Nam cung ly trước tiên cấp bao phủ ở tiểu nguyệt nhi bên ngoài thân linh lực cháo lại ra cố vài phần, ôm tiểu nha đầu tay buộc chặt, cùng mặt khác mấy người giống nhau, tầm mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trước. Đến cuối cùng, là cái gì ngoạn ý? Cùng phong gào thét, mấy người thân thể ở cùng phong chung lắc lư, nhánh cây điên cuồng lay động, răng rác, răng rác. Vô số đứt gãy tiếng vang biến. Khoảng cách Nam Cung Ly mấy người gần nhất cây đại thụ kia ầm ầm khuynh đảo, hướng tới bọn họ hung hăng nện xuống. Mau tránh ra! Ôn Dục theo bản năng quát, thân thể đã đi trước một bước làm ra phản ứng, tránh đi áp xuống tới đại thụ. Linh Văn thả người nhảy, nhẹ nhàng tránh đi. Mặt sau Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc hai người cũng lần lượt lóe đến một bên. Nhưng mà tình huống cũng không có đại gia trong tưởng tượng đơn giản như vậy, một thân cây ngã xuống lại có tiếp theo cây tập tới, một cây liên tiếp một cây, phảng phất dài quá đôi mắt dường như, chuyên chọn mấy người nơi phương vị ném tới. trong lúc nhất thời, mấy người tạ đột hưu né, không có một tia nhàn rỗi. toàn bộ trong rừng hoàn toàn rối loạn bộ. hỗn đảng. giữa không trung đang ở tạ đột hưu né ôn dục đống nhiên thân hình cứng lại, một tiếng mắng ruột miệng thoát ra, chỉ cảm thấy một cổ cường đại hơi thở đem hắn tỏa định, thân thể không thể động đậy. mà lúc này. Vừa vặn phía sau một cây đại thụ hướng tới hắn bên này hùng hàng tạp xuống dưới. Trong bóng đêm ôn dục đen mặt, trong lòng nóng nảy đến không được, đem cái kia âm thầm hại hắn người mắng vô số lần. Hỗn đảng, thật đê tiện, tận sử loại này nhận không ra người hoạt động, có bản lĩnh ra tới quang minh chính đại mà là một trận. Liên tính đánh không thắng, cũng giống vậy người trong tên bắn lén cường. Nam Cung huyền ngọc khoảng cách ôn dục gần nhất, thấy hắn gặp nạn, từ trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, nhớ kỹ. Thiếu ta một thân tình, tay phải huy kiếm, kiếm khí như hồng, quan chú toàn lực một kích kiếm thế nên hướng cây đại thụ kia, chỉ nghe răng rắc vang lớn, chỉnh cây đại thụ trực tiếp từ trung gian bổ ra, tiếp theo dập nát thành mảnh vỡ, bị gió thổi qua, dung nhập bùn đất. Ôn dục rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm giác được kia cổ tỏa định ở chính mình trên người hơi thở không biết khi nào đã không có. Cảm ơn, người này, ta ôn mối nhớ kỹ. Ôn Dục trịnh trọng nói cảm ơn, vừa mới kia hạ, nếu không có hắn kịp thời ngăn cản, lúc này còn không biết bị tạp thành cái dạng gì như đâu. May mắn may mắn, cuối cùng không ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá kia sau lưng xuống tay người, thật đúng là lệnh người bực bội. Mọi người đều cẩn thận một chút, không cần chứ sau lưng người nói. Ôn Dục lại nhịn không được nhắc nhở đại gia một tiếng, ngẫm lại vừa mới tình huống liền nghĩ lại mà sợ. Các ngươi đều dựa vào lại đây. Nam cung Ly ngữ khí nghiêm túc, quáp Liên ở ôn dục nhắc nhở dây tiếp theo, nàng cũng cảm nhận được cổ khí thế kia tỏa định, cũng may tránh thoát đến tương đối mau, nếu không, Nam cung Huyền Ngọc trước tiên lược lại đây, Ninh Văn cùng với Ôn dục lần lượt đuổi tới, nghe Nam cung Ly khẩu khí như thế nghiêm túc, bọn họ căn bản không dám chậm trễ một phần, mặc dù bọn họ căn bản là không có sở thấu Nam cung Ly làm cho bọn họ lại đây ý tứ. Đại gia lương tựa lưng, một người phụ trách một cái phương vị, Dứt lời, Nam Cung Ly trong tay Thánh Hỏa Chi Tâm đã gào thét mà ra, hướng tới đối diện có khả năng uy hiếp đến chính mình một mảnh cây rừng vọng tới. Thánh Hỏa Chi Tâm nơi đi qua, cây cối thiêu đốt kịch liệt, trong phút chốc liền thành một mảnh biển lửa. Linh Văn, ôn dục liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ hâm mộ, Sát thở. Đêm nay, Nam Cung Ly vẫn luôn ở đổi mới bọn họ nhận thức. Ở Thánh Hỏa Chi Tâm cường thế uy hiếp hạng, Nhưng cái đó cây cối cơ hồ lấy thấy được tốc độ tiêu hủy, một cây liên tiếp một cây, bất quá khoảnh khắc công phu liền hóa thành cho tàn. Giữ lại ba cái phương vị cây cối như cũ hướng tới phía dưới dùng sức đấm vào, có lẽ là chịu Nam Cung ly ảnh hưởng, Ninh Văn, Ôn Dục, Nam Cung huyền ngọc ba người đống nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt chiến ý, lại thấy trong tay bọn họ trưởng kiếm không ngừng tiêu xài. Một đám kiếm thế vứt ra. Như hồng kiếm khí thế như trẻ che mà nên hướng những cái đó tạm tới đại thụ. Ầm ầm ầm. Thật lớn tiếng vang nổ vang, những cái đó cây tối gặp phải ba người chém ra kiếm thế, đều không ngoại lệ hóa thành dập nát, ánh lửa làm nổi bật hạng, vô số mảnh vụn bay lả tả, ở trong bóng đêm cực hạn quyến rũ sáng lạ. Bạc tím hai sắc ngọn lửa càng sấn đến bóng đêm mỹ lệ mười phần, bạc đến lộng lẫy, tím đến thần bí, đang chéo sáng lạ, cho người ta kinh diễm chi mỹ. Dần dần Quay trung quanh ở bốn phía cây cối thiêu đến tiêu hủy, đánh chúng đánh nát, lấy mấy người vì trung tâm, phạm vi 20 mét trong vòng, lại vô huy hiếp. Chiến đấu khí thế cũng dần dần tiêu tán đi xuống, không khí lần thứ hai trở về yên lặng, chỉ còn ngọn lửa bùn bùn thiêu đốt thanh. Mọi người theo bản năng thở dài nhẹ nhõn một hơi, vừa mới kiêm một phen chiến đấu, trừ bỏ nam cung ly thao tác ngọn lửa thao tác đến thuận buồm xuôi gió, mặt khác đều mệt đến quá sức. Lúc này an tĩnh lơi lỏng xuống dưới, lúc này mới cảm giác được mệnh. Trận chiến đấu này, bị Nam Cung Ly ôm vào trong ngực tiểu Nguyệt Nhi từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì an tĩnh, ngập nước mắt to tập trung tinh thần mà nhìn không giống giống nhau tiểu hài tử ồn ào hoảng sợ, ngược lại kia hồn nhiên thiên thành chấn định, làm xong việc nhìn qua ninh văn, ôn rục xem đến kinh ngạc không thôi. Nay tiểu hài tử, đều thành yêu nghiệt đi. Chương 697 Hỏa Phượng Điểu, niết Bàn Chi uy Như vậy đều không có phản ứng, ngược lại xem đến chưa đã thèm bộ dáng, thiệt tình hảo đả kích người. ngẫm lại bọn họ lớn như vậy điểm thời điểm đang làm gì, tóm lại, tuyệt không phải tiểu nha đầu này phiên chấn định tự nhiên. Nhìn đến như vậy kinh tâm động phách đánh nhau trường hợp, không ngao ngao kêu vài tiếng mới là lạ. Như vậy tưởng tượng, hai người đối tiểu nha đầu hứng thú ngược lại càng đâm lên, nam cung ly bản thân bọn họ đã hiểu biết đến không sai biệt lắm nha đầu này hơn phân nửa là tùy nàng mẫu thân tính tình đến nỗi nha đầu này cha à thật đúng là không thể nào tưởng tượng. bất quá giống nam cung ly như vậy ưu tú nữ nhân coi trọng nam nhân cũng nhất định sẽ không quá kém đi. tưởng tượng đến nam cung ly phía sau nam nhân ôn dục biểu tình trầm vài phần trong lòng chua hết sức khó chịu làm sao bây giờ hắn vẫn là không thể chịu đựng được nam cung tiểu thư cùng nam nhân khác ở bên nhau còn có trước mắt nha đầu này. Nhiều đáng yêu, nhiều tinh xảo, nếu là nam cung ly nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, hắn tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện, phát ra từ phế phủ mà đối tiểu nha đầu hảo, tuyệt đối sẽ giống yêu thương chính mình tự mình khuê nữ giống nhau đau nàng. Ngao! Nhìn này tiểu nha đầu, hắn đồng nhiên cũng tưởng chính mình sinh một cái. Đương nhiên, này đó tiểu tâm tư, nam cung ly tự nhiên không biết. Không có tuyệt đối nắm chắc, hắn cũng không dám dễ dàng hướng nam cung ly lộ ra. Lấy nàng từ trước đến nay xử sự phong cách, nếu như cự tuyệt, thế tất sẽ cự tuyệt đến dứt khoát, không lưu một tia đường sống, này vừa lúc là hắn không thể tiếp thu. Thật ngoan, Nguyệt Nguyệt thật dũng cảm. Nam cung ly cúi đầu, ở tiểu nha đầu trên mặt hôn một cái, không tiếc khích lệ. Mẫu thân nhất đồng, Nguyệt Nguyệt muốn giống mẫu thân giống nhau lợi hại. Tiểu Nguyệt Nguyệt chấn định an tĩnh khuôn mặt nhỏ đống nhiên nở rộ sán lạn tươi cười, sáng lấp lánh đôi mắt sùng bái mà nhìn chầm chầm nhà mình mẫu thân. Anh anh anh, Nguyệt Nguyệt trưởng thành cũng muốn giống mâu thân giống nhau lợi hại. Hảo sao, tiểu hài tử sùng bái mâu thân thực bình thường, huống chi Nam Cung Ly cũng sắc thật rất lợi hại. Mặc dù nghĩ như vậy, ôn dục trong lòng vẫn là có điểm nho nhỏ buồn bực, tiểu nha đầu câu kia ghét bỏ hắn không có Nam Cung Ly lợi hại nói, như là một cây thứ nhạnh ở hắn hết hầu. Đúng vậy, hắn đích sắc không có Nam Cung Ly lợi hại đâu. Thực lực không kịp thích nữ nhân, suy nghĩ một chút, Ôn dục lần thứ hai tâm tắc, chỉ cảm thấy thế giới này tràn đầy đều là phụ năng lượng. Như vậy hắn, nam cung ly sẽ nhìn chúng sao. Một nữ nhân coi trọng một người nam nhân, lúc ban đầu hẳn là sẽ trước coi trọng thực lực của hắn đi. Nhưng hắn như vậy, bất chi bất giác, ôn dục cả khuôn mặt đều mượn sức xuống dưới. Ôn dục này đó tiểu cảm xúc, bên cạnh vài vị hoàn toàn không biết gì cả, căn bản là không chú ý tới hắn. Mọi người hơi chút thư hoán mấy hơi thở. Lúc này mới lại lần nữa căng chặt lên, lực chú ý lần thứ hai hướng tới bốn phía quét tới. Tĩnh, đại chiến qua đi, toàn bộ trong rừng tĩnh đến chỉ còn lại có lẫn nhau hô hấp, nam cung ly mấy người liếc nhau, quyết định tiếp tục đi trước. Này dọc theo đường đi lại là ảo trận, lại là cây cối khuynh đảo, đơn giản chính là muốn ngăn cản bọn họ tiến đến bước chân, càng là như vậy, bọn họ càng là muốn tìm tòi đến tận cùng, càng thêm không nghĩ dừng lại. Nay một đợt lại một đợt, Náo ra như thế đại động tĩnh, mọi người trong lòng không khỏi phỏng đoán, chờ bọn họ, có thể hay không thật là thượng cổ linh vật. Cũng chỉ có thượng cổ linh vật cái loại này cấp bậc đồ vật mới có thể xứng đôi như thế đại trần thế. Tưởng tượng đến thượng cổ linh vật, đại gia toàn bộ cùng tiêm máu gà dường như, phấn khởi, rung động, hận không thể lập tức liền đem thượng cổ linh vật chiếm cho riêng mình. Nam cung ly ánh mắt sâu kín mà hướng tới trong lòng ngực tiểu nguyệt nguyệt nhìn lại. Trong lòng lặng yên đằng khởi một cái ý tưởng Như thế nào lạ Tiểu Nguyệt Nguyệt tò mò mà ngừng đầu hầu nghi mà nhìn về phía mẫu thân Mẫu thân vì sao như vậy kỳ quái nhìn nàng Nguyệt Nguyệt trên mặt là có cái gì đông đông sao Tiểu Nguyệt Nguyệt vươn phì phì móng đốt nhỏ Theo bản năng hướng tới trên mặt hô đi nô no, không có nhà Sáng ngời hai mắt chớp nha chớp Vẻ mặt lòng hiếu học kia biểu tình dường như đang nói Nói cho ta đi Mẫu thân mau nói cho ta biết đi. Mẫu thân cùng Nguyệt Nguyệt làm trò chơi được không? Bị tiểu nha đầu như thế ngốc manh bộ dáng cho cười, nam cung ly để sát vào, ở nàng bên thai nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hảo nha, hảo nha. Tiểu Nguyệt Nguyệt đầu điểm đến gà con mổ thóc dường như, hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hương phân nóng rực. Mẫu thân đại nhân đã thật lâu không có cùng nàng chơi trò chơi, cũng thật lâu không có cho nàng kể chuyện xưa. Trước kia ở lâu đài hết thể phúc lợi. Bất chi bất giác tất cả đều hủy bỏ, lúc này nghe được Nam Cung Ly muốn cùng nàng chơi trò chơi, miễn bản có bao nhiêu cao hứng, hoàn toàn đã quên chung quanh hoàn cảnh cũng không thích hợp. Nốc một lát Nam Cung Ly tiến đến Tiểu Nguyệt Nguyệt bên hai, dùng linh lực ngăn cách thanh âm hướng ra phía ngoài truyền bá, bởi vậy chỉ có Nam Cung Nguyệt một người nghe được. Một bên Linh Văn, ôn dục lực chú ý còn ở chung quanh, cũng không có chú ý tới bọn họ này một chi tiết nhỏ, nhưng thật ra Nam Cung Huyền Ngọc xem ở trong mắt. Thấy nhà mình nhị tỷ trong mắt lấp loé ánh sao, khỏe môi không khỏi dơ lên. Ha ha, hắn tựa hồ đã có thể đoán trước đến kế tiếp sẽ có việc thú vị gì đã xảy ra, nhị tỷ bộ dáng này, rõ ràng chính là đã tính kế thượng. Làm sao bây giờ, mỗi lần nhìn đến nhị tỷ tính kế, hắn liền có loại mạc danh hưng phấn kích thích. Trong cơ thể lưu động máu mênh mông trào dâng, vô hình trung tốc độ nhanh không ít. Hắn tưởng, đời này xem như bị nhị tỷ độc hại đến lợi hại. Bất quá hắn một chút cũng không ngại, có thể đem nhị tỉ hố chết người không đền mạng bản lĩnh học được tay kia mới kêu lợi hại. Nam Cung Ly công đạo ngoại, cùng Nam Cung Huyền Ngọc liếc nhau, Nam Cung Huyền Ngọc ngầm hiểu, hướng tới nàng hơi hơi gật đầu. Tiểu Nguyệt Nguyệt ở Nam Cung Ly trong lòng ngực phấn khởi đến không được, ánh mắt trong suốt lửa nóng bài phần, trong lòng có loại bức thiết. Đi thôi, tiếp tục. Nam Cung Ly rũi tay sờ sờ ghé vào Tiểu Nguyệt Nhi trên vai Tiểu Kim Kim, Tiểu Kim Kim thân hình nóng lên tiến đến dò đường. Nói như vậy, cho dù có nguy hiểm, tiểu kim kim cũng có thể trước tiên cáo chi bọn họ, kể từ đó, bọn họ cũng có vài phần chuẩn bị thời gian. Mấy người tiếp tục về phía trước, thánh hỏa chi tâm ở phía trên chiếu rọi, làm cho mọi người xem rõ ràng lộ. Có tiểu kim kim ở phía trước khai đạo, đại gia đi được kiên tâm, tốc độ cũng nhanh không ít. Phía sau, màu trắng thân ảnh treo ở giữa không trùng, sâu kín mà nhìn phía trước nam cung ly mấy người. Bạc mắt liêm diễm, lại hàm chứa vài phần hoang mang. Lại có cái gì tới gần? Theo phía trước tiểu kim kim truyền đến bén nhọn tiếng tê nam cung ly như mày, bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Xem đi, này một đợt lại một đợt, phiền toái cũng thật không ít. Mấy người ngay sau đó ngừng lại, phía trước tiểu kim kim đi mà lại phản, treo ở giữa không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh vàng rực rỡ trong mắt ở trong bóng đêm có vẻ vài phần sáng ngời khiếp người một cổ áp khí ập vào trước mặt, tiếp theo liền truyền đến cánh phịch thanh âm, ồn ào, phân loạn lại hữu lực. Mọi người về phía trước nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh lửa đỏ thổi quét mà đến. Thứ gì, như thế nào như là hỏa? Ôn Dục nhíu mày, nhìn chăm chầm kia phiến độ lửa, đầy mặt mở mịt. Có điều tiếng kêu. Nam Cung Huyền Ngọc lắc đầu, không riêng gì điều tiếng kêu, chỉ là cánh phịch thanh liền thực rõ ràng được chứ. Hỏa phương điểu, giống nhau hỏa. Am hiểu phun ra hỏa độc, có vượng hoàng Niết Bàn nói đến, chọc giận ở dưới, Niết Bàn trọng sinh, Niết Bàn là lúc mang đến thiên địa năng lượng là chúng nó tốt nhất công kích vũ khí. Linh văn ngữ khí ngưng trọng, thanh âm trầm thấp hữu lực. Ngữ khí bên trong ngưng trọng làm người tâm tình cũng không khỏi đi theo ngưng trọng lên. Thế nhưng đụng phải hỏa phượng điểu, thứ này nhưng khó đối phó, còn tới lớn như vậy phiến, y định không cho chúng ta xấu sao? Linh văn trong miệng hỏa phượng điểu vừa ra, Tại chỗ ôn dục cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà dùng mình hạ. Thiên, lớn như vậy đàn hỏa phượng điểu. Linh thú bảng xếp hạng thượng cư trước 100 công kích tính hung thú, sở hàm hỏa độc rất là phiền thoái, chỉ cần bị dính lên một chút liền lập tức sẽ lây bệnh toàn thân. Hơn nữa muốn mệnh chính là, hỏa phượng điểu giết không chết, đặc biệt là niết bàn trọng sinh là lúc kéo thiên điệu năng lượng. Thiên, quả thực chính là chúng nó thiên nhiên vũ khí, đáng sợ đến muốn mệnh. Một con hỏa phượng điểu kéo thiên địa năng lượng liền đã là đáng sợ, huống chi là trước mắt lớn như vậy đàn. Đến lúc đó có thể hay không năng lượng đại đến trực tiếp đưa bọn họ xé nát. Mau chi khởi năng lượng cháo, ngàn vạn không cần bị chúng nó phun ra hỏa động tập trung, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Ninh Văn lần thứ hai giận do một tiếng, dây tiếp theo liền tự hành tế ra năng lượng cháo, gắn vào toàn thân trên dưới. Nam cung ly mấy người cũng chạy nhanh tới ra, Theo đám kia hỏa độc chim bay quá, chỉ thấy hai bên cây cối lấy thấy được tốc độ nhanh chóng ăn mòn, không phải bị ngọn lửa thiêu hủy, mà là bị hỏa độc ăn mòn, tức tức biến mất. Khó trách các ngươi như thế khẩn trương, này hỏa độc điều, cũng xác thật quá lợi hại. Nam Cung huyền ngọc nhịn không được kinh ngạc cảm thán, những cái đó hỏa độc, nếu là một không cẩn thận dừng ở trên người, lại tưởng tượng một chút thân thể giống như những cái đó cây cối giống nhau bị tức tức ăn mòn tăng ăn không được. Tuyệt đối không thể bị những cái đó hỏa độc tập trung. Nam Cung huyền ngọc một cái giật mình, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Những cái đó hỏa độc, so với nhị tỷ nghiên cứu chế tạo nước thuốc nước thuốc, chỉ có hơn chứ không kém, hoàn toàn là thiên nhiên hại người vũ khí sắc bén. Ti. Ti hỏa phượng điểu từ xa đến gần, rốt cuộc rõ ràng mà xuất hiện ở đại gia tầm nhìn. Chi chi chi. Tiểu kim kim bị đám kia ra hỏa sợ tới mức thả người nhảy nhảy đến chủ nhân đầu vai, má ơi, sợ hòa, chủ nhân cầu che chở. Không tiền đồ. Nam Cung Ly tức giận mà nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, đồng dạng là linh thú, nó liền như thế nào như vậy nhược đâu. Chi chi chi. Tiểu kim kim bị khuất cực kỳ, những cái đó gia hỏa sẽ phun đáng sợ hòa độc, so chủ nhân ngọn lửa đều phải lợi hại, không sợ mới là lạ. Vào đi thôi. Ý niệm vừa động, đem tiểu gia hỏa thu vào thông thiên Tháp nội. Dù sao ở ninh văn đám người xem ra, chỉ biết tưởng đem tiểu kim kim thu vào ý thức hải. Liên tiểu ra hỏa đều sợ hãi, xem ra bọn người kia, sắc thật không dùng khinh thường đâu. Nam cung li một bên ra cố bao phủ ở bên ngoài thân năng lượng cháo, một bên phất tay, đại đoàn ngọn lửa nên diện nhào hướng hỏa phượng điểu. Tiểu nguyệt nguyệt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, đối với trên bầu trời những cái đó chim nhỏ có nùng liệt hương thú. Những cái đó chim nhỏ thật là lợi hại thế nhưng liền tiểu kim kim đều sợ chúng nó. Thông thiên tháp nổi tiểu kim kim đúng đúng mong bước, buồn bực mà quỳ dạp trên mặt đất, anh anh anh, nhân ra chỉ là vừa vận đụng phải khắc tinh mà thôi, nó mới không như vậy nhược đâu. Nên diện mà đến hỏa phượng điểu ít nói cũng có ngàn chỉ, như thế khổng lồ đội ngũ, thẳng xem đến một bên linh văn, ôn dục kinh hại không thôi. Ý gì theo bọn họ đối hỏa phượng điểu hiểu biết, này đó ngọn ý thiên tính quái gỡ cao ngạo, từ trước đến nay độc lai like, độc vãng, Nhưng mà trước mắt bọn họ nhìn thấy gì, hơn một ngàn chỉ hỏa phượng điểu. Phải biết rằng một con hỏa phượng điểu liền đủ để làm người đau đầu, đương nhiên, có thể gặp phải loại đồ vật này sát suất cực tiểu, ngày thường đều giấu ở núi sâu rừng rậm bên trong, một ngàn chỉ, hoàn toàn điên đảo bọn họ khái niệm. chương 698 lại lợi hại, cũng có nhược điểm. Gặp gỡ nhiều như vậy, xem như bọn họ đụng phải đại vận sao. Như thế tình huống cũng có thể đụng phải. Càng phải nói bọn họ vận khí bối đi. Mẫu thân, mẫu thân, Nguyệt Nguyệt muốn bắt một con chim nhỏ đương thú sủng. Tiểu Nguyệt Nguyệt chỉ vào giữa không chung sắp tới gần hỏa phượng điểu, vô cùng cờ dại nói. Ôn dục dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa không bị tiểu nha đầu nói dò đến. Bắt hỏa phượng điểu đương thú sủng. Hảo đi, cái này tiểu nha đầu cũng thật dám tưởng. Hỏa phượng điểu sắc thật không tồi, nhưng muốn đem chi bắt vì thú sủng, ha ha tuyệt không phải giống nhau khó. Nhân gia hỏa phượng điều chính là sẽ niết bàn trọng sinh, tha chết chứ không chịu khuất phục biết là có ý tứ gì sao, loại này lộng lại lộng bất tử, uy hiếp lại uy hiếp không đến giống loài, muốn đem nó bắt vì thú sủng, dù sao ở hắn xem ra là không có khả năng. Hùng chi trước mắt chính là có một ngàn nhiều chỉ hỏa phượng điểu tụ tập, nhiều như vậy hỏa phượng điểu tụ tập uy áp vốn là không nhỏ, hơn nữa bọn họ niết bàn là lúc lôi kéo thiên địa năng lượng dao động, Vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào bảo mệnh rồi nói sau. Mệnh cũng chưa, còn nói cái gì khế ước thu sủng. Ngăn, hiện tại còn không phải thời điểm, trước đêm chúng nó đánh sợ lại nói hảo sao. Khó được nhìn đến tiểu nha đầu như vậy muốn một thứ thời điểm. Sáng lấp lánh hai tròng mắt không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm trên bầu trời hỏa phương điểu. Cái loại này khát vọng, nam cung ly rõ ràng mà cảm ứng được. Nếu như có thể, nàng tự nhiên sẽ không bùn xin bắt một con cấp tiểu nha đầu chơi. Nhưng làm như vậy một con ngoạn ý cấp nha đầu đường thú sủng, Nam Cung Ly vẫn là theo bản năng bài xích. Đối hỏa phượng điểu cũng không như thế nào thích, thật muốn bắt, cũng muốn bắt một con lợi hại cấp nha đầu. Hảo! Tiểu Nguyệt Nguyệt nghiêm túc gật đầu, mẫu thân đừng quên đáp ứng Nguyệt Nguyệt, đem chúng nó đánh sợ liền sẽ ngoan ngoan cho ta đường thú sủng sao. Nếu là như vậy liền thật tốt quá, chính là Nguyệt Nguyệt lại không hy vọng chính mình chim nhỏ bị thương làm sao bây giờ. Bọn người kia rất lợi hại, Nếu không đem bọn họ đả thương, rất có khả năng sẽ thương đến mẫu thân cùng tiểu cứu cứu. Nam Cung Ly thử giải thích. Vậy không cần khách khí, đánh chết cũng không có quan hệ, Nguyệt Nguyệt không cần mẫu thân cùng tiểu cứu cứu bị thương. Nghe xong Nam Cung Ly nói, tiểu Nguyệt Nguyệt một sửa vừa mới mong mỏi vui mừng, ngoài miệng đông nhiên lạnh nhạt mà nói. Phốc một bên ôn dục phun, lần thứ hai há hốc mồm. nay vẫn là cái tiểu hài từ sao, vừa mới còn vẻ mặt mong mỏi. Đối với trên bầu trời hỏa phượng điểu các loại vui mừng muốn, lúc này lại thái độ biến đổi, như vậy đạm nhiên mà nói ra đánh chết, hảo đi, hắn phát hiện vẫn là vô pháp hiểu biết cái này nha đầu. Đến tột cùng là nàng cùng giống nhau tiểu hài nhi khác nhau rất lớn, vẫn là hắn đối hiện giờ tiểu hài nhi hiểu biết đến quá ít. Hắn đương nhiên vô pháp hiểu biết tiểu Nguyệt Nguyệt, ở tiểu Nguyệt Nguyệt trong lòng, cái gì đều so ra kém thân nhân quan trọng. Nếu luận bài tự, trong lòng nàng, mẫu thân đệ nhất Cha đệ nhị, tiểu cứu cứu đệ tam, cung vu thúc thúc đệ tứ bất luận cái gì sự tình để cập đến bọn họ bốn người, đều chỉ có dựa vào biên trận phân. Nàng thích thú sủng, thích hỏa phượng điểu không tồi, nhưng nàng càng coi trọng mẫu thân cùng cứu cứu. Thật ngoan, chờ tiêu diệt chúng nó, tiểu cứu cứu nhất định cấp nguyệt nguyệt bắt chỉ càng đồng thú sủng. Nàng cung huyền ngọc đối tiểu nha đầu quả thực đau đến tâm can lên rồi. Như vậy ngoan, như vậy đáng yêu chất nữ, chính là bầu trời ngôi sao. Hắn cũng sẽ tìm mọi cách cho nàng hái xuống. Hảo, Nguyệt Nguyệt thích nhất tiểu cứu cứu lạc. Tiểu Nguyệt Nguyệt hoan hô, mặt mày hớn hở. Kia gì, chỉ cần Nguyệt Nha đầu thích nhất ôn thúc thúc, ôn thúc thúc cũng cho ngươi bắt chỉ lợi hại thú sùng được không? Ôn Dục thiền mặt, chủ động hướng phía trước thấu vài phần, nhìn tiểu Nha đầu, lấy lòng nói. Chính là ta không thích ngươi nha, ngươi không có cha cùng mẫu thân lợi hại, cũng không có tiểu thúc thúc xoái, Nguyệt Nguyệt vì cái gì muốn thích ngươi? Tiểu Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, thành thật mà nhảy ra một câu. Ngao, một vạn điểm thương tổn ôn dục che mặt, Tiểu Hai Tử thật sự quá chán ghét, như thế nào liền như vậy không đáng yêu đâu. Chú ý điểm. Linh Văn ở một bên nhắc nhở, phía trước hỏa phượng điểu đã đi tới bọn họ chính phía trước vị trí, lửa đỏ một mảnh, hướng tới bọn họ bên này đáp xuống. Đáng chết, mau tránh đi. Ôn Dục thấp chú, nhìn những cái đó đáp xuống hỏa phượng điểu, tức khắc kinh hãi vô cùng. Tâm lệnh một mảnh. Xong rồi xong rồi, cái này quả thực trốn không thoát. Nam Cung Ly cùng Nam Cung Huyền Ngọc liếc nhau. Nam Cung Huyền Ngọc huy kiếm. Vì Nam Cung Ly ngăn cản trụ phía trước đánh út lại hỏa phượng điểu. Nam Cung Ly tác thuốc dục ý niệm, trong cơ thể hấp hủ bàng bạc năng lượng. Thân thể bên trong thánh hỏa chi tâm điên cuồng kích động. Ở Nam Cung Ly điều động hạ, sao động minh ngông, nóng lòng muốn thử. Ra! Liên ở Ninh Văn! Ôn rục lo lắng mà nhìn nam cung ly mấy người bên này khi, lại thấy nam cung ly một tiếng khét kêu, cánh tay phải đống nhiên vung lên, nồng đậm thanh mang hoảng đến người không mở ra được mắt, hướng tới phía trên hỏa phượng điểu thẳng bước mà đi. Tê thật lớn năng lượng đánh sâu vào dưới, bao phủ ở phía trên hơn một ngàn chỉ hỏa phượng điểu trực tiếp bị tách ra, trong đó không ít chuyển đến dên gì kêu thảm thiết. Không đợi những cái đó hỏa phượng điểu từ linh thánh cường giả kinh sợ chung lấy lại tinh thần. Trong cơ thể đã sớm mênh mông không thôi thánh hỏa chi tâm đè ép đi lên, trong phút chốc ánh lửa tận trời, đem hơn một ngàn chỉ hỏa phượng điểu bao quanh vây quanh lên. Hỏa độc rất lợi hại. Không sợ hỏa. Kiếc hảo, nàng đảo muốn nhìn là thật không sợ vẫn là giả không sợ, đảo muốn nhiều lần đến tột cùng là chúng nó hỏa độc lợi hại, vẫn là nàng thánh hỏa chi tâm càng cường đại một ít. Thánh hỏa chi tâm bạc tím hai sắc đan chéo, ánh lửa bức người, độ ấm càng là kế tiếp bỏ lên. Một bên linh văn, ôn dục mặc dù là bị linh lực cháo bao phủ, cũng vẫn là đổ mồ hôi đầm địa, cái loại này nướng nướng nóng bức, quả thực muốn đem người hiện trường nướng thành than cốc. Nhiệt, loại này nhiệt độ, thật sự làm người khó có thể chịu đựng Còn như vậy đi xuống, bị thương không phải hỏa phượng điểu, mà là bọn họ được chứ. Trái lại Nam Cung Huyền Ngọc, Nam Cung Ly cùng với Nam Cung Nguyệt, ba người hảo hảo, thậm chí trên mặt đinh điểm mồ hôi cũng chưa từng có. Ngạch! Không cần nói cho bọn họ đây là chiến lệnh. Đi. Ti hỏa thế nướng nương dưới, có hỏa phượng điểu bắt đầu hí vang, lửa đỏ cánh phịch, đối với không trung để tê Không tốt, nó muốn niết bàn. Ôn dục kinh hãi, thật sự là đối hỏa phượng điểu niết bàn cử chỉ tâm tổn sợ hãi. Tiếp theo liên tục xuất hiện hỏa phượng điểu hót vang, ở thánh hỏa chi tâm uy hiếp dưới, nỗ lực mà với cánh, dần dần, trong không khí truyền đến càng ngày càng rõ ràng năng lượng dao động. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp, cũng bất quá như thế. Nam Cung Ly còn tưởng rằng bọn họ có thể kiên trì bao lâu, kết quả bị thánh hỏa chi tâm tiêu đến 15 phút không đến liền phải bắt đầu niết bàn, xem ra niết bàn phía trước cũng chẳng ra gì. Một bên ôn rụt mau khóc, bị Nam Cung Ly những lời này đã kích đến khỏe miệng co giật một chút, trong lòng bất đắc di đến cực điểm, này không phải thỏa hiệp, mà là vận sức chờ phát động, kế tiếp mới là chân chính lệnh người sợ hai thời khác. Không cần trường người khác trí khí diệt chính mình uy phong, lại lợi hại đồ vật, cũng có nhược điểm, vĩnh viễn không cần đối chính mình nói không được. Nam Cung Ly dứt lời, không hề xem hắn, ánh mắt chuyên chú mà đầu hướng trời cao, kế hoạch nên như thế nào thu thập mấy thứ này. Thực lực của nàng đương nhiên không chỉ là mặt ngoài nhìn đến này đó, bởi vì có thông thiên thắp quan hệ, so người bình thường đều chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Cho nên vừa mới mới có thể nói được như thế nhẹ nhàng, đương nhiên. Đại khái có thể là cho tới nay vận khí bạo liều nguyên nhân, chính thật gặp phải nghịch chiến cũng không nhiều. tuyệt đại đa số còn có quỷ vương, cung vu ở một bên che chở, hiện giờ không có bọn họ tại bên người, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ôn Dục lần thứ hai bị thẳng ngược, Vĩnh Viễn đều không cần đối chính mình nói không được. Nam cung lời này, thật đúng là nghĩa khác vô hạn. Trên bầu trời hỏa phượng điểu cánh phịch đến càng thêm lợi hại, thê lương tiêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm ở cánh rừng trên không thật lâu quấn quẩn kinh cất cánh điểu vô số lửa lớn tiêu đốt phượng điểu dây rủa trong không khí năng lượng dao động càng thêm rõ ràng thậm chí có thể cảm ứng được không khí bắt đầu trở nên vặn vẹo lên càng ngày càng nhiều hỏa phượng điểu tiến vào niết bàn trạng thái chúng nó bên ngoài thân ánh lửa vọt lên hừng hực tiêu đốt từ niết bàn lôi kéo thiên địa năng lượng ở chúng nó chung quanh hình thành lượng lệ ô rủ, đem chúng nó kín mít mà hộ ở trong đó trời cao phía trên Bạc mang thẳng phá tận trời, trực tiếp kinh động phạm vi hơn 10 dặm trong vòng người, cũng kinh động những cái đó vẫn luôn bị nhốt ở ảo trận trung tứ phương thế lực. Mau xem, bên kia có động tính. Tứ phương thế lực chung một người ánh mắt nóng rực mà nhìn phía trước, ánh mắt lượng đến dò người. Đi, chúng ta hướng bên kia đi. Một người hiểu ra, phía trước như thế nào như vậy buồn, vẫn luôn vây quanh bốn phía đảo quanh, lại không có từ bầu trời tìm đột phá. Thật tốt quá. Chỉ cần theo cái kia phương hướng đi, hẳn là là có thể đi ra ngoài đi. Những người khác sôi nổi phụ họa, nghĩ đến thực mau liền có thể đi đi ra ngoài, đại gia cảm xúc cũng không khỏi trào dâng vài phần. Nếu là nam cung ly mấy người nhìn đến, khẳng định sẽ nhịn không được phung tảo. Đến bây giờ mới tìm được đột phá khẩu, này chỉ số thông minh, cũng xác thật rất lệnh người sốt ruột. Bên kia là chuyện như thế nào, như thế quần quận năng lượng mang, thật sự hiếm thấy. Có phải hay không có người lột phá? Không có khả năng, này đó năng lượng như thế cường thịnh, còn không đem người cấp căng bạo. Có phía trước năng lượng mang làm chỉ dẫn, bị nốt trụ tứ phương thế lực thực mau liền giải thoát, từ hào trận bên trong đi ra, hướng tới Nam Cung ly đám người phương hướng nhanh chóng đuổi lại đây. Cùng thời gian, Thanh Long chấn rất nhiều linh giả bị kinh động, sôi nổi từ trong phòng đi ra, chấn động mà nhìn chầm chằm không chung phía trên. Điện hạ. Là thanh long chấn bên kia chuyển đến. Hàn điện, kỳ hàn khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhìn chầm chầm kia chỗ màu bạc quan mang, phía sau, chúng trưởng lao đứng yên, trong đó một người nói. Thần ma lĩnh vùng thật lâu không có xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, muốn hay không thuộc hạ chờ tiến đến điều tra một phen. Mỗi trưởng lão nhịn không được hỏi, như thế động tính, đã sớm hấp dẫn bọn họ tiến đến quan khán. Đáng tiếc có điện hạ ở, bọn họ không dám tùy tiện hành động cần thiết được đến điện hạ cho phép mới được. Không cần, các ngươi canh giữ ở trong điện, bổn điện hạ tự mình đi xem xét một phen. Kỳ hàn rứt lời, thân hình nắng lên, hướng tới động tính chuyển đến phương vị lao đi. Điện hạ phía sau, chúng trưởng lão tề hô, chỉ tiếp kỳ hàn đã đi xa, thực mau liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Tính, từ nam cung tiểu thư bọn họ đi rồi về sau, chúng ta điện hạ liền không bình thường, nếu muốn đi, khiến cho hắn đi thôi không chuẩn trở về về sau liền giống như trước đây. Lưu trưởng lão xua xua tay khuyên đủ, chân lớn lên ở bọn họ điện hạ trên người, muốn đi chỗ nào là bọn họ ngăn được sao? Muốn đi liền đi thôi, dù sao điện hạ cũng đã thật lâu không có ra hàn điện, có bọn họ thủ một chốc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Các ngươi nói điện hạ đối nữ nhân kia thực sự có như vậy để bụng sao? Mộ trưởng lão nhịn không được bắt quái, thật khó đến. Bọn họ điện hạ cũng có xuân tâm manh động thời điểm, chỉ là lần này phản ứng, có thể hay không quá lớn điểm. Này không phải vô nghĩa sao? Được rồi, sau lưng không cần nghị luận điện hạ? Lưu trưởng lao tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là cá nhân đều nhìn ra được tới điện hạ đối cái kia nam cung ly có bao nhiêu để ý hảo sao? Vài vị trưởng lão cười mịa, được đến lưu trưởng lão cảnh cáo, liền không hề tiếp tục. Hòa phượng điều tác động thiên địa năng lượng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thịnh, chung quanh dao động năng lượng càng thêm kịch liệt, nam cung ly ánh mắt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bên cạnh ôn rục sắc mặt thay đổi lại biến, biểu tình đã không thể dùng ngưng trọng tới hình dung. nhị tỷ, Nam cung huyền ngọc lo lắng mà hướng tới nam cung ly bên này xem ra, dùng chỉ có bọn họ lẫn nhau mới có thể lĩnh hội ánh mắt nhìn nàng, nhỏ giọng gọi một câu. Bảo vệ tốt chính ngươi, mặt khác không cần lo lắng. Nam cung ly nhàn nhạt mà an ủi. Ánh mắt lại lần nữa là hướng về phía trước phương hỏa phượng điểu. Tiểu Nguyệt Nguyệt ôm Nam Cung ly cổ cánh tay buộc chặt vài phần, ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm trời cao, môi mơn khẩn, ướt dầm dề hai tròng mắt có khẩn trương cùng không vui. Hiện nhiên cũng biết trước mặt này đàn hỏa phượng điểu khó đối phó, thậm chí rất có khả năng sẽ uy hiếp đến mâu thân cùng cứu cứu thánh mạng. Tưởng tượng đến cái này tình huống, Tiểu Nguyệt Nguyệt liền hận không thể những cái đó hỏa phượng điểu chạy nhanh đi tìm chết. Chán ghét chán ghét chán ghét. Này đó chim nhỏ như thế nào như vậy chán ghét đâu, nàng hiện tại một chút cũng không thích bọn họ. Thực mau, mỗi chỉ hỏa phượng điều bề ngoài đơn độc hình thành một cái năng lượng khí xoáy tụ, hơn 1000 cái năng lượng khí xoáy tụ đan chéo, trong không khí dao động năng lượng dao động truyền đến làm người tim đập nhanh sẽ rất thanh. Theo những cái đó năng lượng quang mang đan chéo tụ hội, một sửa phía trước phương hướng, mang theo bảng bà quy áp khí thế, hướng tới Nam cung Ly đám người tập lại đây. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu bạc, quang mang bức người, làm người lập tức không mở ra được mắt. Liền tại đây một sát, Nam Cung Ly ý niệm thao tác, trong lòng mặc niệm một tiếng thu, chói mắt bạc mang cùng với chung quanh kích động đáng sợ năng lượng dao động tất cả đều hướng tới nàng bên này hối dũng lại đây. Vô tận năng lượng dao động ở Nam Cung Ly cố tình lôi kéo hạ, tất cả đều hướng tới Thông Thiên tháp nội toàn đi, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Mà kia cổ bàng bạc năng lượng dao động mãnh liệt dưới, Nam cung ly thân thể run rẩy, có cổ sẽ rách cảm giác, khí xoáy tụ kích động, mặc phát vũ điệu, trên người và táo tung bay, cảm giác cả người dường như đứng ở đám mây, có loại tùy thời đều sẽ thất bại, ngã xuống trên mặt đất cảm giác. Chỉ có thể tận lực ổn định thân hình, tránh cho không bị kia cổ khí xoáy tụ làm cho té ngã, đến nỗi tiểu nguyệt nguyệt, tắc bị nàng mạnh mẽ ấn ở trong lòng ngực, tránh cho nàng đã chịu quay nhiễu Đối nam cung ly mà nói là dài dòng chờ đợi. Đối những người khác mà nói, lại bất quá ngắn ngủn vài giây Trên bầu trời màu bạc quang mang ở thông thiên tháp điên cuồng hấp thu hạ dần dần trở nên ảm đạm đi xuống Hơn một ngàn chỉ đang ở niết bàn hỏa phượng điểu đống nhiên phát ra bi thương hót vang Dường như gặp thiên đại kiếp nạ, lại tựa dây tiếp theo liền phải vĩnh viên biến mất với trong thiên địa Thanh âm bé nhọn, khi vang, mang theo vô tận bi thương tuyệt vọng Nếu là ninh văn mấy người lúc này có thể mở to mắt Liền sẽ phát hiện bao phủ ở hỏa phượng điểu quanh thân những cái đó năng lượng bị chịu đến không còn một mảnh, không chỉ có như thế, thậm chí hỏa phượng điểu bởi vì nết bàn, tự thân năng lượng cùng chung quanh năng lượng lẫn nhau dung hợp, như thế giới, ngay cả hỏa phượng điểu trong cơ thể năng lượng cũng một chút bị lột tẫn, một thân lửa đỏ dần dần làm đạm, đầy người lông chim cũng cấp tốc mất đi ánh sáng. Chương 699 Kỳ Hàn Giá Lâm, Mọi Người Kinh Lăng Nam cung ly mấy người phía sau 20 mét có hơn, bạch y lì ở Nam tử treo không mà đứng, đem trước mắt một màn thu hết đáy mắt. Liễm diễm bạc mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc, khiếp mắt nhìn này hết thảy. Tìm đi cuối cùng một tiếng hót vang, dùng hết chúng nó toàn thân năng lượng, đám kia hỏa phượng điều chấn động, không khí vằn mẹo, hóa thành từng trận bột phấn, cuối cùng biến mất với trong thiên địa. Bạc mang biến mất, ninh văn đám người mở bừng mắt, đầy mặt ngạc nhiên chi sắc. Sao lại thế này? Đám kia hỏa phượng điểu đâu? Còn có những cái đó sao động thiên địa năng lượng, vừa mới còn khí thế làm cho người ta sợ hãi, như thế nào đỗng nhiên chi gian tất cả đều biến mất không thấy? Kỳ quái, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ôn Dục hầu nghi mà nhìn chằm chằm trước mắt hư không, vẻ mặt mê mang khó hiểu. Hắn chẳng lẽ bỏ lỡ cái gì sao? Những cái đó hỏa phượng điểu ở đâu? Hỏa phượng điểu niết bàn lôi kéo thiên địa năng lượng Lại lại như thế nào biến mất đến như vậy sạch sẽ? Di, kỳ quái, vừa mới rõ ràng liền ở chỗ này a. Tứ phương thế lực cũng rốt cuộc đuổi lại đây, có Nam Cung Ly đám người ở phía trước khai đạo, cơ hồ không hưởng cái gì tinh lực, hơn nữa trong lòng vội vàng, thực mau liền đến. Nhất định cùng những cái đó tiểu tử có quan hệ, đi, đi lên hỏi một chút đi. Tứ phương thế lực chi nhất hán tử híp mắt trừng mắt Nam Cung Ly mấy người, bước nhanh đi tới hắn mới không có như vậy tốt kiên nhẫn đi khai quật chân tướng, đã có người, trực tiếp từ bọn họ trong miệng hỏi là được. Uy, tiểu tử, vừa mới tình huống như thế nào, đúng sự thật nói tới. Hán tử thao một ngụm lớn rộng, hỏi, là các ngươi hai vị này lại là ai? Theo ninh văn đám người xoay người, hán tử trực tiếp liền nhận ra bọn họ thân phận, mang ánh mắt rừng ở Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc trên người khi, đáy mắt mang theo dò hỏi ôn phủ quản gia cùng đại thiếu như thế có đại biểu tính hai vị bọn họ tự nhiên nhận được nhưng thật ra bên cạnh thiếu niên thiếu nữ nhìn lạ mắt chưa từng tiếp xúc quá nay nhị vị là ta ôn phủ bằng hữu không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới chư vị linh văn đơn giản mà làm cái giới thiệu nhàn nhạt mà chào hỏi hư tiểu tử ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh thế nhưng chạy đến chúng ta phía trước tới sao lại thế này cổ khí thế kia dao động rõ ràng chính là nơi này truyền ra đi tứ phương thế lực có không ít người cũng không như thế nào đem Linh Văn đặt ở trong mắt đặc biệt là Linh Văn một hàng bất quá bốn người hơn nữa Nam Cung ly ôm một cái nữ hoa hoàn toàn không cần lo lắng tự nhiên vô pháp cùng bọn hắn mấy chục người so sánh với bởi vậy nói chuyện ngự khí cũng hết sức cao điệu rất có điểm mắt lẽ xem người tư thế như ngươi chứng kiến nơi này cái gì cũng không có chúng ta cũng là vừa mới đến Linh mặt không đỏ khí không xuyên luyện liền một thân nói dối hảo bản lĩnh. Hán tử ánh mắt tức giận mà trừng mắt Ninh Văn, Ngươi đây là cùng ta nói dẫn sao, Ngươi cảm thấy ngươi lời này có bao nhiêu mức độ đáng tin. Tại hạ lời nói là thật, các hạ không tin, ta cũng không có cách nào. Ninh Văn đôi tay một quán. Liên tính là nói dối, bọn họ lại năng lực hắn gì. Hắn không nghĩ trả lời, ai cũng đừng nghĩ kệ ra hắn miệng. Hơn nữa vừa mới hết thể quá mức quỷ dị. Ngay cả chính hắn cũng không có làm rõ ràng tình huống, nói ra, ai tin. Hơn nữa theo bản năng, hắn cũng không tưởng đem chuyện này nói ra đi, liền sợ giúp lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Tìm chết hắn tử hiển nhiên không có dự đoán được Ninh Văn sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi, buồn bực dưới huy quyền liền hướng Ninh Văn bụng nhỏ công kích qua đi. Tiểu tử thúi, cũng không xem bọn hắn mới vài người, dám cùng bọn hắn gọi nhịp, quả thực buồn cười. Cái này ôn phủ, đã sớm nên thay đổi huyết. Nghe nói trước đó không lâu còn vọng tưởng trở thành thần ma lĩnh khu vực 9 đại thế lực đại biểu, ha ha. Hắn ôn phủ muốn thế lực không thế lực, muốn thực lực không thực lực, muốn tài lực càng là không tài lực, dựa vào cái gì cho rằng sẽ được tuyển vì chín đại thế lực đại biểu chí nhất. Kết quả như thế nào, còn không phải khóc tang một khuôn mặt trở về. Cứ như vậy, hắn kẻ hèn một cái trong cửa cầu, cũng như toàn cùng hắn gọi nhịp, ha ha, tìm chết đâu. Dừng tay. Đội ngũ bên trong, cho rằng tuổi hơi trường, an mặc một thân xanh đen quần áo nam tử ra tay, ngăn cản hán tử công kích, không thể hồ nháo. Xanh đen quần áo nam tử quắc khẽ, mắt hổ hơi liễm, hàm chứa uy hiếp chi ý. Có lẽ là sợ với nam tử uy áp, hán tử không thể không thu tay lại, thu tay lại là lúc nhậm nhiên không cam lòng mà hướng tới ninh văn thật mạnh hừ một tiếng. Tiểu tử túi, cho hắn chờ, sớm hay muộn muốn hán đẹp. Chờ lần này nhiệm vụ hoàn thành. Xem hắn không đem hắn hướng chết đấu. Ôn tiểu Nguyệt Nguyệt Nam cung ly ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn lướt qua tên kia xúc động hắn tử, khóe môi ngậm châm chọc hắn ý. Nói thật, nếu không phải vừa mới vị kia xanh đen quần áo nam tử bỗng nhiên ra tay ngăn trở, hán tử kia lúc này phòng trường không kết cục tốt. Rốt cuộc thực lực của hắn xa xa không kịp Linh Văn, cũng liền mặt ngoài nhìn hung một chút, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, đối thượng Linh Văn, chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Cho nên nói, Hán tử kia hẳn là hảo hảo cảm tạ đột nhiên ra tay ngăn trở nam nhân kia mới đúng. Không hắn, hắn không biết sẽ bị chết nhiều thảm. Xin lỗi, hắn buồn ý đều không phải là như thế, hy vọng Ninh Văn các hạ không cần để ý. Xanh đen quần áo nam tử hướng tới Ninh Văn khách khí mà nói, vẻ mặt xin lỗi chi sắc. Không ngại, bất quá tại hạ cũng đem nói rõ ràng, không so đo, không đại biểu dễ khi dễ, nếu là tái phạm, đừng trách bản nhân vô lễ, không phải khoe khoang. Đối phó nào đó tiểu nhân vật, bản nhân không hề có áp lực. Ninh Văn nhàn nhạt mà phun ra một câu, mỹ mắt đều không mang theo sốc một chút, đáy mắt có thấu xương lạnh lẽo. Cả người phóng thích hàn khí huy áp kích đến ở đây mọi người đều là cả kinh, ánh mắt hung hăng run run, lúc này mới một lần nữa đánh giá trước mắt người trẻ tuổi. Vừa mới kia hạ, rõ ràng chính là thị huy, bất quá không thể không thừa nhận, người thanh niên này phóng thích khí thế, đích xác thực kinh người, huy hiếp lực không nhỏ. Nơi nào nơi nào, ninh văn các hạ hiểu lầm, chúng ta không có bất luận cái gì mạo phạm ý tứ, nếu ra cửa bên ngoài, lý nên lẫn nhau hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Xanh đen quần áo nam tử trinh lăng hạ, thực mau liền khôi phục bình thường, đôi khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt lấy lòng chi ý. Nam cung ly nhúng mày, khoe môi không khỏi gợi lên. A, cho nhau hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, nguyên lai like này nam nhân đánh chính là cái này chủ ý. Tại hạ cũng không dám đem phía sau lưng giao cho các ngươi chung bất luận cái gì một người, này hợp tác, vẫn là miễn đi. Ninh Văn không ngu nốc, Nam Cung Ly có thể nghe ra, hắn tự nhiên cũng có thể, đối thượng Nam Tử vẻ mặt ý cười, Ninh Văn tiếp tục không nóng không lạnh mà trở về một câu. Hắn là thật sự không nghĩ tới cùng những người này hợp tác. Mặc dù là tưởng, kia đại khái cũng chỉ là lợi dụng quan hệ, bất quá lúc này hắn liền lợi dụng lười đến lợi dụng bọn họ. Tiểu tử thúi. Ngươi nói cái gì? Tìm chết đúng không? Tên kia hán tử tính tình táo bạo như sấm, nghe được Ninh Văn như thế khinh thường khẩu khí, lần thứ hai nổi giận, huy quyền liền tưởng tấu đi lên. Ninh Văn ánh mắt chợt lạnh lùng, hổ phách con ngươi xẹt qua khiếp người hàn quang, lần này không đợi xanh đen quần áo nam tử ngăn trở, một cổ bức người khí thế bắn tới, chỉ thấy nam tử cả người bỗng nhiên run lên, tiếp theo thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất. Ninh Văn tiến lên, Một chân giẫm lên hắn cảng chân cốt, nhẹ nhàng nghiền nghiền, chuyển đến răng rác xương cốt vỡ vụn thanh. Ta nói rồi, không so đo, không đại biểu dễ khi dễ, ngươi, trừng phạt đúng tội. Dứt lời, dết heo kêu thảm thiết vang vọng, ở bóng đêm trong rừng thật lâu quanh quẩn. Mọi người tâm thần run rẩy, tứ phương thế lực toàn phẫn nộ không thôi, nhìn về phía ninh văn ánh mắt tràn ngập áng giận, xấu hổ và giận dữ, sắc ý tần các hạ. Chẳng lẽ cứ như vậy chớ mắt nhìn hắn như thế khi dễ chúng ta người, rõ ràng chính là không đem chúng ta tứ phương thế lực đặt ở trong mắt. Cùng trên mặt đất hán tử cùng phương thế lực người nào đó nhìn không được, từ trong đám người chạm ra một bước, nhìn vị kia xanh đen quần áo tần các hạ nói. Ha ha, đây là các ngươi tần gia sự, cũng không nên đem chúng ta mấy phương thế lực ôm quát đi vào, chuyện này, từ đầu đến cuối đều cùng chúng ta mặc ra không có quan hệ. Cùng chúng ta viên phủ cũng không có gì quan hệ. Chính mình hành vi chính mình phụ trách, các ngươi tần phủ người, chính mình không nghe lời, đã chịu trừng phạt cũng thuộc hẳn là. Không ra người cũng nhàn nhạt mà nói. Tứ phương thế lực, lấy mặc ra, viên phủ, tần ra cùng không gia cầm đầu, bên ngoài gọi chung vì tứ phương thế lực, nhưng kỳ thật gần chỉ là cái xương hô thôi, bên trong căn bản là không hài hòa, thường xuyên tranh đấu gay gắt, lẫn nhau đấu đá đối phương. Phạm la đụng tới có thể có tổn hại đối phương ít lợi sự, tuyệt đối sẽ không nương tay. Lúc này tần gia người bị Ninh Văn giáo hấn, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào ra tay tương trợ. Dù sao là cái kia hán tử chính mình miệng tiện tay tiện, quản không được chính mình, trách ai được. Ngươi, các ngươi tần gia mọi người giận dữ, thấy mặc ra, viên phủ, không ra là thái độ này, một đám đều tức giận đến không được. Chuyện gì, như vậy náo nhiệt. Một đạo diễn ngược trương dương lộ ra kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, dây tiếp theo, một bộ áo tím, mặc phát cao thúc, toàn thân đều lộ ra huy nghiêm khí thế nam tử tử trên trời giáng xuống, dừng ở nam cung ly bên người. Hào xảo, lại gặp mặt. Kỳ hàn ánh mắt khóa ở nam cung ly trên người, mắt làm liễm diễm lộng lẫy, kích động sung sướng thỏa mãn. Người như thế nào cũng tới nơi này. Nam cung ly như mày, cùng kỳ hàn sung sướng thỏa mãn bất đồng. Nam cung ly trong mắt tràn đầy đề phòng không mừng. Như thế nào lại là người nam nhân này, có thể nói cho nàng, hắn xuất hiện ở chỗ này có cái gì mục đích sao? trời biết, thật vất vả mới thoát ly người nam nhân này không chế, kết quả mới rời đi hàn điện mấy ngày, người nam nhân này liền đuổi theo. Này ai a? Mấy phương thế lực cũng không phải mỗi người đều gặp qua kỳ hàn điện hạ, nhìn thấy đột nhiên toát ra tới nam nhân, đều là vẻ mặt nghi hoặc ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá hán. Tại hạ Ninh Văn, bái kiến Kỳ Hàn Điện Hạ. Tại hạ Ôn Dục, bái kiến Điện Hạ. Ninh Văn, Ôn Dục đều là trong lòng cả kinh, bị Kỳ Hàn đã đến làm cho trinh Lang một chút, theo sau liền khôi phục bình thường, đối với Kỳ Hàn hơi hơi nhất bái, thanh âm cung kính, tràn đầy kính sợ. Kỳ Hàn Điện Hạ, thần ma linh vùng, thực lực số một số hai tồn tại, bị các đại gia tộc sở kính sợ, cũng là thần ma linh vùng. Bọn họ chân chính kiêng kỵ tồn tại cùng nhìn lên tồn tại. kỳ kỳ hàn điện hạ. Mọi người đầu góc có chút chuyển bất quá cong, cực hạn chấn động đã kích, ngơ ngác mà nhìn trước mắt nam tử. Hắn là, kỳ hàn điện hạ. Thần ma lĩnh cao hàn đỉnh, hàn điện vị kia kỳ hàn điện hạ. ân Kỳ hàn ánh mắt tùy ý đảo qua đối với hắn chào hỏi ninh văn, ôn dục hai người, tầm mắt lướt qua bên cạnh đứng một đám bởi vì khiếp sợ mà ngốc lăng mọi người Rõ ràng đạm mạc vài phần, thực mau lực chú ý lại lần nữa dừng ở Nam Cung Ly trên người, ôn nhu mà chuyên chú, Cảm nhận được kỳ hàn ánh mắt đảo qua bọn họ khi tự mang lạnh nhạt, tứ phương thế lực đột nhiên một cái giật mình, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thuộc hạ bái kiến kỳ hàn điện hạ. Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói. Tuy rằng đều không phải là hàn điện người, nhưng ở kỳ hàn trước mặt, thần ma lĩnh chúng thế lực không tự chủ được mà dưới thuộc tự xưng. Đơn giản là trước mắt người nam nhân này quá mức lợi hại, cao cao tại thượng. Chứ bỏ nhìn lên, vẫn là nhìn lên, thực lực của hắn tu vi, bọn họ cùng cực cả đời cũng không đạt được. Tự xưng thuộc hạ, xem như đối hắn một loại kính trọng cùng ca nguyện vì tiểu. Nam cung dường như không chào đón bổn điện bộ dáng. Đối với tứ phương thế lực thăm hỏi, kỳ hàn liền cai ánh mắt đều lười đến cấp, lực chú ý tất cả đều ở nam cung ly trên người. Tứ phương thế lực một chút trở nên xấu hổ lên, tốt xấu nhân gia ninh văn, ôn dục còn được đến kỳ hàn điện hạ hồi phục, bọn họ thỏa thỏa là liền cái ánh mắt cũng không có. Nhưng là điện hạ hiện tại là chuyện như thế nào, không để ý tới bọn họ cũng liền thôi, rốt cuộc điện hạ cao cao tại thượng, không phản ứng bọn họ này đó phàm nhân thuộc thường, nhưng ai có thể nói cho bọn họ, điện hạ như thế nào đối nữ nhân này như thế đặc biệt. Ánh mắt kia, kia nói chuyện ngữ khí. Tưởng không cho bọn họ hiểu lầm đều khó. Tình huống như thế nào? Bởi vì kỳ hàn điện hạ, mọi người bắt đầu trịnh trọng mà đánh giá khởi nam cung ly. Vừa mới chỉ đem linh văn đặt ở trong mắt, lúc này xem ra, vẫn là mắt bị mù. Trước mắt nữ nhân này, rõ ràng càng có địa vị hảo sao. Có thể bị kỳ hàn điện hạ coi trọng người, này thiên hạ, có thể có mấy người. Này phân vinh hoạnh, người khác cầu đều cầu không đến. Ta nếu nói không chào đón. Ngươi sẽ lóe người rời đi sao? Nam cung ly lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, cho nên, nàng hoan nên không có như vậy quan trọng sao? Nàng đạo đích sắc không chào đón, thấy này nam nhân liền sẽ theo bản năng nghĩ đến bị hắn vây ở hàn điện kia đoạn thời gian. Tứ phương thế lực mọi người bị nam cung ly lời này cả kinh cầm đều phải rớt đến mà lên rồi. Nữ nhân này, quá không cho mặt mũi, đây chính là kỳ hàn điện hạ A. Cũng dám cùng kỳ hàn điện hạ này phó khẩu khí nói chuyện ưu quá ưu ít. Mọi người xem hướng nam cung ly ánh mắt một mặt mang theo kính sợ, một mặt lại cảm thấy nữ nhân này khẳng định là đầu góc có vấn đề. Lá gan đại cố nhiên khả kính, khả đối thượng kỳ hàng điện hạ, liền có điểm không biết tốt xấu. Bao nhiêu người kính sợ kỳ hàn điện hạ, nữ nhân này khen ngược, khẩu khí như thế hướng, nàng sẽ không sợ đắc tội điện hạ, sau đó liền tánh mạng đều vứt bỏ sao. Đương nhiên sẽ không, bổ điện sao bỏ được cùng ngươi tách ra. Kỳ hàn dư quang đảo qua bên cạnh xem náo nhiệt mọi người, ngữ khí cô ý nói được cái mội đến cực điểm. Mọi người há hốc mồm, lại một lần bị chấn đến. Chẳng qua lúc này đây mọi người xem hướng nam cung ly ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không hề là xem kịch vui cùng kinh thường, mà là các loại hâm mộ ghen ghét. Thì ra là thế tất cả mọi người có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hào đi, khó trách kỳ hàn điện hạ đối nữ nhân này bất đồng, xem ra thật là kỳ hàn điện hạ người trong lòng. Nếu là kỳ hàn điện hạ người trong lòng, này địa vị đương nhiên cũng cùng điện hạ giống nhau bất phàm. Trong lúc nhất thời, đại gia không khỏi may mắn còn hảo không có đắc tội vị này, bằng không, lấy kỳ hàn điện hạ đối nữ nhân này giữ gìn, bọn họ tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Đừng dựa ta mẫu thân như vậy gần, đây là cha vị trí. Tiểu nguyệt nguyệt như mày, không vui mà lầm bẩm. hư, vừa mới người nam nhân này đầu đều mau tiến đến mẫu thân trên vai tới cái này vị trí trừ bỏ nàng từ trước đến nay chỉ có cha có thể không phải cha bên ngoài người tất cả đều không được để sát vào chương bảy trăm đủ tốn đủ kiêu ngạo nam cung nguyệt khét tiêu hết sức và dội ở vốn là an tĩnh trong rừng càng có vẻ có tổn tại cảm phúc mọi người nội tâm cuồng phun vị này cực có biến chuyển tính một màn kích thích đến các loại náo động mở rộng ra thiết lập quá cầu huyết bọn họ lúc này mới chú ý tới nữ nhân trong lòng ngược tiểu nha đầu Cao cao tại Thượng Kỳ Hàn Điện hạ, thế nhưng thích một cái phụ nữ có chồng. A a a, bọn họ uy nghiêm khí phách điện hạ đại nhân, bọn họ trong lòng như thần minh giống nhau tồn tại, thế nhưng, thế nhưng, Ngao, thích phụ nữ có chồng, thật sự là lệnh người khó có thể tiếp thu. Chỉ bằng Kỳ Hàn Điện hạ một thân thực lực cùng với nảy Phó Tuấn Mị xoáy khí tôn dung, chỉ cần hắn mở miệng, nhiều ít nữ nhân muốn cùng hắn ở bên nhau. Bao nhiêu người bài đội mặc hắn chọn lựa. Cố tình còn liền thích thượng trước mắt cái này không chỉ có đã gả làm vợ người, thậm chí liền hài tử đều vài tuổi đại nữ nhân. Mọi người ánh mắt lập lệ không ngừng, tâm mắt lắc lư, một bên đánh giá nam cung ly, một bên lại trộm quan kháng kỳ hàn điện hạ biểu tình. Bọn họ thừa nhận, nữ nhân này sắc thật lớn lên không tồi, rất có vài phần tư sắc. Nhưng trong thiên hạ lớn lên không tồi nữ nhân lại há ở số ít. Lấy kỳ hàn điện hạ cách điệu, Lại như thế nào cũng không nên tìm một cái phụ nữ có chồng A. Vô pháp tiếp thu, ở đây tất cả mọi người khó có thể tiêu hóa, trong lòng ngạnh đến hoảng, cảm thấy việc này quá là người, hoàn toàn không ở bọn họ lý giải phạm chủ trong vòng. Kỳ hàn sắc mặt thoáng chốc liền đen xuống dưới, cảm nhận được chung quanh mọi người nghe thế câu nói sau khắc thường, sắc mặt đen lại hắc, thiệt tình tưởng đem tiểu nha đầu ôm lại đây, hung hăng đánh nàng tiểu thí thí. Như vậy đáng yêu nhuyễn manh nha đầu. Cố tình miệng lợi hại thật sự, chính là làm hắn xuống đài không được, ở này đó người trước mặt ném mặt mũi. Chính là, ly ta nhị tỉ xa một chút, nếu như bị ta tỉ phu biết, ngươi tuyệt đối ăn không tiêu. Nam Cung huyền ngọc hừ hừ, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn trầm chầm, chầm kỳ hàn. Tiểu nguyệt nguyệt thật là quá tuyệt vời, quả nhiên không hổ là hắn tiểu chất nữ. Vị này lại là ai a? Mọi người một cái giật mình, ánh mắt lại lần nữa rời đi. Rơi xuống nam cung huyền ngọc trên người Má ơi Này một đám Như vậy điếu Lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức Phía trước chỉ chú ý ở Ninh Văn cùng với ôn đại thiếu trên người Thẳng đến lúc này mới phát hiện sai đến có bao nhiêu thai quá Một bên bị bọn họ bỏ qua ba người vừa lúc là nhất hẳn là chú ý ba người Chỉ bằng bọn họ đối kỳ hàn điện hạ khẩu khí này Liền chắc chắn không đơn giản Chẳng những nữ nhân này Còn có vị này thiếu niên Thậm chí cái này vài tuổi đại tiểu thí hải. Tóm lại, mọi người biểu tình muốn nhiều xuất sắc liền có bao nhiêu xuất sắc, biểu tình biến hóa, bị Nam Cung ly ba người nghiêm trọng đả kích tới rồi. Người tỷ phu chẳng lẽ so buồn điện còn lợi hại. Kỳ hàn ánh mắt sâu kín mà đầu qua đi, ngữ khí khinh thường nói. Người cảm thấy đâu? Nam Cung huyền ngọc cười nhạo một tiếng, đáy mắt nghiền ngẫm càng sâu. Kỳ hàn sắc mặt thoáng chốc trầm xuống dưới, cho nên nói. Tiểu tử này ý tứ là nam nhân kia thực lực xa ở chính mình phía trên. Chỉ là như vậy tưởng tượng, kỳ hàn trong lòng khó chịu liền lại nồng đậm vài phần. Ha, thực lực ở chính mình phía trên, sao có thể? Hán đường đường Hàn Điện Tôn sư, thần ma lĩnh mảnh đất lợi hại nhất tồn tại, sẽ so một cái liền mặt đều chưa từng lộ nam nhân được. Tóm lại, nghe được thực lực của chính mình bị phủ định, kỳ hàn trong lòng thực khó chịu, hết sức khó chịu. Cho dù còn chưa đánh đối mặt Trong lòng liền đã đem quỷ vương ghen ghét thượng. Chuyện này không có khả năng. Tứ phương thế lực chi nhất nhịn không được kinh hô cơ hội là theo bản năng mà nói. Sao có thể, so kỳ hàn điện hạ còn lợi hại, tiểu tử này nói dơ đi. Ít nhất bọn họ biết thần ma lĩnh một thế hệ, liền chưa từng nghe qua có so kỳ hàn điện hạ lợi hại hơn. Mặc dù là có, cũng nên là đã tuổi hơn trăm láo quái vật, giống kỳ hàn điện hạ như thế tuổi trẻ, thực lực lại như thế cường đại. Thật sự hiếm thấy. Đúng vậy, không có khả năng. Mọi người phụ họa, vẻ mặt chắc chắn. Thả bất luận nữ nhân này trượng phu bọn họ liền mặt đều không có gặp qua, chỉ là kỳ hàn điện hạ thực lực, ở toàn bộ thần ma lĩnh đều là có danh tiếng. So kỳ hàn điện hạ lợi hại hơn, hay xưng tên ra lại nói. Thật như vậy lợi hại, không đạo lý liền cái tên cũng không dám lộ ra đi. Trước hay xưng tên ra lại nói, thần ma lĩnh trong vòng. Số một số hai cường giả chúng ta mọi người tuy rằng không nhất định gặp qua, nhưng tên tổng nên là biết được. Chính là, ta nhưng thật ra muốn biết rốt cuộc là ai so chúng ta kỳ hàn điện hạ còn cường đại. Tứ phương thế lực ngươi một lời, ta một ngữ, ánh mắt tập trung rừng ở Nam Cung huyền ngọc trên người, rất có một bộ chỉ cần ngươi dám nói, chúng ta dám đối với so tư thái. Ta tỷ phu đại danh, là các ngươi xứng biết được sao. Lại nói tiểu ra dựa vào cái gì muốn báo cho. Các ngươi tính cái gì? Nam Cung huyền ngọc lạnh lạnh mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, rất là khinh thường. Mọi người tức giận cùng trướng, trong lòng cái kia giận à, trừng hướng Nam Cung huyền ngọc hai mắt giống vậy trung đồng. Má ơi, bọn họ cái kia tức giận à, tiểu tử này, tốn, đủ tốn, đủ kiêu ngạo. Lại trừng, lại trừng tiểu ra đem các ngươi trong mắt đảo xuống dưới phao uống rượu. Nam Cung huyền ngọc hít mắt, chân trùi mà huy hiếp. Phúc không ít người trong lòng ngạnh một ngủm lao huyết, xé nam cung huyền ngọc tâm đều có. Bất quá có kỳ hàn điện hạ nhìn, bất màn nữa, lại đại tính tình, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn, nghẹn ra một thân nội thương. Nhân ra kỳ hàn điện hạ đều không có nói cái gì, bọn họ không dám tự tiện động tác. Nếu là kỳ hàn điện hạ không ở, phòng trừng sớm xông lên đi đem tiểu tử này cuồng tấu một đốn. Tiểu ra, bọn họ còn đại gia đâu? Kỳ hàn vô ngữ mà nhìn trước mặt Nam Cung Huyền Ngọc, hiện nhiên cũng đối hắn như thế kiêu ngạo khí thế lược cảm bất mãn. Thân là cao hàn đỉnh hàn điện một điện chi chủ, từ trước đến nay đều chỉ có chính mình cho người khác sắc mặt, lúc này nhìn Nam Cung Huyền Ngọc nhìn như cấp những người này sắc mặt, kỳ thật là quải công nhi hướng chính mình biểu đạt khó chịu, không khỏi trột dạ mà sờ sờ cái mũi. Hào đi, đại khái là khoảng thời gian trước đem tiểu tử này vây được lâu lắm, đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi. Ngươi mới nghẹn hư, ngươi cả nhà đều nghẹn hư. Di, xem ra có người trước chúng ta một bước. Đột nhiên, trong rừng vang lên một tiếng nhẹ gì cùng với ồn ào tiếng bước chân, mấy nhóm người hướng tới bên này nhanh chóng rửa sát. Nhìn đến phía trước đứng tứ phương thế lực đám người, tới rồi mọi người trên mặt đều là sẹt qua ngoài ý muốn chi sắc. hiển nhiên không có dự đoán được sẽ có người so với bọn hắn còn tốc độ. Ha, các vị bằng hữu. Không biết các ngươi tới thời điểm thấy cái gì kỳ quái đồ vật không có. Tới rồi kêu nhóm người nhanh hơn tốc độ, hướng tới bên này cấp tốc lực tới, một bên tìm hiểu nói. Như vậy bằng bạc năng lượng dao động, không có khả năng cái gì cũng không có. Những người này trước bọn họ mà đến, khẳng định được đến cái gì chỗ tốt. Nếu là chỗ tốt, lại há có thể làm cho bọn họ độc chiếm. Không cần thử, cái gì cũng không có. Thứ phương thế lực người tức giận mà nói. Liên bọn họ tứ phương thế lực người cái gì cũng chưa nhìn đến, này đó sau tới rồi còn tưởng được đến cái gì chỗ tốt không thành. Huynh đệ không có gạt chúng ta. Mặt khắc một người rõ ràng không tin. Cái gì cũng không có, lừa quỷ đâu. Như vậy đại động tĩnh, không có mới là lạ. Khẳng định là bị bọn họ ẩn nấp rồi. hư chúng ta lừa các ngươi làm gì, không có chính là không có. Thần ra mọi người không vui mà phản bác. Nam Cung Ly đối với này, đó tranh luận không có nửa điểm hứng thú, phía trước động tính sắc thật rất lớn, đến nỗi chỗ tốt sao, nhưng cái đó thiên địa năng lượng có tính không. Đáng tiếc sở hữu thiên địa năng lượng đã bị nàng cấp mạnh mẽ hút hết thông thiên tháp đầu, ngay cả cùng bọn họ cùng nhau Ninh Văn, Ôn Dục cũng chưa từng biết được, trước mắt những người này liền càng sẽ không biết trấn tướng. Thấy những người này còn có tiếp tục tranh luận đi xuống xu thế, Nam Cung Ly hướng tới Nam Cung Huyền Ngọc nhìn thoáng qua. Nam Cung huyền ngọc hiểu ý, hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Kỳ hàn lập tức theo đi lên, ninh văn, ôn Dục cũng ngay sau đó theo sát. Phía trước mấy cái, thỉnh dừng bước. Nói các người đâu, thức thời lập tức cho ta dừng lại, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn Nam Cung đám người thế nhưng lý đều không để ý tới bọn họ một chút, thậm chí trực tiếp làm lơ bọn họ nói về phía trước tiếp tục đi đến, người nọ tức khắc đại bực, lạnh giọng quát lớn. Ha hả tứ phương thế lực mọi người tức khắc gửi, tập thể xem kịch vui biểu tình. Năng lực à, nếu là làm những người này biết kỳ hàn điện hạ thân phận, không biết tên kia còn có hay không hiện tại một thân kiên cường đâu. Nam cung ly bước chân tức khắc cứng lại, nam cung huyền ngọc đám người cũng tùy theo ngừng lại. Kỳ hàn ánh mắt u lánh, đáy mắt thấm hàn, như thế nào, ngươi tưởng đối bổn điện hạ như thế nào. Vị tiên nam tử bị kỳ hàn điện hạ đông lạnh triệt hàn mắt nhìn chầm chầm đến giật mình một chút chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo lòng bàn chân nhảy đi lên. Ngươi, ngươi là ai? tuy rằng chưa từng gặp qua người này, nhưng bằng hắn một thân hơi thở uy áp, theo bản năng cảm thấy không đơn giản. Lan, kỳ hàn quát lệnh, trường tụ nhẹ nhàng vung lên, đứng nam tử đông mà một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất. thế sau tới rồi những người đó hốt khí, bị kỳ hàn một thân khí thế bá đạo sở nhiếp. người này quá bừa bãi còn chưa nói thượng hai câu lời nói liền động thủ đánh người, muốn hay không như vậy. Các hạ, ngại như vậy ra tay đánh người không hảo đi. Lại một cái không sợ chết mà đứng ra, ý đổ cùng kỳ hàn nói rõ lý lẽ. Thứ phương thế lực mọi người ha hả cười, trong lòng vui sướng không thôi. Đến, lại tới nữa một cái. Không tốt. Chờ bọn họ biết kỳ hàn điện hạ thân phận, liền biết rốt cuộc được không. Ha ha a ta nói. Lan kỳ hàn xem đều không xem người nọ liếc mắt một cái, tay áo tiếp tục vung lên, đem tên ồn nào nam tử huy đi ra ngoài, cùng thượng một vị giống nhau, hung hăng té rớt trên mặt đất. Thật quần tới rồi mọi người sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chầm chầm kỳ hàn, trong lòng các loại tức giận di động. Người này này cử, hiển nhiên là đưa bọn họ làm lơ đến hoàn toàn, như vậy không tôn trọng người, thành công khơi dậy bọn họ trong lòng lửa giận, Chỉ là ngại tại đây người thực lực sâu không lường được. Đại gia chỉ là vây quanh ở một bên, không dám thật sự tiến lên. Thật xuẩn, liên kỳ hàn điện hạ đều dám chê Thứ phương thế lực chung có người nhỏ giọng nói thầm một câu. Chọc đi chọc đi, tiểu tâm chết như thế nào đến độ không biết. Người nọ thanh âm tuy nhỏ, nhưng nghề hà trong sân vốn là an tĩnh áp lực, hơn nữa ở đây chư vị đều vì linh giả, bởi vậy thanh âm kia không hề trở ngại mà truyền vào đại gia trong thai. Kỳ hàn điện hạ quả nhiên. Toàn trường tập thể biến sắc, sắc mặt khiếp sợ ngạc nhiên, đờ đẫn mà nhìn về phía kỳ hàn phương vị. Kỳ hàn điện hạ. Người này là kỳ hàn điện hạ. Hoài nghi, không thể tin tưởng, còn có sợ hai thật sâu khó an nằm trên mặt đất hai vị càng là thân thể một cái run dậy, bị dọa hôn mê bất tỉnh. chương bảy trăm linh một vách đá chỗ sâu trong, nguyệt nhi khắc thường. Nam cung ly khỏe miệng vừa kéo, không hề phản ứng những người này, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Phía sau Nam Cung huyền ngọc đám người cũng đuổi theo, thấy kỳ hàn điện hạ đuổi theo nữ nhân kia bước chân, không hề phản ứng bọn họ, những người đó nháy mắt thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đi, đuổi kịp. Thứ phương thế lực mọi người lấy lại tinh thần, chạy nhanh đuổi kịp. Phía sau những người đó do dự không chừng, đã tưởng theo sau, lại sợ chờ lát nữa kỳ hàn điện hạ thu sau tính sổ. Cuối cùng dối rắm trong chốc lát, vẫn là quyết định theo sau xem cái đến tụt cùng. Nếu kỳ hàn điện hạ lúc này không có theo chân bọn họ so đo, chờ lát nữa hẳn là cũng không thể nào. Đội ngũ tiếp tục về phía trước, có kỳ hàn vị này khí phách ngoại lẩu chủ ở một bên khai đạo, cơ hồ không có gì trở ngại. Hai cái canh giờ lúc sau, sát trời chuyển lượng, trong rừng sương sớm làm ướp vặt áo, mà đại gia cũng rốt cuộc đến này phiến núi rừng trô sâu trong. Vách đá đứng sướng sướng, hắc hồng đan sen, ở này đó vách đá đan sen chi gian. Có một đạo nhỏ hẹp khẩu tử bại lộ ở mọi người tầm nhìn, trên vách đá phương, sống ở mấy chỉ hỏa phượng điểu, vừa thấy cấp bậc thực lực so với phía trước đám kia hỏa phượng điểu cường đại nhiều. Chẳng lẽ nơi này là hỏa phượng điểu sao huyệt? Nam cung ly mấy người trong lòng hồng nghi, bằng không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy hỏa phượng điểu, phía trước xuất hiện hơn một ngàn chỉ, còn có trước mắt này vừa thấy liền khó đối phó bốn con. Bốn con hỏa phượng điểu chiếm cư ở trên vách đá phương. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía dưới, tâm mắt ở mọi người trên người đảo qua, mang theo vài phần bệ nghẽ ngạ mạ. Ta đi, cảm tình bọn họ đây là bị này bốn con điểu cấp xem thường. Mọi người trong lòng cực không bình tĩnh, nhìn mặt trên kia mấy chỉ điểu liền muốn ra tay. Thiên lạc, là hỏa phượng điểu. Thức mau, có người nhận ra hỏa phượng điểu, tức khắc kinh hồ ra tiếng. Cái gì, hỏa phượng điểu, có thể niết bàn trọng sinh hỏa phượng điểu. Mọi người dưới chân một cái lào đảo, cả kinh cầm đều phải rớt đến trên mặt đất, một lần nữa ngưng tụ khởi tâm thần đánh giá mặt trên kia chỉ. Hỏa phượng điểu, giống nhau hỏa, cánh chim đỏ đậm, quả thực như thế. Này ngoạn ý điểm chết người chính là lộng bất tử, không chỉ có như thế, hơn nữa hỏa phượng điểu niết bàn là lúc rất là nguy hiểm. Am hiểu lôi kéo niết bàn khi thiên điệu năng lượng tới làm thế công, loại này hung thú bảng đơn trước 100 ngoạn ý, hiện nay một lần liền gặp gỡ bốn con. Hơn nữa xem tình huống này, kia mấy chỉ hỏa phượng điểu căn bản là không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Tưởng tượng đến bị mấy chỉ cầm thú cấp coi thường, mọi người chỉ có thể trong lòng hận đến ngừa răng, cực độ không cam lòng hỏa khí phẫn. Linh Văn, ôn rục sắc mặt cổ quái mà nhìn chằm chằm hỏa phượng điểu, nói thật, phía trước những cái đó hỏa phượng điểu như thế nào biến mất cũng không biết, vô duyên vô cớ hư không tiêu thất, cho nên lúc này nhìn đến này mấy chỉ hỏa phượng điểu. Hai người trong lòng tưởng đều là những cái đó hỏa phượng điểu đi đâu nhi vấn đề. Nam Cung huyền ngọc ánh mắt hướng tới nhà mình nhị tỷ bên này xem ra, ẩn ẩn biết được phía trước hỏa phượng điểu khẳng định cùng thông thiên tháp có chút quan hệ. Hơn một ngàn chỉ hỏa phượng điểu niết bàn là lúc mang đến năng lượng khí thế, lập tức bị hấp thu sạch sẽ, không biết thông thiên tháp nổi hiện tại là cái gì chẳng hướng. Này đó thiên điệu năng lượng bị thông thiên tháp mạnh mẽ hấp thu, hẳn là lợi lớn hơn tệ đi. tưởng cấp này Tức khác có chút gấp không chờ nổi, thật muốn lập tức tiến vào thông thiên thắp xem cái đến tụt cùng. Đáng tiếc có này đó ngại người tồn tại, một chốc chỉ sợ là vào không được. Ngạch, hiện tại, nên làm cái gì bây giờ, này đó hỏa phượng điểu thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, hẳn là sẽ không làm chúng ta như vậy dễ dàng liền tiến vào đi. Mộ hán tử khó xử mà nhìn không chung hỏa phượng điểu, nói. Ở đây mọi người cơ hồ đều như vậy tưởng, nhìn đến trên bầu trời hỏa phượng điểu. Một đám buồn bực không thôi. Đóng quân ở trên vách đá phương hỏa phượng điểu điểu cũng không điểu bọn họ. Một bộ bình yên tự tại bộ dáng làm cho bọn họ hảo không tâm tắc. Hoàn toàn đưa bọn họ làm lơ hoàn toàn. Nam Cung Nguyệt ở Nam Cung Ly trong lòng ngực, ánh mắt lại lần nữa sáng, bất quá lại nghĩ tới cái gì. Thần sắc dần dần ảm đạm đi xuống, ngoan ngoắn mà nằm ở Nam Cung Ly đầu vai, không hề ngẩn đầu đi xem những cái đó hỏa phượng điểu. Thực thích. Nam cung ly ha có thể nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ, thấy tiểu nha đầu như vậy, nhìn không được hỏi. Không thích. Tiểu nguyệt nguyệt khuôn mặt nhỏ trôn ở Nam cung ly cổ, nhỏ giọng lầm bẩm. Nam cung ly nhìn đến tiểu nha đầu như vậy, trên cơ bản thăm dò nàng trong lòng suy nghĩ. Không phải không thích, mà là cưỡng bách chính mình không đi thích, đại khái là sợ chính mình cùng Nam cung huyền ngọc bị này đó hỏa phượng điểu nghiết bàn chi thế thương đến. Ngoan, chờ cha ngươi trở về. Làm hắn cho ngươi bắt một con rất lợi hại có được không? Xoa xoa tiểu nha đầu đầu, nam cung ly sủng nịch ôn nu nói. Tiểu nguyệt nguyệt dương mắt, sáng lấp lánh thủy mắt chớp nha chớp, đầy mặt vui sướng vui thích. Hảo, mẫu thân thật tốt, cha bắt thu sủng khẳng định lợi hại nhất. Như vậy một so, trước mắt này đó hỏa phượng điểu tức khắc bị nàng vứt đến sau đầu đi. Lại lợi hại chim chóc cũng không có cha bắt lợi hại, trong lòng nàng, quỷ vương vẫn luôn là cao lớn lợi hại, không gì làm không được. Rốt cuộc đem ngươi hống vui vẻ, ngon trỏ nhẹ điểm một chút tiểu nha đầu cái chán, nam cung ly lắc đầu, cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ. Nam cung ly ôm tiểu nguyệt nhi, làm lơ phía trên hỏa phượng điểu, cũng mặc kệ phía sau đứng thẳng người nghĩ như thế nào, dẫn đầu tiến vào vách đá gian nhập khẩu. Nàng chẳng lẽ không sợ mặt trên hỏa phượng điểu, cứ như vậy đi vào, cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Lá gan quá lớn đi, vui đùa cái gì vậy? Nhìn Nam Cung Ly tiếp tục hướng tới vách đá nhập khẩu đi đến, mọi người một trận khiếp sợ, kinh ngạc trương đại miệng. Liền tính lại kiêu ngạo, cũng không thể lấy chính mình tánh mạng nói dẫn đi, nữ nhân này, cũng thật lớn mật. Thật mẹ nó không muốn sống nữa. Khiếp sợ, ngạc nhiên, khó có thể tin, mọi người ngây người giống nhau xem mắt tròn váng, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, vẫn duy trì há mồm động tác. Đứng ở trên vách đá bốn con hỏa phượng điểu nhìn chầm chầm hướng Nam Cung Ly. Tập thể đắp xuống, hướng tới Nam Cung ly đánh tới. Kết quả không đợi mọi người kinh hô ra tiếng, hai kịch tính một màn phát sinh ở trước mắt. Những cái đó hỏa phượng điểu còn chưa tiếp cận, đồng nhiên tứ tán khai đi, dường như Nam Cung ly trên người có cái gì dường như, tránh đến rất xa, cùng phía trước nhàn nhã cao ngạo khác nhau rất lớn, đồng tử bên trong lộ ra kinh sợ chi sắc. Ha ha! Nam Cung huyền ngọc nhẹ a thanh, chạy nhanh theo đi lên con tưởng rằng bọn người kia thật không sợ sự đâu, hiện tại lúc này còn không phải bị nhị tỉ trên người hơi thở cấp dọa tới rồi. Nếu đoán không sai nói, hẳn là phía trước kia ngàn chỉ hỏa phượng điểu biến mất có quan hệ. Tình huống như thế nào? Sao lại thế này? Đúng vậy, những cái đó hỏa phượng điểu, như thế nào cảm giác rất sợ nàng bộ dáng. Mọi người lần thứ hai há hốc mồm, tầm mắt rừng ở nam cung ly trên người, ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem cũng không nhìn ra có cái gì bất đồng. Nhưng cố tình những cái đó hỏa phượng điểu đối đái nam cung ly thái độ rất khó làm người không sinh ra hoài nghi. Kỳ hàn cong cong khỏe môi, vẫn luôn đều biết trước mắt nữ nhân không đơn giản, nhưng lần lượt chứng thực, vẫn là làm hắn có chút ngoài ý muốn đâu. Ninh văn, ôn rục cũng lập tức theo đi lên. Mặc kệ nó, nếu hỏa phượng điểu tự động tránh đi, đảo tỉnh chúng ta phiền thoái. Chính là, còn không đổi kịp lập tức liền phải bị ném đến cuối cùng đi. Vách đá gian nhập khẩu mới bắt đầu rất nhỏ, kết quả càng đi đi càng trống trải, bên trong ngũ sâm thâm hàn, phiếm từng sợi lạnh lẽo. Kỳ hắn nhanh hơn bước chân, đi tới đội ngũ phía trước nhất khai đạo, Nam Cung Ly theo sát sau đó, ôm Tiểu Nguyệt Nhi, ở tiến vào nơi này lúc sau liền cho nàng bên ngoài thân chi nổi lên một tầng vòng bảo hộ, tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Phía sau đi theo mọi người đánh lên hoàn toàn tinh thần, nơi này hoàn cảnh Làm người theo bản năng liền cảnh giác lên, ưu ám ẩm mức, trong không khí hương vị cũng không thế nào dễ ngửi. Nơi này sẽ có cái gì? Đi theo đội ngũ phía sau một người hán tử nhịn không được hỏi. Vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ chỉ là bị trên bầu trời năng lượng mang hấp dẫn tới, kết quả tới lúc sau cái gì cũng không nhìn thấy. Hiện tại lúc này còn ở nơi này hạt sờ soạn. Cũng không biết có thể sờ soạn cái thứ gì ra tới. Có thể sờ soạn ra đồ vật tới còn hảo. Nếu là không thể, còn không bằng trở về hảo hảo ngủ một giấc. Ai biết, đi theo đi chính là, nhân gia kỳ hàn điện hạ không phải cái gì cũng chưa nói. Bên cạnh hán tử nói thầm, kỳ thật trong lòng tưởng lại là nhân gia kỳ hàn điện hạ đều tới, chỉ bằng này, nơi này khẳng định không đơn giản. Mặc dù cái gì cũng không có, chỉ là có thể cùng kỳ hàn điện hạ đồng hành, bản thân liền đã là cực đại vinh hạnh. Đội ngũ một lần nữa quy về an tĩnh, đại gia tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi chỉ nghe thấy đại gia tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Càng đi càng là bước cũng càng ngày càng âm hàn, trước mắt cảnh tượng dần dần trống trải lên, đại gia hai mắt bắt đầu trở nên đáp ứng không xuế lên. Tìm đi chỗ tối, dựa vào vách tường mà sinh dương xỉ loại thảo diệp phịch một tiếng bay ra từng con hỏa phượng điểu. Màu đỏ lông chim như lửa chấp động, ở ưu ám hoàn cảnh chung có vẻ hết sức lói mắt. T. Như thế nào còn có, cái gì ngoạn ý nhi? Chẳng lẽ nơi này thật đúng là hỏa phượng điểu sao huyệt? Nơi đó mặt có thể hay không trụ cái đại gia hỏa? Ta như thế nào cảm giác như vậy không an tâm? Đúng vậy, khiêm hoảng, ngươi nói nếu là những cái đó hỏa phượng điểu đem chúng ta thật mạnh vây quanh, mọi người còn đi được đi ra ngoài sao? Một tia sợ hãi nảy sinh, làm tất cả mọi người bắt đầu trở nên sao động bất an lên, nhìn chầm chầm sao huyệt ánh mắt cũng trở nên các loại cẩn thận. Bất an, mãnh liệt bất an. Đại gia bước chân dần dần trở nên ngưng trọng thông thả lên, lẫn nhau chi gian khoảng cách kéo gần, cố tình chậm lại tốc độ. Tiểu Nguyệt Nhi vừa tiến vào nơi này liền trở nên tinh thần phấn khởi lên, con người vẫn luôn sáng lấp lánh mà nhìn chầm chằm chỗ sâu trong, dường như bên trong có cái gì ở triệu hoán nàng dường như. Mẫu thân, đi nơi đó, nơi đó. Thấy Nam Cung Ly bước chân ngừng lại, Tiểu Nguyệt Nguyệt không thuận theo, ở trên người nàng nhẹ nhàng vặn mẹo, chỉ vào phía trước nơi nào đó nói. Làm sao vậy, có phải hay không phát hiện cái gì? Nam cung ly hồng nghi, sờ sờ tiểu ra hòa đầu, ôn nu hỏi nói. Tiểu ra hỏa như vậy, quá khác thường. Nhìn xem này phân trấn tiểu bộ dáng vẻ mặt vội vàng nôn nóng, dường như chậm một bước, ô yếm đồ vật liền sẽ bị cướp đi dường như. Đi nơi đó, đi nơi đó. Tiểu nguyệt nhi chỉ là liên tiếp nôn nóng mà kêu, chỉ vào phía trước làm nam cung ly đi. Đừng nóng bội, mẫu thân mang người đi. Bởi vì tiểu gia hỏa như vậy, Nam Cung ly lòng hiếu kỳ cũng bị thành công khơi màu, ôm tiểu nha đầu, hướng tới nàng sở chỉ phương hướng đi qua. Tiểu Nguyệt Nguyệt đôi mắt trừng đến đại đại, sở hữu lực chú ý toàn ở phía trước, ngay cả một bên Nam Cung Huyền Ngọc đám người cũng bị nàng này khắc thường bộ dáng hấp dẫn lại đây. Trưng 702 thượng cổ huyết mạch, phượng trung vương giả. Nguyệt Nhi đây là làm sao vậy? Nam Cung Huyền Ngọc trong lòng tò mò. Đáng tiếc Tiểu Nguyệt Nhi lúc này tâm thần hoàn toàn không ở hắn bên này, trực tiếp bỏ qua hắn theo như lời nói. Ôn dục tò mò đến không được, vốn dĩ liền cảm thấy cái này Tiểu Nha Đầu cùng giống nhau Tiểu Nha Đầu thực không giống nhau. Hơn nữa cảnh vật chung quanh đặc biệt, làm hắn theo bản năng cảm thấy Nam Cung Nguyệt khả năng thật sự phát hiện bọn họ chưa từng phát hiện đồ vật. Rốt cuộc Tiểu Hài Tử có đôi khi có thể thấy đại nhân nhìn không thấy sự vật. Loại đồ vật này, đã không phải cái gì đặc biệt chuyện này nơi này đã không lộ a theo tiểu Nguyệt Nhi chỉ dẫn mọi người tới đến không gian cuối kết quả là mặt khác một đổ vách đá cái này mọi người hoang mang đồng thời cũng thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi cơ bản đã đem cái này không gian đi khắp không phát hiện thứ gì cho nên nói nơi này xác thật cái gì cũng không có sao cái này đối với này phiến không gian bất an sợ hãi cũng dần dần tiêu tán bên trong Tiểu Nguyệt Nguyệt ròn ròn thanh âm vang lên Đánh gãy mọi người chuẩn bị rút lui ý tưởng. Bên trong, không phải là muốn bọn họ tạp tường đi. Ngạch, ai biết này vách đá có bao nhiêu hậu, chỉ không được là nhất chỉnh phiến cự thạch, nói vậy chẳng lẽ còn muốn tạc thạch. Nguyệt Nhi bảo bối nhắm mắt lại, thúc thúc này liền giúp ngươi đem vách tường tạp khai được không. Kỳ hàn câu môi, đối với tiểu nha đầu lịnh nọ nói, đối với trước mắt bảo bối nha đầu, hắn là phát ra từ nội tâm muốn đi sùng lịch Như thế nhuyễn manh đáng yêu lại tinh xảo bộ dáng, thiệt tình thảo hắn vui mừng. Đương nhiên, nếu không như vậy độc miệng nói, Nam Cung Nguyệt ánh mắt xem kim mà dừng ở kỳ hàn trên người, lại ngược lại đầu hướng nhà mình mẫu thân, trong lòng cân nhắc một phen, giống như còn là cái này đại thúc tương đối thích hợp bán cu ly, nàng nhưng luyến tiếc làm mẫu thân đi tạp tưởng. Vì thế tiểu nguyệt nguyệt thực sảng khoái gật đầu, đáp lại kỳ hàn nói. Như thế phản ứng, xem đến kỳ hàn trong lòng một nhạc, còn tưởng rằng tiểu nha đầu rốt cuộc nguyện ý tiếp thu chính mình. Đương nhiên, nếu là làm hắn biết được nha đầu trong lòng suy nghĩ, phỏng trừng liền sẽ không như vậy cao hứng. Lui ra phía sau một chút. Kỳ han ánh mắt đạm mạc mà quét về phía phía sau mọi người, đại gia trong lòng đỗng nhiên cả kinh, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thức mà hướng tới một bên tối lui, lưu ra tảng lớn không gian. Nam Cung Ly ôm tiểu nha đầu lui ra phía sau hai bước đem chính mình tính cả nguyệt nguyệt cùng nhau bao phủ ở linh lực cháo chung. Nam Cung huyền ngọc đám người cũng thấy dạng học dạng, ỉ vào tự thân thực lực cũng không tệ lắm, đứng ở Nam Cung ly bên người. Mọi người lực chú ý kể hết rừng ở kỳ hàn trên người, lại thấy hắn tâm thần dùng mình, cánh tay phải nhẹ nhàng vùng, trong cơ thể linh lực quẩn cuộn không ngừng mà hướng tới lòng bàn tay hội tụ, dần dần hình thành một cổ năng lượng đoàn, tụ với lòng bàn tay, năng lượng đoàn càng chướng càng lớn, khi thế càng ngày càng đủng. Mên mông lệnh nhân tâm hoảng sợ sợ lực lượng. Phía sau quan vọng mọi người tập thể kinh hại không thôi, đối kỳ hàn kính sợ lại tăng thêm vài phần. Quả nhiên không hổ là hàn điện địa chủ, như thế thực lực, phóng nhãn toàn bộ thần ma lĩnh, không người có thể cập. đại kỳ hàn lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng càng ngày càng đùng, đặt tới một loại khiến lòng run sợ độ cao, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, kia cổ lốc xoay khí thế năng lượng đống nhiên bắn đi ra ngoài, bay thẳng đến phía trước vách đá nem tới. Và anh, đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian chấn thượng chấn động tịch liệt mà run rẩy lay động, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mọi người thân thể lay động, đứng ở tại chỗ tả hữu lắc lư, có tác trực tiếp té ngã trên đất. hỏa, màu đỏ biển lửa ánh vào mi mắt, theo này đổ vách đá bị kỳ hàng chém ra năng lượng chấn vỡ, vô tận biển lửa rơi vào mọi người trong mắt, lạnh vô cùng cùng cực nhiệt, hoàn toàn là hai loại bất đồng hoàn cảnh. màu đỏ ánh lửa lay động rực rỡ. Đại lượng nhiệt khí ập vào trước mặt. T. Ở đây mọi người hút khí, theo kia cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, thực mau liền thân thể táo hãn, sôi nổi xuất hiện không khỏe. Không ít người lui lại lui, ý đồ tránh đi màu đỏ biển lửa mang đến cực nóng tập kích quấy rối. Thực nhiệt thực nhiệt, đương nhiên, Nam Cung ly cùng với bị nàng ôm vào trong ngực tiểu nguyệt nguyệt ngoại trừ. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đông nhiên, đám người bùng nổ một tiếng kinh hô. Mọi người ánh mắt tùy theo đầu đi, chỉ thấy biển lửa chỗ sâu trong, mỗi đoàn màu đỏ đồ vật mất máy, tròn xoe, càng như là một quả trứng. Bên trong giống như có cái gì muốn tranh phá. Lớn như vậy hỏa, nướng đều phải nướng chín đi. Mọi người ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia đoàn màu đỏ tròn tròn đồ vật thượng. Bạn bùm bùm hỏa thế thiêu đốt, răng rác một tiếng, kia đoàn viên lưu lưu đồ vật ra biểu vỡ ra, lộ ra từng đạo hoa văn. Mẫu thân, mẫu thân. Nguyệt Nguyệt Muốn Tiểu Nguyệt Nhi mắt trông mong nhìn ở vỏ trứng bên trong giấy rủa nho nhỏ điểu Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm, đầy mặt chờ đợi chi sắc Trước nhìn xem Nam Cung Ly ôn Nhu an ủi Trong lòng đã đại khái có thể suy đoán ra trước mắt là vật gì Tiệp đi. Tiệp Ti ngẩn cao hốt vang từ ngoài động vang lên Vô số hỏa phượng điểu gọi tê Thanh âm lộ ra kính sợ vui mừng Nên đón sắp xuất thế vương giả Bên ngoài, Thiên Vân Biên Sắc Thanh Long thành phủ cận trên không, bị tảng lớn tảng lớn màu đỏ tường vân bao trùm, trời cao phía trên xuất hiện thất thải hà quang, quang mang vận trượng, bao phủ phía dưới Nam cung Ly đám người nơi này chỗ núi rừng vách đá. Vô số năng lượng hội tụ mà đến, xuyên thấu biển lửa, trực tiếp dũng mãnh vào ở biển lửa trung dễ rủ vỏ trứng đi lên. Giang rắc lại là một đạo thanh thúy nước sát tiếng động, thực mau một con màu đỏ, vết rầm rề đầu nhỏ tự vỏ trứng trung chui ra tới. Ngay sau đó là toàn bộ thân thể, kia chỉ vỏ trứng hoàn toàn vỡ ra. Tiểu gia hỏa ti ti kêu to hai tiếng, to mò mà đánh giá bốn phía hoàn cảnh, miệng môi trường, đem bao vây lấy chính mình thành trong suốt trạng vỏ trứng kể hết nuốt vào trong bụng. Ti ti hỏa phượng điểu tề minh trời cao thượng thất thải hà quang đắp xuống, trực tiếp hối vào tiểu gia hỏa trong cơ thể, vừa mới còn bàn tay lớn nhỏ, cả người ướt dầm dề tiểu gia hỏa, lắc mình biến hóa, trưởng thành gấp đôi. Toàn thân lông chim ánh chạch sáng trong, bên ngoài thân càng là bao phủ một tầng hỏa lưu ánh sáng. Tiếp đi thanh thúy, tuyển chuyển hót vang từ nhỏ ra hỏa trong miệng gọi ra, vô hình trung mang theo khí thế uy ác, ở mọi người nhìn không thấy vách đá ở ngoài, chúng thu thân phục, tập thể quỳ sát đất, hướng tới tân sinh hỏa phượng điểu bên này quỳ lại. Biển lửa làm nổi bật hạ, hỏa phượng điểu cánh thịt, màu đỏ nếu lưu ly con ngươi trong suốt lập lòe, thuần túy đến sạch sẽ, cả người lưu động ánh lửa. Làm người nhịn không được vì này ghé mắt, hấp dẫn mọi người trong mắt. Thiên lạc, đây mới là phượng hoàng miết bàn đi. Thân sinh hỏa phượng điểu, vừa sinh ra đó là vương giả. Mọi người kinh hô ra tiếng, nhìn trước mắt hỏa phượng điểu, cảm khái không thôi. Tứ phương thế lực nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua rõ ràng chi sắc. Nguyên lai like đây là thượng cổ linh vật xuất thế, có được thượng cổ huyết mạch hỏa phượng điểu. Ninh văn Ôn rục tắc lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Khó trách, dùng một lần xuất hiện như vậy nhiều hỏa phượng điểu, nguyên lai là bảo hộ này chỉ vương giả hỏa phượng. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Tiểu Nguyệt Nguyệt kích động đến không kềm chế được, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm kia chỉ hỏa phượng điểu, các loại vội vàng. Mẫu thân mẫu thân, Nguyệt Nguyệt muốn kia con chim nhỏ. Tiểu Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ có một lần giống hiện tại như vậy vội vàng mà hướng tới Nam Cung ly tắc muốn một thứ chỉ là này chỉ hỏa phượng điều kia chính là thượng cổ linh vật không phải dễ dàng như vậy là có thể thuần phục cái gì thượng cổ linh vật nay chỉ hỏa phượng vương giả có được thượng cổ huyết mạch nếu có thể đủ đem chi khế ước xác thật là một cái không tồi lựa chọn mọi người chú ý đều đánh vào này chỉ tân sinh hỏa phượng điều trên người ích lợi trước mặt ai cũng bất chấp ai chỉ nghĩ đem kia chỉ hỏa phượng điều chiếm làm của riêng suy muốn kia cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không cái kêu bản lĩnh mới được. Nam Cung huyền ngọc cười lạnh một tiếng, nghe những người này cùng tiểu nguyệt nhi đoạt này chỉ hỏa phượng điểu, đáy mắt xẹt qua khinh thường. Khác không nói, chính là trước mặt này nô nô thiêu đốt ngọn lửa, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể không chế. Đương nhiên, có được thánh hỏa chi tâm nhị tỷ ngoại trừ. Tin tưởng ở thánh hỏa chi tâm hộ thể dưới tình huống, muốn tiến vào hỏa trung cũng không khó. Những cái đó nóng lòng muốn thử mọi người thân thể cứng lại, buồn bực mà mượn sức đầu. Đúng vậy, thứ đồ kia, nhưng khó đối phó. Trước mắt vấn đề lớn nhất là như thế nào đem nó từ hỏa chung làm ra tới. Tiểu Nguyệt Nhi, rất muốn kia con chim nhỏ sao, cấp thúc thúc ôm một cái, thúc thúc cho ngươi bắt đi được không? Kỳ hàn lực chú ý tất cả đều dừng ở tiểu nha đầu trên người. Đặc biệt là nhìn đến nàng trong mắt chờ mong nóng rực, kia sáng lấp lánh giống vậy sao trời lộng lây hai trong mắt. Đáy mắt chuyên chú nghiêm túc, đồng nhiên làm hắn sinh ra một cổ hâm mộ ghen ghét. Thậm chí gặp quỷ đến có loại muốn hóa thân vì hỏa phượng điểu, dùng để lấy lòng tiểu nha đầu xúc động. Loại cảm giác này, như thế xa lạ. Mang theo một loại nguyên thủy xúc động cùng gấp không chờ nổi, thậm chí làm hắn nhất thời đã quên bên cạnh nam cung ly. Chỉ nghĩ đem tiểu nha đầu hủng tiến trong lòng ngực, hảo hảo sủng hộ, thỏa mãn nàng hết thể nguyện vọng cùng hy cầu. Tiểu nguyệt nguyệt trường mà cuốn lông mi chớp a a. Sáng lấp lánh thuần triệt hai tròng mắt thẳng tóc nhìn kỳ hàn, trong lúc nhất thời, làm hắn có loại tiểu nha đầu trong mắt chỉ có hắn ảo giác. Ôm! Liên ở kỳ hàn cho rằng tiểu nha đầu lại sẽ độc miệng mà cự tuyệt chính mình ôm khi, nhu nhu tiểu mềm tiếng nói vang lên, nam cung nguyệt vươn hai tay, thân thể chiều hắn rõ xét lại đây. Kỳ hàn trong lòng đột nhiên một cái kích động, toàn thân huyết mạch chỉ một thoáng liền sôi trào lên, ánh mắt nóng rực kích động mà nhìn trước mắt nhuyễn manh manh. Tinh xảo lại đáng yêu tiểu nha đầu, hoài kích động vui sướng, đem nàng từ nam cung ly trong lòng ngực ôm lấy. Tiểu nha đầu thân thể như nhau trong tưởng tượng như vậy mềm, hương hương, mang theo một cổ tử tiểu hài tử đặc có nãi hương khí tức. Ôm tiểu nha đầu đôi tay đều nhịn không được run rẩy lên, sợ một cái dùng sức, đem trong lòng ngực nha đầu làm đau. Như thế thật cẩn thận, che chở chân bảo giống nhau, xem đến bên cạnh người vây xem kinh ngạc không thôi. Thiên! Cái này đầy mặt thật cẩn thận, thoạt nhìn kích động lại vô thố nam nhân, thật sự vẫn là bọn họ trong lòng cao cao tại thượng kỳ hàn điện hạ sao. Điện hạ như vậy, quả thực cùng bọn họ trong lớn tượng hình tượng khác nhau rất lớn, ở hắn lấy lòng tiểu nguyệt nguyệt, bế lên tiểu nguyệt nguyệt ngáy mắt, mọi người trong lòng nào rắc thoái diệt, trong lòng cao cao tại thượng, như thần chi điện hạ, ngáy mắt ngã xuống thần đàn, trở thành mọi người đáy mắt trong lòng, nhất không thể tưởng tượng tồn tại. Bụn Tiểu Nguyệt Nguyệt dầu miệng, nhìn ôm chính mình nam nhân vẻ mặt thật cẩn thận bộ dáng, nhìn không được lầm bẩm bộ dáng này, quá ngốc, một chút cũng khó coi. chương 703 hỏa độc bá đạo, phượng điểu kiêu ngạo. Ha ha, Tiểu Nguyệt Nhi thông minh nhất. Kỳ hàn ha ha cười, chỉ cảm thấy Tiểu Nha đầu thanh âm mềm mại, nghe tới càng như là ở cùng chính mình làm nũng. Chẳng nhưng không có nửa phần bất mãn, thậm chí tâm tình sung sướng, toàn thân thoải mái. Phúc mọi người phun. Dưới chân lào đảo, lần thứ hai bị đả kích đến không được. Kia tiểu thí hải đang mắng điện hạ ngài hảo sao. Mắng ngươi buồn đâu. Kết quả bọn họ điện hạ đại nhân như thế nào hồi, tiểu nguyệt nguyệt thông minh nhất. Hảo đi, bọn họ đều mau bị kỳ hàn điện hạ phản ứng ngược khóc. Nha đầu này, thỏa thỏa nghiên áp bọn họ à, dọc theo đường đi đến bây giờ, kỳ hàn điện hạ thậm chí con mắt đều chưa từng xem qua bọn họ. Kết quả này tiểu nha đầu, ôm cũng ôm, mắng cũng mắng chỗ tốt không thiếu đến làm cho bọn họ mặt mắng bọn họ trong lòng tôn quý vô song kỳ hàn điện hạ kia cảm giác đặc toàn xả người đáp ứng rồi giúp ta bắt chim nhỏ tiểu nguyệt nguyệt trực tiếp ngay trước mặt hắn mắt trợn trắng tinh tế cánh tay xô đẩy hắn ngực, đen bóng con ngươi vọng tiến này phiến mắt lam chỗ sâu trong nguyên lai like hắn cùng cha vẫn là không giống nhau cha đôi mắt tuy rằng cũng là lam nhưng là so với hắn càng thâm thúy nhan sắc cũng càng sâu một ít Mà hắn đôi mắt màu sắc kém cỏi, mắt lam chỗ sâu trong mang theo một tia nâu hồng, mơ hồ nhìn qua, như là không trùng giống nhau xanh thẳm. Mặc kệ là cha đôi mắt, vẫn là hắn đôi mắt, đều rất đẹp. Tiểu nha đầu mê hoặc mà vươn tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng vào kỳ hàn đôi mắt. Tiểu nha đầu tay nho nhỏ, mềm mại, đụng tới đôi mắt, thức nhẹ, thử ấm áp, mang theo một tia tên ngứa, lệnh kỳ hàn nhịn không được nhắm mắt, Dũng tâm cảm thụ được cùng nha đầu hô động nháy mắt. Có cái tiểu hoa nhi, sắc thật thực không tồi đâu. Hảo, thúc thúc này liền giúp ngươi đi bắt. Đãi nam cung nguyệt tay nhỏ lùi về, kỳ hàn trận mắt, trên mặt chán ra sáng sửa mị hoặc cười. kia một trương đẹp tuấn nhan, bởi vì này cười, khuynh quốc khuynh thành, Mỹ lệ không gì sánh được. Bị hắn ôm vào trong ngực tiểu nguyệt nguyệt còn lại là ngơ ngác mà nhìn chầm chầm hắn, đáy mắt tràn đầy kinh diễm, trong lòng lại nghĩ đến cái này thúc thúc thật xinh đẹp. Cùng cha cùng cung vu thúc thúc giống nhau đẹp. Sát vây xem mọi người mí mắt hung hăng run run, bị kỳ hàn điện hạ này hoặc nhân chi mạo cấp hút đi vài phần tâm thần. Từ một người nam nhân trên mặt nhìn ra kinh diễm, như vậy được chứ? Bất quá không thể không thừa nhận, kỳ hàn điện hạ xác thật là thiên nhân chi tư, đẹp đến không được. Đem tiểu nguyệt nhi lại lần nữa đưa tới nam cung ly trong lòng lực, không đợi nam cung ly phản ứng lại đây, một cái quay người, đột nhiên chát vào trước mặt biển lửa. Doa! Mọi người kinh hoách, bị kỳ hàn điện hạ như thế tùy tiện cử chỉ cả kinh tại chỗ trương đại miệng, kinh ngạc mà nhìn. Theo kỳ hàn tiến bào, thật lớn hỏa thế nháy mắt liền đem hắn vây quanh lên, hỏa thế liệu châm, mãnh liệt mà thiêu đốt. Kỳ hàn bên ngoài thân bao phủ năng lượng cháo toàn bộ bị hỏa thế vây quanh, chật lóe chật lóe, có loại tùy thời đều có khả năng bị hỏa thế công phá cảm giác. Nam cung ly mày nhăn lại, nhìn đến như vậy kỳ hàn, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tư tâm, nàng cũng không có đem người nam nhân này đặt ở trong lòng, cho tới nay đều tận lực tránh, không nghĩ từng có nhiều đụng vào. Nhưng trước mắt, kỳ hàn này cử, không hề nghi ngờ mà xúc động nàng đấy lòng kia căn huyền, lệ nàng sinh ra một cổ cảm động, cảm thấy hắn cũng không phải như vậy đáng giận. Chân chính tính lên, người nam nhân này cũng không có làm cái gì quá mức chuyện này. Duy nhất dẫn tới nàng khó chịu, đại khái chính là mạnh mẽ đem nàng cùng Ngọc Nhi khấu ở hàn điện trong vòng đương nhiên còn có một chút cần thiết kiêng dè đó là người nam nhân này hướng chính mình thổ lộ cảm tình nàng cung hắn tuyệt không khả năng nếu là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới lấy lòng nguyệt nhi như vậy hoàn toàn không cần thiết hắn sẽ có nguy hiểm sao tiểu nguyệt nguyệt nhìn chăm chăm biển lửa trung kỳ hàn đỗi nhiên lo lắng hỏi yên tâm sẽ không có việc gì nam cung ly lắc đầu hướng tới tiểu nguyệt nguyệt bảo đảm này đó ngọn lửa tuy mãnh Nhưng người nam nhân này cũng không yếu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cái gì nguy hiểm, nếu là thời gian dài, vậy phải nói cách khác. Nguyệt Nguyệt làm như vậy có phải hay không không tốt? Tiểu Nguyệt Nhi buồn rầu mà nhữ mẩy, nhìn nam cung lý hỏi. Nếu cái này thúc thúc bởi vì chính mình bị thương liền không hảo? Nàng vốn dĩ không nghĩ mẫu thân tiến vào nguy hiểm nơi, chính là đồng thời lại rất thích kia con chim nhỏ, nếu cái này thúc thúc nguyện ý giúp hắn, vì cái gì không đáp ứng đâu? lúc này từ trước đến nay chỉ quan tâm nhà mình mẫu thân tiểu nguyệt nguyện trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một cổ ấy náy cùng tự trách kỳ thật cái này thúc thúc cũng không chán ghét hắn đối chính mình khá tốt nguyệt nhi không sai hắn dám bảo đi, thuyết minh hắn đối thực lực của chính mình có tự tin cho dù có sai cũng chỉ trách hắn chính mình tính ra không đủ nam cung ly rất lời chung quanh mọi người khỏe miệng run rẩy cái chán tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến đều nói độc nhất phụ nhân tâm Nữ nhân này, thật đúng là cưỡng từ đoạt lý. Nhân ra kỳ hàn điện hạ hảo tâm hỗ trợ, không cảm tạ không nói, kết quả còn đem hết thể trách nhiệm tất cả đều quy kết đến kỳ hàn điện hạ trên người. Tâm tắc, thật là mọi người vô ngữ, đối nam cung ly bản lĩnh bội phục sát đất. ân Nguyệt Nguyệt trưởng thành tuyệt không học hắn. Tiểu Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua biển lửa trung kỳ hàn, đối với nam cung ly yên lặng gật đầu, mẫu thân nói qua, không thể mụ quáng tự tin. Hắn như vậy, thuộc về quá mức tự tin. Biển lửa trung kỳ hàng mới vừa phân ra tâm thần lưu ý tiểu nguyệt nguyệt động thái, kết quả vừa lúc nghe thế câu, trong lòng run lên, cả khuôn mặt thoáng chốc đen xuống dưới. Hảo tâm làm việc, kết quả lại bị định nghĩa vì mù quáng tự tin. Cái này tiểu nha đầu, thật là lệnh người lại ái lại hận chờ hắn đem trước mắt hỏa phượng điểu bắt được, xem nàng còn có phải hay không cảm thấy chính mình mù quáng tự tin. Lấy lại tinh thần, Kỳ hàn khỏe môi xả ra một mặt chua sót, trong lòng thực hụt hẫng, muốn được đến các nàng mẹ con nhận đồng, như thế nào liền như vậy khó đâu. Tìm đi theo kỳ hàn tới gần, biển lửa trung hỏa phượng điểu ánh mắt mị lên, đề phòng mà nhìn chầm chầm kỳ hàn. Toàn thân lông chim hợp lại khởi, phịch hai cánh cũng an tĩnh xuống dưới, màu đỏ trong suốt thấu triệt con người rượu uy hiếp chi sắc. Tiểu gia hỏa này là ở cảnh cáo kỳ hàn điện hạ. Trong đám người có người nhịn không được nói. Nhìn kỳ Hàn điện hạ ở biển lửa trung đi bước một dạo bước tiến lên, tất cả mọi người nhịn không được tụ tập tinh thần, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy hết sức khẩn trương. Tìm đi, đi tân sinh hỏa phượng điệu để kêu đến càng thêm bé ngọn, cả người phóng xuất ra khiếp người uy áp, bao phủ ở hỏa phượng điệu trước mặt ngọn lửa càng thêm cuồng liệt vài phần, đống nhiên chi gian hướng tới càng ép càng gần Kỳ Hàn đánh tới. Nhìn đến nơi này, Nam Cung Ly không khỏi nhướng mày, vây xem mọi người ánh mắt nháy mắt sáng. Nhìn về phía hỏa phượng điểu tầm mắt thống nhất trở nên nóng rực lên. Hào ra hỏa, thế nhưng còn có thể điều khiển chung quanh ngọn lửa, lợi dụng ngọn lửa chi thế tới ngăn cản kỳ hàn điện hạ tới gần. Nếu là người bình thường, không chuẩn đã chịu không nổi. Bất quá kỳ hàn điện hạ rốt cuộc không phải người bình thường, kia chỉ nho nhỏ hỏa phượng điểu nhắc lên uy áp khí thế tuy rằng không nhỏ, nhưng mà đương những cái đó ngọn lửa dừng ở kỳ hàn tế ở bên ngoài thân năng lượng cháo thượng khi thống nhất trở nên ăn tĩnh đi xuống. Kỳ hàn bên ngoài thân năng lượng cháu bị hỏa thế công kích, chỉ là nhẹ nhàng run lên, lại lần nữa khôi phục bình thường. Nói như vậy, kêu chỉ hỏa phượng điểu triệu tập lại nhiều ngọn lửa cũng vô dụng. Nhìn đến trước mắt này mạc, mọi người nhìn không được cảm thán. Vẫn là kỳ hàn điện hạ lợi hại, nếu là người khác, đã sớm chịu không nổi. Chính là, này đó ngọn lửa, thực mánh. Tiêu ti tân sinh hỏa phượng điều hiển nhiên cũng phát hiện này đó hỏa thế đối kỳ hàn cũng không thể tạo thành uy hiếp, trong miệng hót vang, màu đỏ đôi mắt phóng thích cường đại địch ý. Biển lửa trung kỳ hàn chỉ cảm thấy cả người chấn động, bị đối diện chim nhỏ nhìn chằm chằm, có loại tinh thần bị áp chế cảm giác. Có được thượng cổ huyết mạch linh vật quả nhiên bất phàm, lớn như vậy điểm là có thể tạo thành như thế khiếp người tinh thần công kích, nếu không phải này chỉ hỏa phượng điều bị tiểu nguyệt nguyệt coi trọng. Hắn thật đúng là tưởng chiếm làm của riêng, trở thành chính mình khế ước thú. Nghĩ đến chờ ở bên cạnh tiểu nguyệt nguyệt, kỳ hàn tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Cái này tiểu nha đầu, làm nàng nhìn xem chính mình có phải hay không không có bản lĩnh. Bắt một con chim nhỏ mà thôi, đối hắn kỳ hàn mà nói, căn bản không nói chơi. Tìm ti hỏa phượng điểu cánh thịt, một thốc lửa đỏ lưu dịch tự trong miệng phun tới. Cẩn thận! Là hỏa độc. Tư hỏa độc đánh trúng năng lượng cháo. Tư mà một tiếng, lửa đỏ lưu dịch lấy thấy được tốc độ nhanh chóng ăn mòn, năng lượng cháo càng là lấy cực nhanh tốc độ bị tăng dã. Như thế một màn, xem đến chung quanh mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động không thôi. Quá bá đạo, này hòa độc, thế nhưng như thế lợi hại, so trước mắt này phiến biển lửa cường đại mấy lần. Kỳ hàn sắc mặt lãnh triệt một phân, bao phủ ở bên ngoài thân năng lượng cháo thực mau bị tan dã đến không còn một mảnh. Tìm đi mắt thấy cháy độc lại lần nữa công tới, kỳ hàn ý niệm vừa động, lần thứ hai tế ra năng lượng cháo. Nhưng mà, kiên trì không bao lâu, kia tầng năng lượng cháo lại một lần bị ăn mòn đến sạch sẽ. Biển lửa trung tân sinh hỏa phượng điểu khinh miệt mà nhìn trước mặt nhân loại, nó hỏa độc có thể nói cuồn cuộn không ngừng, liền xem trước mắt nhân loại có thể hay không kiên trì đến lâu như vậy. Ta đi, này chỉ hỏa phượng điểu, hảo kiêu ngạo. Không có nhìn lầm đi. Nó đây là ở trào phúng kỳ hàn điện hạ. Mọi người xoa xoa mắt, biển lửa trung hỏa phượng điểu ánh mắt lưu chuyển, nhưng còn không phải là khinh miệt khinh thường. Hảo đi, đường đường kỳ hàn điện hạ cũng có bị kỳ thị một ngày, hơn nữa vẫn là bị một con cầm thú kỳ thị. Mọi người tức khắc cái gì cũng không nghĩ nói, lặng im không nói gì, lồng ngực bên trong quanh quẩn một cổ nói không nên lời cảm xúc. Nghe phía sau mọi người nghị luận, kỳ hàn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cuộc đời lần đầu tiên bị một con cầm thú vũ nhục, toàn bộ trên mặt đều không có sáng giỏi. Ngươi cẩn thận một chút, chỉ cần không bị hỏa độc đánh chúng có thể, nó rốt cuộc chỉ là ấu điểu, lực công kích cũng không cường đại. Thấy kỳ hàn một đường thẳng tóc về phía trước tới gần, Nam Cung ly khỏe miệng run rẩy, nhịn không được nhắc nhở. Liên tính lại tự tin, cũng không mang theo loại này chơi phát đi. Lại nói kia chỉ hỏa phượng điểu trừ bỏ trời sinh huyết thống cao quý, có được thượng cổ huyết mạch. Trước mắt lấy đến ra tay, cũng liền kia hỏa độc lực công kích, vươn lại hỏa độc, đang muốn đối kháng, này con chim nhỏ hoàn toàn không phải kỳ hàn đối thủ. Đương nhiên, tiền đề cần thiết là kỳ hàn vòng khai hỏa độc công kích chi thế, từ mặt bên công kích. Chỉ cần không bị hỏa độc đánh trúng, lấy hắn thân hình tốc độ, kia con chim nhỏ hoàn toàn không phải đối thủ. Này con chim nhỏ, giả lấy thời gian, đại lớn lên lúc sau, mới chân chính khó chơi. Hiện giờ thiên phú tiềm lực còn chỉ là nảy sinh trạng thái, vẫn chưa thức tỉnh. chương 704 khế đước hỏa phượng, tiềm lực thức tỉnh. Kỳ hàng thân hình một đốn, nghe được nam cung ly lời này, không hề chính diện đối kháng những cái đó hỏa độc. Ở hỏa độc công tới là lúc, thân hình lệnh về một bên, khó khăn lắm tránh đi. Cứ như vậy, sắc thật giảm bớt vài phần áp lực. Biển lửa chung kia chỉ hỏa phượng điều đống nhiên chi gian hét lên lên, nguyên bản bình tĩnh biển lửa khoảnh khắc kích động. Ngọn lửa kịch liệt táp xúc ở nó trước mặt hình thành một đổ kiên cố tương ấm. Tương ấm càng xúc càng nhỏ, càng xúc càng ngưng thật, chung quanh ngọn lửa lấy thấy được tốc độ giảm bớt. Như thế biến hóa, xem đến ở đây mọi người nhịn không được há mồm, đáy mắt lộ ra nùng liệt hoang mang khó hiểu. Sao lại thế này, này đó ngọn lửa, biến hóa đến cũng quá cổ quái đi. Bất quá đại gia đại thể có thể nhìn ra này đó ngọn lửa cùng hỏa phượng điều trước người kia đầu ngọn lửa tưởng có quan hệ. Như thế đáng sợ thao tác chi lực, không hiểu rõ còn tưởng rằng là vị chơi hỏa đan giả đâu. Nhưng mà sự thật chỉ là một con hỏa phượng điểu. Dần dần, trung quanh ngọn lửa thối lui, cho đến cuối cùng hóa thành một cái tiểu xảo phản phất cái lồng giống nhau ngọn lửa thuẫn, hỏa phượng điểu ở đem chính mình kín không kẽ hở bảo hộ lên. Không có kia mãnh liệt biển lửa, mọi người nháy mắt liền cảm giác dễ chịu không ít, trung quanh độ ấm cũng thực mau hàng đi xuống. Kỳ hàn buồn bực mà nhìn trước mắt toàn thân đều bị gắn vào ngọn lửa thuẫn trung hỏa phượng điểu, cái này vật nhỏ, nhưng thật ra thông minh, nếu là mạnh mẽ bắt giữ, này ngưng tụ vô số ngọn lửa hỏa lực phòng hộ cháo, phòng chứng dễ dàng là có thể đem chính mình bị phòng, đến nỗi cậy mạnh đánh nát, có thể hay không đem vật nhỏ này nùng thương. Ta đến đây đi. Liên ở kỳ hàn do dự không chứng khi, Nam Cung Ly Thanh Thúy dễ nghe tiếng nói vang lên, ôm Nam Cung Nguyệt đi đến. nữ nhân này. Có thể có cái gì bản lĩnh? Liên kỳ hàn điện hạ đều khó xử đồ vật, nàng có thể giải quyết. Nam Cung Ly đột nhiên ra tiếng, làm ở đây ánh mắt mọi người đều đầu lại đây, kinh ngạc nhìn chầm chầm nàng xem, chẳng đầy hoài nghi phủ định. Rốt cuộc chỉ là một nữ nhân, cùng bọn họ trong lòng cao cao tại thượng kỳ hàn điện hạ một so, ngáy mắt không đủ nhìn. Cơ hồ không bị mọi người xem trọng. Ngươi tính toán như thế nào phá vỡ này ngọn ý? Khi hắn do hỏi mà nhìn lại đây, hắn tự nhiên có bản lĩnh phá vỡ trước mắt hỏa thuẫn, nhưng vấn đề là ở bảo đảm hỏa thuẫn bên trong tiểu gia hỏa an toàn không tổn hao gì dưới tình huống phá vỡ liền có điểm khó khăn. Nam cung ly nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, đại ánh mắt đầu hướng trước mắt hỏa thuẫn khi, thủ đoạn run lên, bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm gạo thét mà ra, đem toàn bộ hỏa thuẫn tính cả hỏa thuẫn bên trong kia con chim nhỏ cùng bao phủ ở thánh hỏa chi tâm vây quanh hạ. ánh lửa lay động. Bạc tím hai sắc đan chéo, trung quanh vừa mới mới vừa dáng xuống đi độ ấm lại một lần điên cùng mà tiêu thăng. Thực mau mọi người mồ hôi đầy đầu, bị thánh hỏa chi tâm tiết ra ngoài nhiệt lượng hấp hơi khó chịu đến cực điểm. Một đám sắc mặt đỏ đậm, nhìn qua rất là chịu tội. Nhiệt, nóng qua nóng quá. Theo trung quanh tiêu thăng độ ấm, mọi người tâm tình cũng đi theo nóng nảy lên. Quá nhiệt, loại này độ ấm, quả thực lệnh người không thể chịu đựng được. Kia bạc tím đan chéo ngọn lửa. Thế nhưng so với phía trước như vậy một tảng lớn biển lửa còn muốn lợi hại. Xem ra nữ nhân này tùy tay tế ra đồ vật đều là bảo, cũng khó trách kỳ hàn điện hạ sẽ như thế coi trọng nàng. Là dị hỏa, linh hỏa mùi lửa, ta còn là lần đầu tiên thấy hai loại nhan sắc mùi lửa. Nam tử hô nhỏ, đáy mắt rượu kinh diễm chi sắc. Chẳng lẽ nữ nhân kêu ý đồ dùng này ngọn lửa đi dung khai kia mặt hỏa thuẫn. Nhìn nam cung ly hành động, có người buột miệng tốt ra. Loại này thời điểm tình huống đã thực rõ ràng, là cá nhân đều nhìn ra được Nam Cung Ly dùng chính mình ngọn lửa đi công kích gắn vào hỏa phượng điều trên người hỏa thuẫn. Hòa thuẫn trung hỏa phượng điều hiển nhiên không có dự đoán được này một tình huống, màu đỏ nếu lưu ly trong sáng con người vô tội mà trừng mắt Nam Cung Ly. Cái kia thoạt nhìn vô cùng kiên cố củng cố hỏa thuẫn, ở Nam Cung Ly thánh hỏa chi tâm hơn nướng hạ chậm rãi xuất hiện vặn vẻo chi trạng, thực mau vặn vẻo đến càng thêm kịch liệt. Bên trong bao hàm hỏa lực độ ấm tấp tấp trôi đi, bị thánh hỏa chi tâm một chút nuốt hết. Tương đối ứng, thánh hỏa chi tâm độ sáng cùng độ ấm cũng ở lơ đãng trung đề cao một ít, người khác không có chú ý tới, cùng thánh hỏa chi tâm khế ước Nam Cung ly rõ ràng mà cảm ứng được. Như thế cái ngoại ý muốn chi hỉ, vốn dĩ sơ tâm chỉ là giải quyết trước mắt hỏa thuẫn, lại không dự đoán được vô hình bên trong luyện hóa có biển lửa ngưng tụ hỏa thuẫn, hấp thu nó nhiệt độ cùng độ sáng. Nam cung ly đơn giản tụ tập tinh thần, lực chú ý tất cả đều ngưng tụ ở trước mắt, điều động linh hồn chi lực, bắt đầu hấp thu kia ti luyện hóa chi khí. Một cái nho nhỏ hỏa thuẫn, thực mau liền ở Nam cung ly thánh hỏa chi tâm uy hiếp tiếp theo điểm điểm trở nên trong suốt lên, mắt thấy liền phải tan rã, Bị thánh hỏa chi tâm bao phủ nho nhỏ điểu lộ ra khẩn cầu chi sắc, hai cánh thịt, đáng thương hề hề mà nhìn Nam cung ly. Mẫu thân, nàng hảo đáng thương. Tiểu Nguyệt Nguyệt ra tiếng, đánh gậy Nam Cung Ly tiếp tục luyện hóa. Ngoan ngoãn làm nàng cùng ngươi khế đức, ta liền thả ngươi một con đường sống tốt không. Nam Cung Ly hỏa thế lại tăng mạnh một phần, ánh mắt huy hiếp mà nhìn trầm trầm quyển lửa nội hỏa phượng điểu. Tìm ti đi hỏa phượng điểu bị khuất mà trừng mắt sương mù mênh ngông hai mắt, trong sáng màu đỏ trong mắt đã sớm nhiễm hơi nước. Anh anh anh, trước mắt này nhân loại hảo hung, gật đầu, hoặc là cự tuyệt. Nam Cung Ly không giao động. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm vật nhỏ, căn bản không cho nàng lảng tránh cơ hội. Tìm tìm đi, đi ra ngoài mọi người dự kiến một màn xuất hiện, Kia chỉ hỏa phượng điều thấp hèn cao quý đầu, chúng mục nhìn chừng hạ điểm điểm. Một bên đứng kỳ hàn yên lặng sờ sờ cái mũi, rất là vô ngữ. Nay chỉ vật nhỏ, ai, tính, ai làm nam cung ngọn lửa càng cụ uy hiếp lực đâu. Cái gì, thật cứ như vậy đáp ứng rồi. Mọi người lúc này ngược lại có chút không tin, như vậy cũng quá đơn giản đi. Nữ nhân này cũng liền đem ngọn lửa tế ra tới mà thôi, như vậy liền lệnh trước mắt này hỏa phượng điều khuất phục. Không thể tin tưởng, mọi người trong lòng thật sự khó có thể lý giải. Bất quá nữ nhân này ngọn lửa sắc thật rất lợi hại, bạc tím hai sắc đang chéo, không biết là cái gì chủng loại ngọn lửa. Tìm đi ở Nam Cung Ly thu hồi thánh hỏa chi tâm sau, không có thánh hỏa chi tâm uy hiếp, hỏa phượng điểu đống nhiên ngảy lên, nào hướng Nam Cung Ly trong lòng ngực tiểu nguyệt nguyệt Tiểu nguyệt nguyệt cả kinh, còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy giữa chán sầu đau, thực mau liền có một cổ nóng rực dòng khí đem chính mình bao phủ lên, mô cổ khổng lồ hơi thở hướng tới chính mình trong cơ thể không ngừng dũng đi. Hòa phượng khế chủ, đây là chủ động khế đức, bị hòa phượng điểu cam tâm tình nguyện nhận chủ, so với bị động đạt được tiềm năng lớn hơn nữa. Trong đám người có người hô nhỏ, một bên cảm thán trước mắt nữ nhân này uy hiếp lực, một bên trong lòng hâm mộ cái kia tiểu nha đầu, con tuổi nhỏ là có thể giống như trên cổ linh thú khế ước, về sau tiền đồ không thể hạt lượng. Nay chỉ hỏa phượng điểu, vừa mới xuất thế liền lợi hại như vậy, về sau lớn lên, thế tất sẽ càng thêm lợi hại. Ký kết khế ước, thiên địa quy tắc khen thưởng đem hai người một thú đồng thời bao phủ ở khế ước quang mang bên trong. Nam cung ly ôm tiểu nguyệt nguyệt, cảm nhận được kia cổ bất phàm năng lượng khí thế, trong lòng vừa lòng không thôi. Nay chỉ hỏa phượng điểu, xác thật không đơn giản. Tiểu Nguyệt Nhi cùng hỏa phượng điểu ký kết khế ước, về sau bên người liền nhiều một tầng bảo đảm, nàng cũng có thể càng yên tâm một ít. 15 phút lúc sau, khế ước quy tắc tan đi, khế ước quang mang cũng dần dần ảm đạm cho đến tiêu vô. Tiểu Nguyệt Nguyệt giữa chán bị hỏa phượng điểu toàn phá kia trô đã tự động khép lại, kia chỉ nho nhỏ hỏa phượng điểu lại bỗng nhiên chi gian buộc phát ra càng vì trói mắt hồng mang. Hồng mang tận trời, kia như ngọn lửa cánh chim rực rơ loa mắt, dường như soát một đạo kim phấn. Thoạt nhìn càng thêm mềm mại bóng loáng. Cả người lưu động hòa lưu, lộng lây rực rỡ, hỏa phượng dương cánh, không trung phía trên xuất hiện một đạo phượng hoàng hư ảnh, treo ở giữa không trung phía trên, nhìn xuống mênh mông đại địa, thật lâu chưa từng tan đi. Đây là kích phát rồi tiềm năng, thức tỉnh rồi thiên phú. Mọi người hô nhỏ, ánh mắt lửa nóng đến cực điểm. Thiên, này vật khí, cũng thật tốt quá điểm đi. Chỉ là một cái khế ước là có thể kích phát tiềm năng, thức tỉnh thiên phú cái này, mọi người chẳng những xem hỏa phượng điểu ánh mắt trở nên càng vì cực nóng, xem tiểu nguyệt nguyệt ánh mắt cũng đồng thời trở nên bất đồng lên. thực rõ ràng, hỏa phượng điểu có thể một ký kết khế ước liền thức tỉnh thiên phú tiềm năng. cùng trước mắt tiểu cô nương có rất lớn quan hệ, này, đến tột cùng là chuyện như thế nào? chẳng lẽ cái này nha đầu mới là chân chính tuyệt thế thiên tài? trên người nàng huyết mạch hoặc là tiềm năng, so hỏa phượng điểu còn muốn xuất sắc. nếu không, Bọn họ thật sự là vô pháp lý giải. Bọn họ không biết, Nam Cung ly lại là ẩn ẩn biết được trong đó nguyên do. Phòng trừng hơn phân nửa là Nguyệt Nha đầu phía trước khế ước bán thần khí hồng liền tỏa nguyên nhân đi. Khế ước bán thần khí, nàng trong cơ thể bản thân liền tồn lưu chữ một kia thần khí, lúc này cùng hỏa phượng điểu ký kết khế ước, kia ti thần khí liền bị hỏa phượng điểu cấp hấp thu, hấp thu lúc sau nháy mắt liền mở ra nó trong cơ thể phong ấn cấm chế. Kích phát rồi nó nguyên bản nên có tiềm năng thiên phú. Làm nó tiềm năng thiên phú trước tiên thức tỉnh. Tiệp đi, tiệp đi chờ đến cả người phong thích hồng mang biến mất. Hỏa phượng điểu lông chim so với phía trước trở nên càng vì hóa ánh lóa mắt lên. Thoạt nhìn như là màu đỏ tơ lụa, mặt ngoài còn phiên quang, hồng hồng, tiểu xảo có tinh xảo. Lại xứng với cặp kia màu đỏ lưu ly li hai mắt, làm nó toàn bộ thoạt nhìn thậm phần thảo hỉ. Tiệp đi hỏa phượng điểu hoan hô. Hưng phấn mà hướng tới nó tiểu chủ nhân bên này thấu lại đây. Anh anh anh, sớm biết rằng cùng tiểu chủ nhân ký kết khế ước có thể mang đến lớn như vậy chỗ tốt, nó phía trước khẳng định sẽ không cố ý phản kháng. Hiện tại lấy lòng tiểu chủ nhân còn kịp sao? đi đi đi, hỏa phượng ái chết tiểu chủ nhân lạp. Hỏa phượng chân tróm mà ở tiểu nguyệt nguyệt trước mặt đại hiến ân cần, một sửa phía trước cao lánh, trở nên độ bước lên. Khanh khách tiểu nguyệt nguyệt bị tiểu ra hỏa đậu cười. Thanh Thúy như trung bạc tiếng cười ở không trung quanh quẩn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cười đến sán lạn ngây thơ chất phác, xem ở trong mắt, làm người cũng không khỏi buông tâm phòng, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng sung sướng lên. Linh Văn, ôn dục mỉm cười đứng ở một bên, tuy rằng phía trước cùng Nam Cung Ly ước định là tìm được bảo bối, bọn họ một phương có được trước tiên lựa chọn quyền lợi, nhưng giờ này khắc này, bọn họ ai cũng không nghĩ đề cập, đối tiểu Nguyệt Nhi khế ước hỏa phượng điều sự. Không, có nửa phần đoán trách cùng khó chịu. Bọn họ biết, liền tính không có nam cung ly đám người, này chỉ hỏa phượng điều cũng không nên bọn họ đoạt được. Hoặc là phải nói, này chỉ hỏa phượng điều, vận mệnh chú định, chính là cùng tiểu nha đầu có duyên, chỉ có cùng tiểu nha đầu khế đước, mới có thể kích phát nó lớn nhất tiềm năng cùng giá trị. Linh văn, ôn dục không có khúc mắc, vây xem mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có có chút không cam lòng, nhưng cũng gần là không cam lòng ai làm cho bọn họ không có cái kia năng lực đi được đến đâu. chương 705 thiếu niên tan nát cõi lòng, khuất nhục không cam lòng. nam cung nguyệt đầu hỏa phượng điểu một hồi lâu, đối tiểu gia hỏa yêu thích đến không được. nam cung ly ôm tiểu nguyệt nhi, thấy nàng vui mừng, tâm tình cũng trở nên phá lệ hảo, ánh mắt sủng nghịch ôn nhu mà nhìn nàng. con thường rằng thượng cổ linh vật xuất thế, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng với một ít có giá trị đồ vật xuất hiện, kết quả chỉ có một con hỏa phượng. Không thú vị. Tứ phương thế lực chung một người nhịn không được lầm bẩm, vẻ mặt thất vọng chi sắc. Cảm tinh bạch chạy một chuyến, cái gì cũng không được đến. Ai, thôi bỏ đi, coi như là được thêm kiến thức. Có người thở dài, thật sâu hoài nghi, liền tinh còn có khác thứ tốt xuất hiện, luôn được đến bọn họ sao. Có kỳ hàn điện hạ cùng nữ nhân này ở, tái hảo đồ vật phòng trừng cũng không có bọn họ phần. Nam cung ly há là nghe không ra bọn họ trong lời nói ý tứ bất quá cũng không đem bọn họ để ở trong lòng. Thế giới này vốn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, nghĩ muốn cái gì, liền phải bằng thực lực đi được đến. Không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác có được. Nàng hiện tại sở làm hết thảy cũng chỉ là vì bảo bối Nguyệt Nhi nhiều sáng tạo một ít dựa vào. Như vậy, mặc dù không có nàng tại bên người, người khác cũng mơ tưởng dễ dàng khi dễ đến nàng. Nên khế ước cũng đều khế ước xong rồi. Muốn phản hồi sao? Kỳ Hàn ánh mắt trưng cầu mà nhìn về phía Nam Cung Ly, hỏi. Người bận rộn như vậy, có việc nói, nhưng đi trước rời đi, không cần phải xen vào chúng ta, hôm nay sự, cảm ơn. Nam Cung Ly đối với Kỳ Hàn nói lời cảm tạ, nói. Vừa nghe đến Nam Cung Ly đuổi người nói, Kỳ Hàn vừa mới dơ lên ý cười mặt, lập tức trầm xuống dưới, trong lòng pha là buồn bực. Nữ nhân này, liền không thể hơi chút mềm mại một chút. Một mở miệng liền đuổi người, hắn có như vậy chán ghét sao? Ha ha, ta nếu tới nơi này, đã nói lên không nổi, không có việc gì, bổn điện khác không nhiều lắm, thời gian vừa lúc nhiều dùng không xong, vừa lúc có thể bồi bồi người cùng tiểu nguyên nguyệt. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, kỳ hàn vẫn là hảo ngôn hảo ngữ mà nói. Bên cạnh nhìn mọi người đã sớm thấy nhiều không trách, kỳ hàn điện hạ cái dạng này, bọn họ có thể nói cái gì đâu. Mọi người khải thần. Bắt đầu hướng tới tới khi phương hướng đi đến. Sao lại thế này, như thế nào vẫn luôn vây ở địa phương quỷ quái này. Bên kia, ôn nhật nhạt đại bực, đi tới đi lui, vẫn luôn đều ở trong vòng mặt bồi hồi, không khỏi giận từ tâm sinh, đáy mắt lộ ra hung ác nham hiểm chi sắc Tưởng tượng đến lúc này, giờ phút này, nữ nhân kia cùng Ninh Văn ca ca ở bên nhau, nàng liền hết sức khó chịu cùng ghen ghét. Gấp không chờ nổi mà muốn từ trước mắt trong vòng đi ra ngoài. Nhị tiểu thư. Chúng ta giống như đi vào người khác bố trận pháp bên trong tới. Thiếu niên như mày, nói, mặt khác ôn phủ con cháu cũng phụ họa gật đầu. Đúng vậy, bọn họ cũng phát hiện, nếu là tìm không thấy phá giải phương pháp, bọn họ phỏng trừng sẽ bị vẫn luôn vây ở chỗ này, vĩnh viễn đều đi không ra đi. Cái gì, trận pháp? Không được, chúng ta cần thiết nhanh lên đi ra ngoài, các ngươi mấy cái, chạy nhanh nghỉ cách, một canh giờ lúc sau, bổn tiểu thư muốn từ nơi này mặt đi ra ngoài. Ôn nhật nhạt kinh hô, thanh âm ly tràn đầy không vui, đối với kia mấy người mệnh lệnh nói. vai vị thiếu niên vẻ mặt chua sót, loại tình huống này, bọn họ có thể có biện pháp nào, nếu là ninh văn quản gia cùng đại thiếu ở thì tốt rồi, lấy bọn họ bản lĩnh, khẳng định sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Lại nói tiếp, này hết thể vẫn là oán nhị tiểu thư đâu, nếu không phải nàng vẫn luôn kéo chân sau, bọn họ cũng không đến mức cùng đại thiếu bọn họ tách ra, nếu là không xa rời nhau liền sẽ không vây ở chỗ này dừng bước không trước, nay dọc theo đường đi, bởi vì có nhị tiểu thư duyên cớ, bọn họ một đám mệt đến quá sức, chỉ là vì nàng trừ bỏ trên đường chướng ngại liền tiêu phí không ít tinh lực. Còn muốn thường thường ứng phó nàng đột phát kỳ tưởng tính chất cùng yêu thích. Thật không biết nhị tiểu thư là đi theo làm gì tới. Nói là rèn luyện, một chút rèn luyện tinh thần cũng không có, chi bằng nói là tới tra tấn bọn họ những người này. Nhị tiểu thư, này Trần pháp Chúng ta chỉ sợ phá không được." Vẫn luôn đi theo Nam Cung Ly bên người thiếu niên thật cẩn thận mà nói ra. "Cái gì? Phá không được? Các ngươi là làm cái gì ăn không biết, ta ôn phủ dưỡng các ngươi có tác dụng gì?" Vừa nghe phá không được, ôn nhợt nhạt thanh âm tức khắc trở nên bén nhọn lên. Đẹp dung nhan cũng theo giữ tợn vài phần, như thế biểu tình bộ dáng, xem đến mọi người ngẩn ra, mày không tự chủ được nhăn lại, đáy lòng đều là xẹt qua không vui. Bọn họ là ôn phủ con cháu, không phải ôn phủ dưỡng áo miêu ác cầu. Nhị tiểu thư như vậy nhục nhã, có từng đưa bọn họ đưa người xem, có lẽ chỉ là coi như ôn phủ một cái chó săn, xứng đáng vì ôn phủ cúc cung tận tụy. Nhưng bọn họ có thể có biện pháp nào, năng lực hữu hạn, phá không được chính là phá không được, liền tính là hy sinh tánh mạng, cũng vô pháp giải quyết trước mắt chẳng huống. Nói chuyện A, như thế nào, ta đại ca không ở. Các ngươi liền dám khinh thị bổn tiểu thư đúng không, đem bổn tiểu thư nói vào thai này ra thai kia không thành. Thấy một chúng ôn phủ con cháu tập thể trầm mặt, ôn nhật nhạt sắc mặt biến đến càng thêm khó coi lên, thanh âm cũng ác độc vài phần. Còn có ngươi, đừng tưởng rằng lấy lòng bổn tiểu thư, bổn tiểu thư là có thể đối với ngươi lau mắt mà nhìn, điểm này bản lĩnh đều không có, cũng xứng ở bổn tiểu thư trước mặt lắc lư. Nam cung ly thân hình vừa chuyển, đồng nhiên chỉ vào ly nàng gần nhất. Dọc theo đường đi đối nàng các loại lấy lòng thiếu niên. Suy, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn tiểu tâm tư, liền dáng vẻ này, cũng xứng nhập nàng ôn nhợt nhạt mắt. Chỉ có giống ninh văn ca ca như vậy nam nhân mới xứng ta, những người khác, cấp bổn tiểu thư sách dày đều không đủ. Lần thứ hai ném xuống một câu, ôn nhợt nhạt thật sự là mệt mỏi, đi đến một bên, từ nhẫn không gian chung lấy ra một khối da thú lót trên mặt đất, ngồi đi lên hoàn toàn không màng chính mình lời nói việc làm đối người khác mà nói khả năng tạo thành thương tổn. Thiếu niên đứng ở tại chỗ, kia phiên nục nhã nói, đâu đầu tập tới, cả người nháy mắt cả người căng thẳng, sắc mặt đỏ lên, trong mắt kích động xấu hổ và giận dữ xỉ nhục, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, đáy mắt rượu không cam lòng cùng phẫn nộ. Ha, liền cho nàng ôn nhị tiểu thư sách giày đều không đủ. Nguyên lai like ở nhị tiểu thư trong lòng, chính là như vậy đối đại chính mình. Hắn một mảnh thiệt tình đãi nàng, ở trong lòng hắn tốt đẹp đến cao không thể phàn nhị tiểu thư, lại nguyên lai, là như thế này một người. Không sai, hắn sắc thật thích nàng, nhìn nàng đau khổ truy ở ninh văn quản gia bên người, nhìn nàng cầu mà không được, hắn trong lòng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đối nhị tiểu thư càng thêm đồng tình cùng mê luyến. Nhìn nàng đối nam cung tiểu thư sinh ra địch ý, nhìn ôn đại thiếu gia vì nam cung ly nữ nhân kia đánh nhị tiểu thư hắn trong lòng là phẫn nộ cùng oán trách. Vì nhị tiểu thư, hắn có thể làm bất luận cái gì sự, hắn chính miệng đối nhị tiểu thư hứa hẹn, cũng là phát ra từ nội tâm, phát ra từ phế phủ ý tưởng. Đối nàng, chỉ có mê luyến, chưa từng xa cầu, chỉ vì hắn biết, bọn họ chi gian khoảng cách. Nhưng cứ việc như thế, đối thích người hoài một loại mong mỏi cùng mong đợi, loại này cảm tình, căn bản vô pháp khống chế, như vậy, cũng có sai sao. Hiện giờ bị ôn nhị tiểu thư vạch trần, thiếu niên định tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, vô biên lạnh leo ăn mòn, ôn nhợt nhạt nói gió lạnh giống nhau quát ở bên thai, băng thứ giống nhau, thật sâu chắc nhập hắn gáy lòng, một lần lại một lần nhắc nhở hắn buồn cười. À, có lẽ ở nhị tiểu thư xem ra, hắn chính là kia chỉ nghị ăn thịt thiên nga con góc, rõ ràng thực chán ghét hắn, lại vẫn là tiếp thu hắn lấy lòng trợ giúp, này dọc theo đường đi, nàng là quá đến có bao nhiêu ẩn nhẫn. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình tiểu tâm tư đều bị ôn nhị tiểu thư xem ở trong mắt, nàng lại như cũ làm bộ không biết, mắt lạnh nhìn hắn lấy lòng tiếp cận, hắn liền nháy mắt có loại không trô dung thân cảm giác. Đau, ngực đau đớn, một loại tên là tôn nghiêm đồ vật ở trong cơ thể rít gào mánh liệt, chưa bao giờ có một khác, hắn giống hiện tại như vậy thống hận chính mình thân phận, cũng hối hận chính mình nóng bỏng trả giá. Tinh tế nghĩ đến, chính mình hành vi, cũng thật buồn cười. ai huynh đệ Bên cạnh một vị thiếu niên khẽ thở dài một hơi, đại trưởng ở hắn đầu vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, lấy kỳ an ủi. Trung quanh ôn phủ thiếu niên con cháu toàn dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Thích ai không tốt, cố tình muốn thích giống ôn nhị tiểu thư như vậy nữ nhân. Không nói thân phận, chỉ là ôn nhị tiểu thư nhất quán xảo quyệt tính tình, khiến cho người chịu không nổi. Dù sao bọn họ là tuyệt đối sẽ không thích giống ôn nhị tiểu thư như vậy nữ nhân, nữ nhân sao? Vẫn là tìm một cái hiểu được đau lòng chính mình, đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng tương đối hảo. ta không có việc gì. Thiếu niên chua suốt gửi, trên mặt xấu hổ và giận dữ khuất nhục dần dần lui xuống, chỉ là nấp trong trong tay háo tay cầm đến càng thêm khẩn, rũ mắt ngấy mắt, đáy mắt xẹt qua ảm đạm sắc lạnh. Đều sững sờ ở chỗ nào làm gì, chạy nhanh cấp buồn tiểu thư nghĩ cách đi, lại không phá trận, chờ trở, trở lại trong phủ, tiểu tâm buồn tiểu thư nói cho cha lại. Ôn nhật nhạt ngồi ở gia thu thượng, một bụng khí khó tiêu, thấy những người đó tụ tập ở bên nhau, tức khắc không kiên nhẫn mà quát. Thật là, ôn phủ quả thực dưỡng một đám phế vật. Không có ninh văn ca ca ở, bọn họ nửa điểm tác dụng cũng không có. Tiểu Nguyệt nhi, thúc thúc ôm được không, người mẫu thân ôm lâu rồi sẽ mệt. Kỳ hàn lần thứ hai tiến đến Nam Cung Ly trước mặt, lấy lòng mà nhìn tiểu nha đầu. Như thế nhuyễn manh đáng yêu nữ hoa, hắn là thấy thế nào như thế nào thích. Cái này lại sinh thân cận chi ý, tưởng lại lần nữa ôm một cái mềm mại tiểu nha đầu. Mẫu thân ngươi mệt sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt xoay đầu, nghiêm túc mà nhìn nhà mình mẫu thân. Không mệt, Nguyệt Nguyệt không nặng, mẫu thân như thế nào ôm đều không mệt. Nam cung ly mặt giãn ra, đối với nha đầu ôn nhu cười. Tu luyện người, điểm này trọng lượng không đáng kể chút nào. Tính, vẫn là làm cái kia đại cái thúc thúc ôm, mẫu thân trước nghỉ ngơi một chút. Tiểu Nguyệt Nguyệt thủy mắt chớp chớp. Tuy rằng mẫu thân nói không mệt, chính là Nguyệt Nguyệt vẫn là sẽ đau lòng. Tiểu Nguyệt Nguyệt quay người hướng tới kỳ hàn vươn hai tay. Hừ hừ, nàng mới không phải xem hắn thuấn mắt, chỉ là một cái thay đi bộ công cụ thôi. Bị hắn ôm, mẫu thân là có thể nhẹ nhàng một ít. Ha ha, nếu tiểu nha đầu như vậy chi kỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ hàn tâm tình rất tốt, liền biết lấy nam cung đương lấy cớ, tiểu nha đầu tất nhiên sẽ đồng ý hiện tại hắn trên cơ bản đã sở đến tiểu nha đầu yêu thích cùng để ý đồ vật nam cung ly chính là nàng nhất để ý đừng nhìn nha đầu tuổi không lớn lại là man sẽ đau lòng người vừa thấy chính là cái hiếu thuận hài tử vốn dĩ liền lão tiểu tâm cười ra nếp nhăn tới tiểu nguyệt nguyệt nhìn trầm trầm kêu cười đến sáng loạn mặt cái miệng nhỏ dầu rầu như mày nói phúc một bên nam cung huyền ngọc không chút nào che lấp mà phun cười ra tiếng trong lòng mừng rỡ ha ha Sắc thật, quá lao. Kỳ hàn gò má cứng đờ, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, hán, thực lao sao. chương 706 Nguyệt Nhi phản kích, mổ hạt mắt phải. Lại lần nữa bị tiểu nha đầu ghét bỏ, như thế độc miệng, kỳ hàn tâm tắc tắc, tâm tình lập tức hàng không ít. Hừ, Nam Cung không phải cho hắn cung cấp quá mỹ nhan dịch sao, phía trước đôi chính mình dung nhan từ trước đến nay tự tin, lúc này bị tiểu nha đầu đả kích. Hắn ở trong lòng suy xét muốn hay không trở về dùng một phen. Dùng Mỹ nhan dịch lúc sau, tiểu nha đầu tổng sẽ không lại ghét bỏ hắn đi. Tấm tắc, cái này tiểu nha đầu, miệng quá không buông thang người, kỳ hàn điện hạ đối nha đầu này cũng thật sự là quá sủng. Phía sau đi theo mọi người nhịn không được lắp đầu, trong lòng các loại hâm mộ ghen ghét. Bọn họ nếu có thể có kỳ hàn điện hạ đối tiểu nha đầu một nửa để ý thì tốt rồi. Đáng tiếc bọn họ vừa không là thực lực như bức nhân vật cũng không phải giống tiểu nha đầu giống nhau đáng yêu nhuyễn manh muội tử, chú định là cái bi kịch. Một đường thông suốt, chờ đến Nam cung Ly đám người lại lần nữa trở lại ảo trận chỗ, vừa lúc thấy bị nhốt ở ảo trận bên trong ôn phủ mọi người. Thấy bọn họ bình yên vô sự, chưa từng bị thương, Linh Văn cùng Ôn Dục đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm không ít. Linh Văn ca ca, người đã trở lại. Ôn nhợt nhạt mắt sắc, theo không khí năng lượng dao động, Kỳ Hàn ôm tiểu Nguyệt Nguyệt dẫn đầu đi đến. Ôn nhật nhạt lại là liếc mắt một cái liền thấy đi ở trong đám người Ninh Văn, duyên dáng gửi gọi to một tiếng, hướng tới Ninh Văn bên này thấu đi lên. Nữ hải tử ra, sao như thế hấp tấp. Ninh Văn thân hình nhẹ nhàng trật lóe tránh đến một bên, ôn nhật nhạt nhào lên đi thân hình một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo bị ôn dụ kịp thời đỡ lấy, không vui mà răn dậy. Cái này muội muội hắn là càng ngày càng nhìn không toán mắt. Đối ninh văn thích quả thực tựa như nhập ma dường như, hắn cái này ca ca ở một bên nhìn đều sợ, huống chi là ninh văn bản nhân. Nếu là hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ đối ôn nhật nhạt tránh còn không kịp. Ca, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, ngươi không biết, chúng ta bị nhốt ở chỗ này căn bản là đi không ra đi ôn nhật nhạt tự động bỏ qua ôn dục trong miệng răng dậy, chỉ liên tiếp hắn rợn. Bọn họ những người này quá vô dụng, ngươi không ở. Bọn họ căn bản là không đem ta đặt ở trong mắt bùn bùn một hồi đoán trách cùng trách cứ, ôn phủ chúng con cháu tập thể mặt đỏ thai hồng, bị nói được đầy mình hỏa. Bọn họ kêu không đem nàng đặt ở trong mắt, cái gì kêu sai xử bất động bọn họ. Nay một đường lại đây, không đều là bọn họ ở giúp nhị tiểu thư mở đường sau, nàng lời nói, bọn họ nào điểm không nghe. Đến cuối cùng thật sự là bất lực, không thể phá vỡ này trận pháp, kết quả bị nhị tiểu thư vừa nói. Bọn họ không chỉ có không đáng một đồng, thậm chí ngạo mạn vô lễ này quả thực chính là lớn lao hoan uổng. Các thiếu niên trong lòng nghẹn một hơi, ủy khuất đến không được. Được rồi, câm miệng, bọn họ như thế nào lòng ta rõ ràng, ngươi nếu là còn dám điêu ngoa tùy hứng, về sau đều không cho ngươi ra cửa. Nghe ôn nhợt nhạt còn muốn tiếp tục oán giận đi xuống, ôn dục quá lớn, sắc mặt khó coi đến không được. Này đó thiếu niên con cháu cùng hắn ngốc tại cùng nhau thời gian cũng không phải một ngày hai ngày, phẩm tính như thế nào hắn còn có thể không biết. Cái này nhật nhạt, làm cho nhiều người như vậy mặt cửa trách bọn họ không phải, có từng cố kỵ quá bọn họ cảm thụ, hơn nữa như vậy làm, không thể nghi ngờ là làm cho mọi người mặt cấp ôn phủ bôi đen. Ngu xuẩn cực kỳ. Người lại hung ta. Ôn nhật nhạt bị giống đến sừng sốt một chút, lấy lại tinh thần, phẫn nộ mà trừng mắt ôn rụt. Vốn dĩ trong lòng ủy khuất đến không được, thấy đại ca, hướng hắn một phen nói hết, muốn từ hắn nơi này tìm được một ít an ủi, kết quả hắn chẳng những bất an, an ủi, thậm chí chúng mục nhìn trừng hạ giống nàng. Cảm nhận được chung quanh đầu lại đây ánh mắt, ôn nhật nhạt sắc mặt đỏ lên, trong mắt nhiễm khuất nhục chi sắc. Ôn dục trong lòng thở dài một hơi, lúc này biết mất mặt. Không nghĩ tới nàng làm cho nhiều người như vậy mặt cỡ trách ôn phủ chúng con cháu không phải mới là chân chính mất mặt. Chẳng lẽ nàng liền không biết vinh nhục cùng nhau cái này từ. Thân là ôn phủ người, oán giận ôn phủ con cháu không phải, loại này hành vi, không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người đánh ôn phủ mặt. Hảo hảo tự xét lại một chút, về sau, chớ có hồ nháo. Ôn dục lần thứ hai nói một câu, làm lơ trên mặt nàng thương tâm khổ sở, tiếp tục giao hấn, không nghĩ nàng quay người lại lại cấp đã quên. Ôn nhật nhạt trong lòng khuất nhục đến không được, nắm tay nắm chặt. Vừa nhấc đầu đối thượng nhân đàn Trung Nam Cung Ly, trong mắt thoáng chốc phụt ra ra phẫn nộ cùng sát ý. Đều là ngươi, đều là ngươi nữ nhân này. Nếu không phải nàng, đại ca như thế nào như thế vẫn nàng, nếu không phải nàng, Ninh Văn ca ca liền sẽ không đối chính mình như vậy thái độ. Này hết thảy đều là nữ nhân này chọc. Nàng muốn nàng chết, hiện tại liền phải nàng chết. Mánh liệt phẫn nộ cùng sát ý, ôn nhật nhạt bất chấp chung quanh có người nhìn. Trong cơ thể phụt ra ra một cổ mãnh liệt năng lượng, sử dụng nàng hướng tới trong đám người nam cung ly vọt qua đi. Thiên lạc, nữ nhân này điên rồi đi. Đám người kinh hô, nhìn ôn nhợt nhạt kia vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo bộ dáng, chỉ cảm thấy đáng sợ. Quả nhiên, nữ nhân biến khởi mặt tới so cái gì đều xấu. Hiện tại nữ nhân này làm cho đại gia mặt muốn sắt nam cung ly, không ít người trong lòng cười nhạo, rất là khinh thường. Cũng không nhìn xem chính mình có vài phần năng lượng kia chính là kỳ hàn điện hạ coi trọng nữ nhân mặc dù không có kỳ hàn điện hạ ở nàng cũng không có khả năng là nàng đối thủ huống chi là kỳ hàn điện hạ ở dưới tình huống xấu nữ nhân tìm chết bị kỳ hàn ôm vào trong ngực tiểu nguyệt nguyệt nhũ mày đối với ôn nhợt nhạt một tiếng quát lệnh ngồi sổm nàng đầu vai hỏa phượng điểu thoáng chốc bay qua đi trực diện nên hướng đánh út về phía nam cung ly ôn nhợt nhạt a cùng với thê lương kêu thảm thiết mọi người chỉ cảm thấy nhói lên mắt công phu Chờ đến lần thứ hai lấy lại tinh thần, ôn nhật nhạt một tay che lại mắt phải, thứ hồng máu theo năm ngón tay khe hở ngón tay chẳng ra, lưu được đến chỗ đều là huyết, đau đớn bắt mắt huyết. Mọi người lăng nhiên, bị này đột nhiên một màn cả kinh có điểm hồi bất quá thần, hỏa phượng điểu treo chiến lợi phẩm, miệng một trường, đem ôn nhật nhạt bị mổ xuống dưới trong mắt nuốt đi xuống. Lộc cục nhìn đến này mạc, mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng phạm sợ dựa lưng đằng khởi một cổ lạnh lẽo, quá, quá sợ hãi, này chỉ hỏa phượng điểu, quả thực đáng sợ. còn có kia tiểu hài tử, không khỏi cũng quá ngoan độc điểm đi, trực tiếp liền mệnh lệnh hỏa phượng điểu đem nữ nhân này đôi mắt mổ xuống dưới, nhìn kia máu chảy không ngừng hình ảnh, liền cảm thấy khiếp hoàng. a, đôi mắt, ta đôi mắt thê lương kêu thảm thiết không ngừng, ôn nhợt nhạt cuồng loạn mà gào giống trên mặt bày biện ra thống khổ vật mèo, trang bị kia đổ máu không ngừng hình ảnh. Nhìn qua rất là dữ tợn, không ít người yên lặng quay đầu đi, không đành lòng thấy. Nhật nhạt. Ôn dục kinh hô, nhìn đến ôn nhật nhạt đôi mắt bị thường, trong lòng lộn bột một chút. Kia chỉ hỏa phượng điều tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Nguyên bản đối ôn nhật nhạt một khang bất mãn cùng trách cứ, giờ này khắc này, tất cả đều hóa thành đau lòng cùng ấy náy, lo lắng mà nhìn che lại mắt phải muội muội, Đều do hắn, không có bảo vệ tốt nhật nhạt. Như vậy trở về, phụ thân khẳng định sẽ trách cứ hắn. Hơn nữa nhật nhạt xưa nay hái Mỹ, lúc này đôi mắt bị mổ, về sau còn như thế nào gặp người. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, ôn phủ chúng con cháu cũng một đám đón đi lên, lo lắng mà vây quanh nàng, hoàn toàn đã quên ôn nhật nhạt vừa mới là như thế nào đối đãi bọn họ. Nhị tiểu thư dù sao cũng là ôn phủ người, thân là ôn phủ con cháu, bọn họ tự nhiên không nghĩ nhìn đến nhị tiểu thư bị thương. Càng không muốn nàng bị người ngoài khi dễ. Đại thiếu, chính là kia chỉ điểu mổ thương nhị tiểu thư, ngài nhất định phải vì nhị tiểu thư báo thủ A. Thiếu niên chỉ vào lại lần nữa trở lại tiểu nguyệt nguyệt đầu vai hỏa phượng điểu, phẫn nộ mà nói. Nếu là gia chủ nhìn đến nhị tiểu thư bộ dáng này, khẳng định sẽ thương tâm. Nghĩ đến trở về đối mặt gia chủ tình hình, thiếu niên con cháu nhóm thân thể theo bản năng co rúm lại hạ. Gia chủ nhìn đến nhị tiểu thư dáng vẻ này, Đâu chỉ là thương tâm, khẳng định sẽ giận tí mặt, đến lúc đó, bọn họ ai cũng trốn không thoát trách phạt. Xứng đáng, làm nàng khi dễ mâu thân, lại khi dễ, trực tiếp làm tiểu phượng đem nàng cấp dung. Tiểu Nguyệt Nguyệt hít mắt, hung ác mà nhìn chầm chầm ôn phủ mọi người, ngoài miệng một chút cũng không yếu thế. Nữ nhân này ý đồ khi dễ mẫu thân trước đây, có này kết cục, xứng đáng. Nàng đã sớm xem nàng khó chịu. Phía trước ở khách điếm thời điểm liền dùng như vậy ánh mắt chừng mắt mẫu thân, lại chừng, đem nàng mặt khác một con mắt cũng cấp mổ xuống dưới. Tê mọi người hút không khí, thâm chấp nhận, biết tiểu nha đầu lời nói đều không phải là huy hiếp. Mà hỏa phượng điểu bản lĩnh bọn họ càng là khác sâu mà hiểu biết quá, phun ra hỏa độc liền nhân gia kỳ hàn điện hạ tế ra năng lượng cháo đều có thể ăn mòn hòa tan. húng chi là trước mắt một cái kiểu nộn nộn gia tộc tiểu thư. Tiểu nha đầu tâm cũng là đủ tàn nhẫn a như vậy điểm nhỏ, có thù tất báo, sau khi lớn lên còn phải. Người đứa bé này, sao như thế ác độc? Ôn phủ một con cháu tức giận mà trừng mắt nam cung nguyệt, còn tưởng đem nhị tiểu thư cấp dung, lời này là từ một cái vài tuổi đại hoa hoa trong miệng nói ra sao. Ác độc như vậy tiểu nha đầu, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Một so sánh hối, nháy mắt cảm thấy nhị tiểu thư quá thiện lương. Là nàng tìm chết, làm nàng treo chọc ta mẫu thân. Tiểu nguyệt nguyệt không giao động, lạnh nhạt mà nhìn chầm chầm người nọ. Ác độc liền ác độc, dù sao nàng chính là không quen nhìn người khác khi dễ mâu thân. Như thế nào nói chuyện đâu, tiểu nguyệt nguyệt như vậy thiệt lương, như thế có hiếu tâm, nơi nào ác độc. Kỳ hàn bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, tên kia thiếu niên thân thể dương bay đi ra ngoài, vánh mà một tiếng, quăng ngã ở trận pháp trong vòng. Trung quanh đứng người khỏe miệng run rẩy, nơi nào không ác độc bọn họ nhưng không thấy ra tới nha đầu này chỗ nào thiện lương chính là vẫn là đại thúc thật tinh mắt ngươi yên tâm về sau nguyệt nguyệt đều không nói ngươi giả rồi nam cung nguyệt sung sướng mà cười tay nhỏ ở kỳ hàn trên đầu chụp một phách một bộ anh em tốt bộ dáng phúc kỳ hàn mặt đen có thể không như vậy phá đám sao hán thượng một giây còn ở giúp nàng nói chuyện đâu kết quả nha đầu này dây tiếp theo liền đem chính mình cấp bán đi kỳ hàn vương ngữ tâm tác tác Nam Cung Ly đứng ở một bên, không tỏ ý kiến. Nguyệt Nhi hành vi, tình lý bên trong, ngoài ý liệu. Bất quá nàng cũng không cảm thấy Nguyệt Nhi bởi vậy liền áp độc. Nữ nhân này luôn mãi khiêu khích chính mình, lần nữa ở chính mình trước mặt nổi điên, liền tính là Nguyệt Nhi không ra tay, nàng cũng sẽ ra tay. Nguyệt Nhi trong xương cốt kia cổ tàn nhẫn kính nhi, cũng là nàng cố tình bồi dưỡng. Tuy tàn nhẫn, lại không hốn, đừng nhìn nàng như vậy tiểu. Nhưng so nào đó người mạnh hơn nhiều, cũng không tùy tiện ra tay, chỉ có chân chính trọc tới nàng, nàng mới có thể phản kích. Người không phạm ta, ta không phạm người, ôn nhật nhạt cố tình tới phạm, há có không còn chi lý, cho nên nói, nữ nhân này, xứng đáng. Chương 707 tìm chết ta, thật sự là tìm chết. Mẫu thân cũng cảm thấy nguyệt nguyệt tác độc sao. Tiểu nguyệt nguyệt làm lơ mọi người tồn tại, ánh mắt lấy lòng mà nhìn về phía mẫu thân. Thủy mắt ba ba nhìn chầm chầm nam cung ly, trong mắt có trở mong cùng khẩn trương. Không, Nguyệt Nhi làm thực hảo, về sau đụng tới loại tình huống này, chỉ lo buông tay đi làm, chúng ta không tùy tiện khi dễ người, nhưng cũng không chấp nhận được bị khi dễ. Nam cung ly mỉm cười, không chút nào bổn xỉn mà khen ngợi. Nàng nhưng không nghĩ tại đây loại thời điểm hủy đi nhà mình nữ nhi đài, nếu là đả kích đến Nguyệt Nhi, về sau tái ngộ đến loại tình huống này nàng chỉ sợ sẽ cô kỵ đến chính mình ý kiến mà xuống không đi tay. Nàng nam cung ly nữ nhi, nên sống được bằng thẳng, không sợ gì cả. Không tùy tiện khi dễ người, cũng không chấp nhận được bị người khi dễ. Nam cung ly dứt lời, tiểu nguyệt nguyệt cười đến giống vậy hoa nhi nở rộ, toàn thân tràn đầy sung sướng thỏa mãn, vốn là thanh triệt sáng ngời đôi mắt, tại đây một khắc, so đàn tình còn muốn lộng lẫy, như thế khiếp người liễm diễm, bắt mắt sáng giỏi, sáng mù mọi người mắt. Nghe được đến Nam Cung Ly như thế giáo dục Nam Cung Nguyệt, đại gia cũng nhịn không được thở dài, quả nhiên, vẫn là giáo dục vấn đề. Nay tiểu hoa nhi sẽ biến thành như vậy, đều là nữ nhân này kỳ tác. ngươi nói tốt tốt giáo một cái nha đầu đi động thủ đánh người, giống lời nói sao. Nội tâm cố chấp cho phép, đại gia cũng không có tinh tế đi để ý tới Nam Cung Ly trong lời nói ý tứ. Chỉ là chú trọng Nam Cung Ly đối Nam Cung Nguyệt làm hỏa phượng điểu mổ ôn nhật nhạt đôi mắt lúc sau khen ngợi rõ ràng hài tử phạm sai lầm, lại không giao huấn ngược lại của vũ, ở đây chư vị cơ hồ đều không thể tiếp thu. Kỳ Hàn cùng với Nam Cung Huyền Ngọc tự nhiên là trăm phần trăm tán đồng. Nam Cung Huyền Ngọc không cần phải nói, Tư Tâm, ai nếu khi dễ nhị tỷ cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt, hắn có thể cùng người liều mạng, người khác đánh mạng, không kịp nhị tỷ cùng Nguyệt Nguyệt một cây tóc. Đến nỗi Kỳ Hàn vốn là cao cao tại thượng, xem quen rồi sinh tử, ngày thường làm việc cũng vẫn luôn là từ bản tính tới. Đừng nói Tiểu Nguyệt Nhi đánh trả đến đương nhiên, mặc dù là vô lý, chỉ cần nàng cao hứng, hắn cũng sẽ hộ nàng súng nàng. Cho nên đối Nam Cung Ly nói, không có nửa phần phản đối ý kiến, thậm chí còn tưởng giáo đến Tiểu Nguyệt Nhi thủ đoạn càng tàn nhẫn, càng sắc bén một ít. Hắn thích Tiểu Nha Đầu, đương nhiên không cho phép bị bất luận kẻ nào khi dễ. Đối diện ôn phủ mọi người sắc mặt cực độ khó coi, mọi người hát mặt, trên mặt phù tức giận. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nam cung ly bên này. Đáng giận, nữ nhân này, bọn họ nhị tiểu thư đều đã thương thành như vậy, nàng nửa câu xin lỗi nói cũng không nói, còn như thế ngôn luận, chúng con cháu chỉ cảm thấy một cổ lửa giận đốt tới đỉnh đầu, rất muốn hướng về phía nữ nhân này giống to một câu, ngươi vẫn là người sao. Tiện nhân, tiện nhân, trả ta đôi mắt, trả ta đôi mắt ôn nhật nhạt gào giống, chịu đựng đau lại lần nữa hướng tới nam cung ly bên này phát đi lên. Ánh mắt toán độc, sắc mặt giữ tận và mẹo, kia một trương nhiệm huyết tay từ bị mổ rất đôi mắt thượng cầm xuống dưới, đầy tay huyết tinh, kia bị đào chóng mắt, chống chân lưu trữ huyết có mắt rất là huyết tinh tàn nhẫn, nhìn làm người ghê tởm tưởng phun. Lúc này ôn nhật nhạt, giống như là từ địa ngục trở về ác quỷ, hướng tới nam cung ly bên này tới gần, lấy mạng trở về. Nôn có người không chê không được, lập tức liền nôn mửa ra tới. Được rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ôn rục một phen giữ chặt ôn nhật nhạc, tao mày quát. Đều dáng vẻ này, còn muốn tìm người liều mạng, nếu không phải nàng ngay từ đầu tìm nam cung ly phiền thoái, cũng sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Đại thiếu, nhị tiểu thư như vậy, ngài không vì nàng lấy lại công đạo sao? Thiếu niên nhìn chầm chầm ôn rục, ngựa khí mang theo chất vấn. Ôn phủ chúng con chào ánh mắt đồng thời nhìn lại đây, đúng vậy, liền tính nhị tiểu thư lại như thế nào điêu ngoa tùy hứng, nhưng rốt cuộc bị thương chính là nàng A. Đại thiếu nếu là không lấy lại công đạo, người ngoài chẳng phải là muốn cười bọn họ ôn phủ người không có căn đảm. Sai ở nàng, chuyện này cứ như vậy tính, về sau ai cũng không được nhắc lại. Ôn Dục lạnh lùng mà nói, cứ việc đau lòng nhật nhạt, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không muốn cùng Nam Cung ly nháo cương. Một bên ninh văn nhíu mày, hổ phách con ngươi xẹt qua một kia ám sắc. Tuy rằng hắn cũng đồng dạng cho rằng là nhật nhạt có sai trước đây. Chính là nghe được ôn dục đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nhật nhạt trên người Vẫn là có chút ngoài ý muốn Ôn phủ chúng con cháu nhìn về phía ôn dục ánh mắt thoáng chốc trở nên quái dị lên phảng phất lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau Như vậy lại thiếu, có thể hay không quá thiên ngoại điểm Hắn sao lại có thể bởi vì chính mình cùng nam cung tiểu thư chi gian quan hệ cá nhân liền làm nhạt chuyện này Liên tính cùng nam cung tiểu thư quan hệ lại hảo Cũng không nên như thế a Như thế bất công Nhị tiểu thư sẽ thương tâm. Nam cung ly nhúng mày, Khoe môi ngầm một mặt phung ý. Xem náo nhiệt mọi người lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Nhân ra Nam cung tiểu thư có như vậy lợi hại mồi lửa ở. Nữ nhi còn có thượng cổ huyết mạch hỏa phượng điểu bảo hộ. Bên cạnh càng có kỳ hàn điện hạ này tôn đại phật, Là người ôn phủ có thể dễ dàng đắc tội sao. Chuyện này, bọn họ ôn phủ cũng chỉ có thể xóa sạch nha cùng huyết hướng trong bụng ướt, Nếu không, kết cục thảm hại hơn. Có chút thời điểm, không phải nói chuyện lý là có thể nói được thông, có một số người, đắc tội chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ngoan ngoan tiếp nhận trách phạt. Trước mắt gái này bị Hỏa Phượng điều mổ rất đôi mắt nữ nhân đó là như thế, liền tính phía sau coi ôn phủ lại như thế nào, còn không phải làm theo tự nhận xui xẻo. Bất quá nói đến nữ nhân này cũng thật là, phạm ai không tốt, cố tình đi chọc kỳ Hàn Điện hạ để ý nữ nhân, này không phải tìm chết là cái gì? Ta không có sai. Là tiện nhân này sai, là nàng câu dẫn Ninh Văn ca ca, lại câu dẫn người, tiện nhân này, ta muốn giết nàng, đem nàng hai con mắt đều móc xuống. Ôn nhợt nhạt dãy rủa, cố sức mà gào giống, thanh âm bé nhọn, bộ dáng và mẹo. Ôn dục cùng Ninh Văn đồng thời mặt đen, nghe nàng trong miệng câu kia nam cung ly câu dẫn hai người bọn họ nhi, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Câu dẫn, nàng nào con mắt nhìn đến nam cung ly câu dẫn hắn cùng Ninh Văn. Rõ ràng là chính mình hướng bên người nàng thấu, mà nàng nhưng vẫn đều chưa từng đem chính mình đặt ở trong mắt hảo sao. Lấy nam cung ly tư chất cùng ưu tú, còn cần câu dẫn sao?